t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi hôm nay xem ra là thai kiếp khó thoát t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi hôm nay xem ra là thai kiếp khó thoát đại hoàng tử đ i ệ n hạng nghe nói ngài tìm ta ta rất vinh hạnh có thể vì ngài phục vụ lời khách sáo ta liền không nói ta muốn người giúp ta làm một chuyện đại hoàng tử rất trực tiếp sạc khoái thân là cơ giới tộc đại hoàng tử không có cần thiết cùng một cái thương nhân k h á c h k h í mặc dù cái này thương nhân có chút năng lực nhưng so với hoàng quyền đến trên lệnh rất rất nhiều đức lạc trọng công bất quá chỉ là một cái chủ yếu phụ trách thu thập công ty cái khác trình độ khoa học kỹ thuật so với hoàng tộc đến kém xa lắm đâu liên đức lạp trọng công những cái kia máy móc tiểu đội trói cùng một chỗ cũng không phải một cái hoàng gia quân đội đại đội đối thủ một cái hoàng gia quân đội đại đội có bao nhiêu chiến giáp không hơn trăm đỡ mà thôi một trăm đỡ chiến giáp có thể diệt đi mười vạn hoặc là càng nhiều đức lạp trọng công những cái kia chiến giáp song phương căn bản cũng không phải là tại một cái lượng cấp bên trên đại hoàng tử điện hạ ngài có dặn dò gì cứ việc nói ta nhất định đem hết toàn lực đức lạp trọng công chủ tịch rất hay mọn đây cũng là chuyện không có cách nào khác cái này ba khu tinh cầu ta muốn ngươi cẩn thận điều tra đem phát sinh hết thảy đều muốn ghi chép rõ ràng kiểu chưa đại hoàng tử điện hạ yên tâm ta hiện tại phải đức lạp trọng công chủ tịch lời thề son sắt mở miệng c ă n đoan Tốt. đại hoàng tử không có làm ra bất luận cái gì hứa hẹn chỉ nói là chữ hảo liền kết thúc thông tin đức lạp trọng công chủ tịch tại thông tin kết thúc về sau không nói hai lời lập tức an bài nhân thủ đi làm việc mà lại mỗi cái tinh cầu trực tiếp an bài mười cái tiểu đội đồng thời hắn còn xa hơn chỉnh video giám sát đại hoàng tử an bài sự tình tuyệt đối không thể qua loa rất nhanh đức lạp trọng công các tiểu đội chuẩn bị sẵn sàng đây đều là xếp hạng phi thường cao tiểu đội chỉ là đệ vị này chủ tịch hơi nghi hoặc một chút chính là cái k i a gọi là lam tinh địa phương đã bị hắn thủ hạ người cho diệt đi cái này phải làm sao coi như diệt đi cũng mau mau đến xem mới được sau đó ba mươi tàu chiến hạm đồng thời xuất phát theo một chiếc lại một chiếc chiến hạm biến mất trước mặt chủ tịch video hình tượng chuyển biến ngay tại lam tinh hình tượng biểu hiện tại trong video thời điểm đức lạp trọng công chủ tịch đều mơ hồ đây là cái gì tình huống không phải nói viên tinh cầu này đã bị đánh nát sao hiện tại làm sao hoàn hảo xuất hiện tại đây làm sao đức lạp trọng công chủ tịch rất xoắn suýt hắn đưa cho đại hoàng tử tin tức bên trong thế nhưng là ghi lại viên tinh cầu này đã bị đánh nát nếu để cho đại hoàng tử biết viên tinh cầu này còn hoàn hảo vậy mình lại nhận cái gì trừng phạt ngay tại đức lạp trọng công chủ tịch lo lắng lấy phải làm sao cho đại hoàng tử một cái công đạo thời điểm làm tinh bên trên hoa quốc cao tầm cũng phát hiện những chiến hạm này xuất hiện mặc dù liên minh báo thù đã rời đi nhưng là bọn họ ở đây ngoài thái dương hệ một chút tinh cầu bên trên lưu lại tín tiêu những n à y tín tiêu không thể kỹ càng giám sát trong thái dương hệ tình huống nhưng là có thể giám sát ngoài thái dương hệ vũ trụ tình huống xuất hiện đột n g ộ t mười chiếc chiến hạm nháy mắt đã bị những này tín tiêu bắt được đồng thời c h u y ể n tống về lam tinh màu đỏ báo động điên cuồng lấp lóe lý lao khi biết tình huống ngay lập tức liền nhũ mày vẫn không thể nào lừa qua bọn hắn chỉ là không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đến nhanh như vậy lý lao kỳ thật đã sớm suy tính đến cơ giới tộc sẽ không dễ dàng tin tưởng lam tinh đã bị đánh nát bọn hắn sớm tối đều là muốn tới xem xét nhưng là hắn thật không có ngờ tới đối phương sẽ đến nhanh như vậy hôm nay xem ra là hai kiếp khó thoát lý lao muốn hay không đem tình h u n g nơi này nói trò c h ư d u lâm thiên dĩnh một mặt lo âu đứng ở bên cạnh lý lao đừng nói cho hắn hắn coi như trở về cũng là chịu chết phải vì ta hoa quốc lưu lại hẳn giống lý lao rất quả quyết cự tuyệt đề nghị của lâm thiên dĩnh là trên mặt lâm thiên dĩnh lo lắng biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là mặt mũi tràn đầy kiên nghị coi như trương duy không ở lam tinh bọn hắn cũng phải để đ ộ i kích cơ giới tộc bỏ ra cái giá xứng đáng muốn giết bọn hắn không có dễ dàng như vậy nhưng mà thật không có dễ dàng như vậy sao đức lạp trọng công chủ tịch đã làm ra quyết định đã tin tức sai lầm đa báo cáo vậy liền để cái này tin tức sai lầm biến thành chính xác kể từ đó hắn không coi là l à l ừ a gạt đại hoàng tử chuẩn bị kỹ càng d i ệ t tinh pháo đem viên tinh cầu này đánh nát cơ giới tộc căn bản cũng không có muốn d á n g lâm đến lam tinh dự định người ta là chuẩn bị trực tiếp đem lam tinh cho đánh nát là ngoài thái dương hệ mười chiếc chiến hạm bắt đầu chuẩn bị d i ệ t tinh pháo loại này đại quy mô vũ khí sát thương muốn sử dụng là cần một chút thời gian đến chuẩn bị ngay tại chiến hạm bắt đầu ngưng tụ động lực chuẩn bị sử dụng d i ệ t tinh pháo thời điểm trước mặt lý l a o màn hình xuất hiện một đầu nhắc nhở tin tức đây là một cái đ ế ngược đồng thời phía sau còn biết phi thường minh mạch khoảng cách lam tinh bị hủy diệt còn thừa lại cái này lý lao thở dài một cái hắn nhất chuyện không muốn thấy vẫn là phát sinh đối phương một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho bọn hắn lại muốn trực tiếp phá hủy lam tinh nhưng vào đúng lúc này lam tinh vệ tinh mặt trăng bắt đầu bánh liệt chấn động lúc này hoa quốc là ban ngày nhưng liền xem như ban ngày y nguyên có thể nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại bên trên bầu trời mặt trăng thậm chí vầng trăng này ánh sáng trình độ còn xuyên tấu bao phủ toàn bộ tinh cầu đ u ổ i núi lửa để l a m tinh bên trên người hưởng thụ được đã lâu ánh sáng chuyện gì xảy ra kia là mặt trăng đi lam tinh bên trên đám người đều rất ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra có đôi khi khi một người bình thường thật chính là vô cùng hạnh phúc bọn hắn sẽ không biết mình 20 phút về sau liền sẽ đ ư ơ n g theo lấy lam tinh biến thành bụi b ằ n g vũ trụ cái này 20 phút bọn hắn còn có thể hưởng thụ nhân sinh lý lao bọn hắn tự nhiên cũng phát hiện mặt trăng biến hóa lúc này lý lao nghĩ tới rồi một ít truyền thuyết mặt trăng loại này không nên tồn tại vệ tinh nhưng thật ra là một ít người ngoài hành tinh lưu lại vì chính là bảo hộ nhân loại loại lời này đối với trước kia lý lao đến nói chính là lời nói vô căn cứ mà bây giờ lý lao bức thiết hy vọng đây là thật cơ giới tộc chiến hạm cũng đều phát hiện mặt trăng dị thường chiến hạm của bọn hắn bên trong bắt đầu lấp lóe hào quang màu vàng đây là nguy hiểm dự cảnh cái tinh cầu kia không phải cái vệ t i n h a vì cái gì nó tồn tại sẽ để cho chiến hạm của chúng ta cảm nhận được uy hiếp máy móc tiểu đội thành viên đều rất không thể lý giải một khoả tinh cầu có thể để cho chiến hạm của bọn hắn cảm nhận được uy hiếp đây mới thực sự là lời nói vô căn cứ mặt trăng run run không có duy trì quá dài thời gian b ấ t quá ba lượng phút về sau bị mặt trăng mặt ngoài ẩn giấu đ ồ v ậ t hiện thân đây là một chiếc xem ra không quá mới chiến hạm bất quá chiến hạm này dị thường khổ khi nó giáng lâm đến lam tinh trên không thời điểm có thể sưng ơ che khuất bầu trời bắt đầu kiểm tra sinh mạng thể kiểm tra hoàn tất kết nối lam tinh quyền lợi tối cao nhân loại kết nối hoàn tất lý lao ngài hảo ta là bảo hộ người hào hệ thống trí năng tình huống khẩn cấp nhân loại cần lập tức rút lui mời ngài chuẩn bị sẵn sàng ngươi ngươi là lý lao coi như lịch duyệt phong phú lúc này cũng mắt t r n tròn chương hai trăm bảy mươi mốt l a m tinh nát chương hai trăm bảy mươi mốt l a m tinh nát mặt trăng thật đúng là biến thành một chiếc chiến hạm sao chỉ là chiến hạm này không phải đến bảo vệ bọn hắn mà thật giống như là muốn mang theo bọn hắn chạy trốn chúng ta thời gian đã không nhiều mời ngài mau mau làm ra quyết định sau đó bảo hộ người hào bên trên phát ra màu làm tháo kích công kích này tự nhiên không phải đối lam tinh công kích mà là tại c h ặ n đường ngoài thái dương hệ những chiến hạm kia công kích loại này cơ hồ là cách tinh hệ tiến hành công kích mới là chiến hạm chân chính m ị lực bảo hộ người hào lực công kích rất mãnh một chiếc chiến hạm có thể đè ép đối phương mười chiếc chiến hạm đồng thời còn lộ ra không chút phí sức nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng buộc phát sóng năng lượng lý lao hoàn hồn mặc kệ cái này bảo hộ người hào là ai lưu lại hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào bảo hộ người hào Tốt, người nước Hoa. có thể toàn bộ đón đi sao có thể bảo hộ người hào cho ra rất rõ ràng trả lời lý lao càng thêm kinh ngạc mặc dù cái này bảo hộ người hào nhìn qua so người báo t h ủ cho trương duy chế tạo kia chiếc lam tinh hào phải lớn không ít nhưng có thể chứa còn lại hơn hai ngàn vạn người cũng thực làm cho người ta kinh ngạc vậy thì bắt đầu hành động đi còn muốn cam đoan những người này ẩm thực là sau đó một đạo quang mang khuyết tán đến toàn bộ lam tinh phản phất như là laser đảo qua một dạng khi quang mang này đảo qua về sau lam tinh bên trên tất cả người nước hoa đều biến mất chỉ cần chạy sôi hoa quốc huyết mạch người tất cả đều leo lên bảo hộ người hảo không chờ người quần bạo phát sợ hãi thán phục âm thanh của lý lão cùng hình tượng xuất hiện tất cả dân chúng đều không cần loạn mọi người nghe theo a n bài sẽ có chuyên gia phụ trách dẫn đạo chúng ta lam tinh sắp lọt vào cơ giới tộc công kích chúng ta không có năng lực bảo hộ chúng ta lam tinh chỉ có thể đào tẩu m ờ i tất cả mọi người không muốn lớn tiếng ồn ào nói xong hình tượng biến mất tất cả người đưa mắt nhìn nhau minh minh thật tốt đâu vì cái gì bọn hắn lam tinh liền muốn không còn tồn tại một chút kiến thức hạn hẹp người đã bắt đầu rơi lệ các nơi lãnh đạo bị lý lao mở cái ngắn gọn đại hội đồng thời cho bọn hắn điều động hệ thống quyền hạn những người này phụ trách dẫn đạo dân chúng để trước bọn hắn hướng nên đi địa phương dù sao cái này bảo hộ người hào là thật phi thường khổng lồ không có dẫn đạo tất cả mọi người sẽ làm động về phần tại sao không làm cho tất cả mọi người đều có được điều động hệ thống năng lực đây là bởi vì bảo hộ người hào động lực cũng không hề hoàn toàn khôi phục mà lại hệ thống còn muốn sử dụng cực lớn tính lực đi ứng phó cơ giới tộc chiến hạm công kích cho nên không có dư thừa tính lực vì nhiều người như vậy đồng thời phục vụ lý lão chúng ta bây giờ có thể rời đi tại ta tinh đồ tin tức bên trong phụ cận tinh hệ có ba mươi hai k h o a thích hợp nhân loại sinh hoạt tinh cầu mời ngài mau chóng làm ra lựa chọn bảo hộ người hào có thể ngăn cản đối phương pháo k í c h nhưng không cách nào ngăn cản đối phương phóng thích diện tinh pháo liền đi khoảng cách xa nhất cái kia đi lý lao không có chút do dự nào hiện tại cũng không có thời gian để hắn đến cân nhắc cái gì hữu quyết khoảng cách xa nhất tinh cầu mới lại càng không dễ dàng bị cơ giới tộc trò tìm tới là mở ra không gian trồng chất mở ra hộp dở dỉ n à i chuẩn bị hoàn tất sắp xuất phát bảo hộ người hào tính năng muốn so cơ giới tộc chiến hạm không biết mạnh hơn bao nhiêu tại sử dụng pháo kích ngắm bắn công kích đồng thời lại có thể mở ra không gian trồng chất cùng m u ộ đây là rất khó làm được bắt được bộ động năng đối phương muốn chạy cơ giới tộc bên này mặc dù không có cách nào tại công kích đồng thời làm được mở ra hộp di động nhưng bắt giữ hộp động năng còn có thể làm được làm sao có thể tộc ta tiên tiến nhất chiến hạm cũng không làm được đến mức này đi đây rốt cuộc là thứ quỳ gì xem ra chiếc chiến hạm này tiểu d á n g vẫn còn tương đối cổ lão chẳng lẽ bên trên để chúng ta tìm đồ vật chính là cái này cơ giới tộc tiểu đội các thành viên nhao nhao mở miệng thảo luận mà những ngày tiểu đội trưởng toàn đều đang đợi chủ tịch mệnh lệnh sau đó bọn hắn phải làm gì đức lạp trọng công chủ tịch lúc này đã đã tê dần xuất hiện ngoại ý muốn có phải là hơi nhiều hắn cũng không rõ ràng mình bây giờ phải làm gì kỳ thật còn có thể làm sao cơ giới t ộ c mười c h i ế c chiến hạm căn bản không có biện pháp ngăn cản đối phương rời đi chỉ có thể nhìn đối phương đào tẩu có lẽ đối phương căn bản không phải đào tẩu là bởi vì một ít mình không biết nguyên nhân đi để bọn hắn rời đi tiếp tục công kích lam tinh chủ tịch làm ra quyết định đã không cách nào ngăn cản vậy liền để đối phương đi dù sao đối phương rời đi về sau cũng sẽ lưu lại vết tích đến lúc đó đuổi theo là được rồi là chủ tịch làm ra quyết định bọn hắn những n à y bọn thủ hạ tự nhiên sẽ không chất vấn bảo hộ người hào thoát đi năm phút về sau mười đạo n ú i liền trời đất hào quang màu tím từ n g o à i thái dương hệ bột phát ra khi cái này mời đạo hào quang màu tím xuyên thấu lam tinh sau mấy cái chớp mắt thời gian sau lam tinh nội hạch bạo tạc toàn bộ tinh cầu bắt đầu sụp đổ vỡ vụn còn còn sót lại tại lam tinh bên trên hết thảy đều muốn bị phá hủy bao quát l ò luyện hình thú cơ giáp còn có ngư mội chờ một chút hết thảy cũng chưa bảo hộ người hào bên trên lý lao bình tĩnh nhìn trước mặt hình tượng sau lưng hắn đứng rất nhiều người không một người nói chuyện không ai có thể hình dung ra bọn hắn tâm tình bây giờ bọn hắn dựa vào sinh tồn lam tinh cứ như vậy bị hủ n h à của hắn không có sắc mặt của lý lao bình tĩnh hai mắt ánh mắt bình thản nhưng run không ngừng hai tay bắn hắn tôn nghiêm chỉ ở trên mũi kiếm chân lý chỉ ở đại pháo tầm bắn bên trong nhỏ yếu liền muốn bị đánh đây là chúng ta v à i thập niên trước liền biết đạo lý bây giờ chẳng qua là lại trải nghiệm một chút loại cảm giác biệt khuất này hiện tại các vị đều có thể cảm nhận được đám tiền bối đã từng cái t r ù n g loại kia cảm giác đ ụ c nhã sao khác biệt chính là đám tiền bối còn có thể đem chúng ta mất đi thổ địa cùng tôn nghiêm tìm trở về mà thổ địa của chúng ta đã vĩnh viễn rời đi chúng ta chư vị cùng nỗ lực đi lý lao ngữ khí rất nặng rất Một lực lượng. hoa quốc n xuất t h chính đại cả là như vậy nếu như đối ngoại chiến tranh thắng lợi tại trên sử sách cũng chính là một câu nhưng nếu như là hoa quốc bị khi phụ như vậy bản này khuất lục sử chỉ sợ một quyển sách đều ghi chép không hết bảo hộ người ngươi có thể cho chúng ta cung cấp cái gì trợ giúp phân phó xong tất sau lý lao mở miệng lần nữa mượn nhờ ngoại lực cũng không đ á n g xấu hổ hợp tung liên hành đây là lao tổ tông lưu lại minh lý mặc kệ bảo hộ người là cái gì mượn trước t r ợ nó đến làm bản thân lớn mạnh cái này không có bất kỳ cái gì nhưng xấu hổ chương 272, t h ậ t đúng là hiện thực chương 272, t h ậ t đúng là hiện thực ta có thể cho nhân loại cung cấp trợ giúp có hạn chỉ có thể nhân loại bảo lãnh gặp được thời điểm nguy hiểm ta sẽ mang theo nhân loại rời đi cái khác đều cần dựa vào nhân loại tự thân bảo hộ người hào cho ra đáp lại kỳ thật ngẫm lại cũng đúng nhân loại trải qua nhiều năm như vậy phát triển bảo hộ người cũng cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện nếu như bảo hộ người nguyện ý cung cấp trợ giúp nhân loại khoa học kỹ thuật coi như không đạt được cùng cơ giới t ộ c một dạng cũng không sẽ kém quá nhiều tốt ta biết chúng ta lúc nào có thể tới địa phương lý lao bình phục một chút tâm tình kỳ thật hắn biết mình không nên yêu cầu quá nhiều người nước hoa vạn sự chỉ dựa vào mình không dựa vào ngoại nhân v u công dài núi đại vũ trị thủy đều là ví dụ mà người khác đại đa số đều là gặp chuyện cầu chủ cứu rỗi liền cả lương thực đều dựa vào chủ bàn cho căn bản không nghĩ lấy muốn tự mình động thủ đi giải quyết nan đề còn có ba phút thời gian đến có chút chậm là có nguyên nhân gì sao lý lao biết không gian trồng chất cái này kỹ thuật tư liệu không gian trồng chất tăng thêm hoặc vận hành hai điểm ở giữa cơ hội là trước mắt liền có thể đến căn bản không cần thời gian lâu như vậy bởi vì không gian cần nhiều lần trồng chất dạng này cơ giới tộc liền không cách nào truy tung đến chúng ta có thể cùng ta giải thích một chút nhiều lần trồng chất nguyên lý sao nhiều lần trồng chất tựa như là một trang giấy bị nhiều lần trồng chất chúng ta sẽ tại các điểm lên nhiều lần nhảy gọn cuối cùng đến mục đích mà tờ giấy này bên trên mỗi một cái điểm đều sẽ lưu lại dấu vết của chúng ta cơ giới tộc muốn truy tung liền muốn từng bước từng bước đuổi theo đi tìm trải qua vũ trụ bản thân chữa trị chúng ta không gian trồng chất nhảy v ọ t dấu vết lưu lại không được bao lâu thời gian liền sẽ biến mất bảo hộ người giải thích còn rất thông tục dễ hiểu lý lao cái này không làm nghiên cứu khoa học nghe xong đều có thể nghe rất rõ ràng trang giấy nhiều lần trồng chất về sau đúng là sẽ xuất hiện rất nhiều điểm trồng chất càng nhiều điểm thì càng nhiều như thế cũng quả thật có thể cam đoan bọn hắn sẽ không bị cơ giới tộc truy binh phát hiện tốt ta rõ ràng rồi đa tạ đây là ta phải làm đến địa phương mới ta sẽ y nguyên lấy vệ tình phương thức bảo hộ nhân loại không xuất hiện nhân loại diệt tuyệt nguy hiểm ta sẽ không xuất hiện ta biết đúng rồi ta hiện tại có thể cùng mặt khác trên một chiếc chiến hạm nhân loại liên hệ sao lý lao có chút vội vàng mở miệng hỏi thăm có thể bảo hộ người hào cho ra trả lời khẳng định thoát ly bảo hộ người hào đến mới tinh cầu lý lao bọn hắn muốn cùng trương duy liên hệ với liền phi thường khó khăn trong thời gian ngắn khẳng định là không có cách nào bắt được liên lạc t ố t xin giúp ta liên hệ trương duy hiểu rõ vất quá mấy giây về sau trương duy hình tượng xuất hiện tại trước mặt lý lão cùng lúc này cùng lý lao chỗ hình tượng cũng xuất hiện tại trước mặt trương duy trương duy bọn hắn lam tinh hào xuất hiện tại qua bên ngoài thái dương hệ lúc tiêu bảo hộ người hào liền đã bắt được lam tinh hào tín hiệu muốn bắt được liên lạc là rất đơn giản lý lao ngài đây là trương duy nhìn cái này trong tấm hình hoàn cảnh lạ lẫm rất là ngoại ý muốn trương duy người tướng tinh hồn xuất hiện cái gì dị thường sao lý lao rất quan tâm vấn đề này tướng tinh hồn ta không có cảm giác lý lao là đã xảy ra chuyện gì sao trương duy rất kinh ngạc hắn biết lý lao đột nhiên hỏi thăm mình tướng tinh hồn khẳng định là có nguyên nhân là xảy ra chuyện lý lao đem l a m tinh bên trên phát sinh sự t ì n h cho trương duy tự thuật một lần ngài là nói lam tinh không có trương duy hốc mắt có chút đỏ là không có chúng ta sắp đi mới tinh cầu ta biết chờ một chút ta sẽ thử thử tướng tinh hồn ẩn hiện xảy ra vấn đề ngài đến nơi về sau đem không gian tọa độ phát cho ta Tốt. lý lao không có nói với trương duy quá nhiều trương duy là người thông minh hắn không cần quá nhiều căn bản rất nhanh bảo hộ người hào đ ỉ n h chỉ không gian khiêu dược tại bảo hộ người hào phía dưới là một viên lam lục tương giao tinh cầu chỉ là từ bảo hộ người hào bên trên quan sát lý i viên tinh ề n nhìn này có cầu thể ra s lao không có nói ra yêu cầu gì bởi vì không cần vô luận tinh cầu này trên có cái gì dân bản địa cũng không cần bảo hộ người hào trợ rút nhân loại còn có cơ giác tại chúng kiến gia viên sẽ không làm việc khó gì xin chuẩn bị kỹ lưỡng ba giây về sau đem đến mặt đất đếm ngược bắt đầu nhân loại căn bản không có cái gì quá nhiều chuẩn bị ba giây đồng hồ về sau tất cả mọi người xuất hiện tại một cái mới tinh hoàn cảnh bên trong viên tinh cầu này cùng lam tinh cao độ tương tự giữa khí hàm lượng đều không khác mấy chính là nhìn qua lục địa cùng hải dương tỷ lệ cơ hồ là ngang ngửa tất cả mọi người d á n g lâm tại một chỗ không có cái gì n h i u loạn phát sinh lâm thiên dĩnh làm bộ đội cơ g i á p trước mắt chỉ huy nàng lập tức an bài bộ đội cơ g i á p bắt đầu mở đầy đủ sinh hoạt không gian vô luận như thế nào sống sót mới là đầu tiên việc cần phải làm cơ giác mở đường che trời cự một cũng ngăn cản không được cơ giác bước chân nơi này đầu gỗ vừa bạn dùng để kiến tạo phòng úc ngay tại nhân loại tại mới lam tinh bên trên mở ra viên thời điểm trương Duy thu được bảo hộ người hào chuyển đến m ạ n g hóa tin tức tin tức này trực tiếp chuyển đến trương Duy cơ giác hoạch tâm bên trong chỉ có trương Duy mới có thể xem xét trương Duy k h ẽ nhữ mày lấy loại phương thức này truyền lại tin tức là cái kêu bảo hộ người hào phát hiện cái gì sao quả nhiên rất nhanh khải bố tìm đến trương Duy. trương Duy nghị viên lam tinh xảy ra chuyện có đúng không khải bố rất trực tiếp trương Duy không có phải ẩn dấu ý tứ hắn gật đầu nói ta cũng là vừa được đến tin tức người tướng tinh hồn còn có thể sử dụng sao còn không rõ ràng lắm ta thử một chút trương duy mở miệng sau đó hắn cùng cơ giáp h ạ c h tâm hợp thể tướng tinh hồn kèm theo chiến lược còn t ạ i nhưng là tướng tinh hồn kỹ năng đã không cách nào sử dụng trương duy có thể cảm nhận được dung hợp tại mình bên trong cơ giáp tướng tinh hồn lúc này rất suy yếu nhưng cũng may tướng tinh hồn lực lượng tại từng mức khôi phục bên trong bất quá khôi phục tốc độ tương đối trầm trạc tướng tinh hồn gia tăng chiến lược còn t ạ i nhưng là tướng tinh hồn kèm theo kỹ năng không cách nào sử dụng trương duy chi tiết mở miệng loại chuyện này coi như che giấu cũng không có ý nghĩa gì thật nếu gặp phải cái gì chiến đấu rất nhanh liền sẽ lộ thầy mà lại trương duy cảm giác nếu như chính mình che giấu liên minh báo t h ủ có lẽ đều sẽ cố ý chế tạo ra một điểm nguy hiểm tình huống tới thăm dò mình tốt ta biết chúng ta sẽ nghiên cứu và thảo luận một chút dứt lời khải bố trực tiếp gián đoạn thông tin trương duy có thể cảm nhận được khải bố thái độ so trước đó nhiều sự khác biệt thật đúng là hiện thực chiến hạm này chỉ sợ bọn họ cũng lưu lại cửa sau nếu không sẽ không lý lao vừa tìm ta bọn hắn liền biết tin tức này trương duy như có điều suy nghĩ thầm than trong lòng chương 273, t h ứ 57 m cái dân tộc chương hai thứ năm mươi bảy cái dân tộc trương duy cho tới bây giờ liền không có chân chính tin tưởng qua liên minh báo thủ mọi người bất quá chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi hiện tại l a m tinh nhân loại sợ là đối với liên minh báo thủ mà nói đã không có bao lớn tác dụng như vậy liên minh báo thủ có thể hay không đem l a m tinh nhân loại vứt bỏ đâu trương duy rất muốn biết liên minh báo thủ quyết định cùng lúc đó người báo thủ hào bên trong phòng hội nghị đông đảo ngoài hành tinh chủng tộc đã tề tụ một phòng duy chỉ có không có l a m tinh đại biểu trương duy hiện tại chính là tình h u ố n như vậy các vị đều nói nói cái nhìn của các ngươi đi khải bố ngồi ở vị trí đầu địa vị ánh mắt nhìn về phía toàn trường đã làm tinh nhân loại đã không dùng chúng ta cần gì phải đem tài nguyên lãng phí ở trên người của bọn hắn mà lại ta đề nghị đem chúng ta tung ra tài nguyên để bọn hắn đều trả lại đúng bọn hắn hiện tại một nghèo hai trắng nhưng chúng ta có thể để bọn hắn giúp chúng ta đi cướp đoạt giam những người bình thường kia loại đến uy hiếp những cơ giáp kia liền có thể ta tán đồng đề nghị này chương duy cơ giáp chiến lược mặc dù đã không thấp nhưng nếu là liên minh báo thù nguyện ý bọn hắn có thể vài phút lấy ra so cái này chiến lược cao hơn nữa cơ giáp bởi vì bọn hắn có đầy đủ nhiều bách chiến h à n tâm ma bách chiến hạch tâm bên trên có thể k h ả m n ạ m chiến lược bảo thạch truyền thuyết cấp trang bị bọn hắn càng là có rất nhiều tồn kho bọn hắn coi trọng chính là làm tinh nhân loại tính đặc thù hiện tại loại này tính đặc thù không có như vậy muốn làm tinh nhân loại còn có làm gì dùng những này ngoài hành tinh chủng tộc đều rất hiện thực liên minh báo thù bên trong những người này đối với liên minh đều có cống hiến của mình nói ngay thẳng chút đó chính là liên minh không nuôi người rảnh r ố i hiện tại làm tinh nhân loại trở thành bọn hắn trong miệng người rảnh rỗi khải bố nghe những người này nói lời không có phát biểu ý kiến t h thật trong lòng khải bố cũng nghĩ như vậy chỉ là hắn không cam tâm cứ như vậy kết thúc bởi vì hắn tại lam tinh nhân loại trên thân cho hy vọng quá lớn hy vọng nhanh như vậy liền vỡ vụn cái này khiến hắn làm sao có thể cam tâm nhưng mà hiện thực chính là như thế lam tinh đã vỡ vụn lam tinh cơ giác tướng tinh hồn mất đi tác dụng kể từ đó lam tinh nhân loại xác thực đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng nhiều khi có thể bị người lợi dụng nhưng thật ra là rất hạnh phúc b ế t bát nhất chính là ngay cả bị người giá trị lợi dụng cũng chưa có đã các người đều phát biểu ý kiến kia liền định ra ra một cái đề nghị đi đến lúc đó chúng ta giơ tay biểu quyết khải bố mở miệm tuyên bố cái này trên cơ bản đã phán định làm tinh nhân loại tử hình bởi vì khải bố không hẳn có vì làm tinh nhân loại nói chuyện cái này liền đã đại biểu khải bố thái độ ngay tại những n à y ngoài hành tinh chủng tộc thương lượng định ra kế hoạch thời điểm có một cái chỉ có năm vị thành viên ngoài hành tinh chủng tộc âm thầm liên hệ trương duy trước đó tiếp phong yến bên trên mỗi cái ngoài hành tinh chủng tộc đều chiếm được trương duy phương thức liên lạc bọn hắn có thể trực tiếp cùng trương duy cơ giác hạch o tâm liên hệ trương duy nghị viên nghị hội hiện tại ngay tại làm ra một hạng đối với làm tinh nhân loại rất không hữu hảo kế hoạch a ngươi làm sao lại nghĩ liên hệ ta trương duy rất ngoài ý、muốn. không phải n g o à i ý muốn khải bố thái độ của bọn hắn ý khác bên ngoài chính là lại có người ngoài hành tinh chủ động liên hệ mình đồng thời cáo chi mình chuyện này ta cũng không biết ta chỉ là cảm giác lam tinh nhân loại sẽ không như vậy cô đơn xung ố d ư ớ i ta muốn cùng trương duy nghị viên kết một thiện duyên ngươi sẽ không sợ ta đưa ngươi đem tin tức tiết lộ cho chuyện của ta nói ra không sợ tộc ta còn sót lại năm người coi như không ai hãm hại chúng ta chúng ta tộc đ à n cũng sắp biến mất thì ra là thế các ngươi tộc đ à n tại liên minh báo thù bên trong phụ trách chính là cái gì trương duy đối với điểm này vẫn tương đối yêu kỳ hắn nhận thức đến người ngoài hành tinh hơi nhiều cái này đột nhiên liên hệ người của hắn là ai trương duy thật đúng là cũng không có cái gì ấn tượng chúng ta phụ trách hệ thống trí năng vận hành cùng giữ gìn cũng là bởi vì chúng ta có chút năng lực cho nên mới có thể tại nghị hội bên trong chiếm một chỗ cắm rủi chúng ta làm tinh hảo hệ thống trí năng hẳn là có hậu cựa đi có có thể giúp chúng ta tiêu trừ cái này cửa sau sao cái này người ngoài hành tinh này do dự để hắn cho trương duy cung cấp tin tức hắn không có cái gì áp lực nhưng muốn để hắn giúp trương duy làm việc cái này cùng trực tiếp phản loạn ra liên minh báo thù cũng không có gì khác biệt trương vi không có thúc giục có người hỗ trợ tốt nhất không ai hỗ trợ tự nhiên cũng có cái khác phương thức giải quyết trương vi tin tưởng liên minh báo thù không dám thật cùng mình trở mặt dù sao chân trần không sợ mang giày không phục ta liền bà bảo người có chiến h ạ n g lao tử cũng có coi như ngươi lưu lại cửa sau lớn không chúng ta liều mạng tất cả mọi người không sống trực tiếp đem lam tinh hào dẫn bạo đến lúc đó nhìn xem là ai đau lòng ai ăn thiệt t h i trương vi tiên sinh chúng ta có thể đầu nhập ngươi sao ta chỉ chính là ngươi chỉ là chính ngươi người ngoài hành tinh này cân nhắc một trận về sau mở miệng hỏi tham cho ta cái lý do trương duy cũng không phải cái gì người đều thu nhất là loại này chơi công nghệ cao biết điều khiển hệ thống trí năng chủng tộc người ta tùy tiện đổi chút vật gì liền có thể đưa tất cả làm tinh người lên tây tiên trực giác của chúng ta rất chuẩn xác chúng ta nhận định trương duy tiên sinh thành tựu i tương lai sẽ vô hạn lớn làm tinh nhân loại sẽ đứng tại vũ trụ t r i đình cho nên chúng ta muốn đầu nhập trương duy tiên sinh thu hoạch được trương duy tiên sinh che chở như thế chúng ta chủng tộc mới có thể tiếp tục sinh sôi hiện tại liên minh báo thù cấm chỉ bọn hắn cái chủng tộc này sinh sôi đây mới là bọn hắn lựa chọn làm phản nhất yếu tố mấu chốt vì cái gì trương duy rất không thể lý giải liên minh báo t h ủ không cần thiết quản loại chuyện này đi người ta nguyện ý sinh nở đời sau kia là chuyện của người ta liên minh báo t h ủ dựa vào cái gì can thiệp bởi vì tộc nhân của chúng ta mỗi một cái đều là phần mềm thiên tài cũng bởi vì đầu góc của chúng ta cấu thành cùng chủng tộc khác khác biệt tương đối lớn cho nên chúng ta muốn sinh nở đời sau là tương đối khó nhưng chỉ cần sinh ra xuống tới hậu đại liền nhất định là ưu tú nếu như chúng ta tộc đ à n nhân số lớn mạnh sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều trong liên minh chủng tộc khác lợi ích cho nên nguyên lai、like、là dạng này trương duy có thể lý giải nói này t h ẳ n chút cái chủng tộc này đều l à quy cao tồn tại có lẽ không chỉ là tại phần mềm p h ư ơ n diện bởi vì liên minh báo thù bên trong một chút chủng tộc sợ hãi địa vị của mình nhận uy hiếp cho nên không cho phép cái chủng tộc này sinh nợ đời sau đoán chừng việc này cũng là khải b ố ngầm đồng ý không có khải b ố ngầm đồng ý tuyệt đối làm không được dạng này ngươi làm sao xác định ta sẽ không làm chuyện giống vậy bởi vì chúng ta đã không có lựa chọn nào khác chúng ta cũng n g u y ệ n ý tin tưởng trương duy tiên sinh cùng sau lưng ngài làm tinh những cái tiêu chí giả lâu dài ánh mắt liên minh báo thù chỉ cường điệu trước mắt lợi ích mà chúng ta chỗ truy cầu khác biệt Tốt, ta tiếp nhận chương á c n i các hai trăm bảy mươi bốn đến từ như vậy kéo tập uy hiếp c r ư ơ n g hai trăm bảy mươi bốn đến từ như vậy kéo tập uy hiếp càng t ạ n g chương duy tiên sinh có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đến khống chế chúng ta cũng có thể khống chế chúng ta tương lai hậu đại h i ệ n nhiên cái chủng tộc này đối sinh hoạt yêu cầu rất thấp không không cần các ngươi lúc nào tới chương duy cự tuyệt đề nghị này nếu biết cái chủng tộc này yêu cầu cũng biết bọn hắn tìm nơi nương tựa nguyên do chương duy tự nhiên cũng không có tất yếu vào tai đoạn mấu chốt là cái chủng tộc này năng lực rất mạnh trương Duy hy vọng bọn hắn có thể chân tâm thật ý gia nhập trở thành người nước hoa vì hoa quốc phục hưng mà cống hiến ra sức mạnh của chính mình trương Duy tin tưởng hoa quốc tẩy náo năng lực tin tưởng bọn họ rất nhanh liền sẽ dung nhập đại gia đình này dù sao hoa quốc bao dung tính thế nhưng là mạnh nhất sẽ để cho bọn hắn được đến lòng cảm mến cùng cảm giác thành i ự u chúng ta tùy thời đều có thể bất quá tại chúng ta quá khứ trước đó m u ố n trước đem tất cả cửa sau đều q u n bế dạng này chúng ta làm loại hình mới có thể chân chính thuộc về chính chúng ta người xem hiện tại bọn hắn liền đã dùng mình đến xưng hô bọn hắn dung nhập rất nhanh mạ trương ố muốn t tới. ta thương nghị một chút chi tiết, cho chúng ta mấy phút thời gian liền đầy đủ. Tốt. các chóng Chúng việc, còn ngươi xong, liền bọn hắn nghị giờ khi đi chi sau mau cho chúng làm làm bây mấy đầy liền đủ. duy chỉ nói một chữ đây coi như là niềm vui ngoài ý mớn không dùng trả giá cái giá bằng cả mạng sống liền có thể an toàn rời đi đây đối với trương duy mà nói là một món phi thường tốt sự tình quả nhiên chỉ là mấy phút về sau năm bị giải không sai biệt nhiều người ngoài hành tinh xuất hiện tại lam loại hình bên trên trương duy tiên sinh trước đem lam tinh hảo cùng người báo thù hào ở giữa liên hệ cắt ra đi năm vị người ngoài hành tinh xuất hiện ngay lập tức đứng tại phía trước nhất người ngoài hành tinh đối với trương duy mở miệng đề nghị tuất lam cùng người báo thủ hào ở giữa hết t h ể liên hệ chặt đức tuân mệnh sau đó lam tinh hào triệt để cùng người báo thủ hào ở giữa cắt đức liên lạc các ngươi còn có đề nghị gì chúng ta đề nghị lập tức rời đi rời xa người báo thủ hào Tốt. nhưng mà còn không đợi trương duy mở miệng đối với lam hạ lệnh khải bố liền liên hệ với trương duy trương duy lam tinh hào làm sao cùng người báo thủ hào ở giữa cắt ra hết thẻ liên hệ khải bố ngữ ký có c h ú tâm trầm khải bố nghị trưởng không bằng ngươi nói trước đi nói các ngươi muốn làm sao trừng phạt chúng ta những người này đi trương vi nghe được lời nói của khải bố về sau hắn hỏi ngược một câu trương vi còn thật muốn biết khải bố bọn hắn sẽ làm tới trình độ nào nếu như đủ hung ác cũng liền đem người báo thù ban cho nhân loại cơ giáp thân tình cho mày hết không có tình cảm bên trên trói buộc trương vi về sau động thủ mới sẽ không có bất kỳ cố kỵ người nước hoa đối với liên minh báo thù đã không có tác dụng gì chúng ta chuẩn bị khai phát một chút tinh cầu tư nguyên người nước hoa phụ trách trợ giúp chúng ta thu thập tài nguyên chỉ cần đem chúng ta lần này tại lam tinh hành động bên trên hao tổn tài nguyên tất cả đều trả hết về sau các ngươi thu thập được tài nguyên liền có thể lấy đi một thành về phần nói chuyện của hắn còn tại thương thảo không bằng toàn bộ các ngươi thương thảo song sau lại liên lạc với ta đâu trương duy đưa ra đề nghị của mình đối với khải bố nói những bậc kia trương duy rất là khinh thường hoàn lại nợ nần sự tình trương duy tán thành thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa thế nhưng là trả hết về sau chỉ cho một thành đây là lắc lư nhà ai tiểu tử ngốc đâu đi đây là đem người nước hoa xem như các ngươi liên minh báo thù nô lệ quả nhiên là quyền đầu cứng mới là lớn nhất đạo lý tại trương duy quyền đầu cứng người nước hoa quyền đầu cứng thời điểm những này ngoài hành tinh chủng tộc gọi là một cái liếm hiện tại thì là vươn bọn hắn đồ đao cái khác cũng không có cái gì chỉ là muốn thu hồi ngươi đối với lam tinh hảo trưởng công quyền lam tinh hảo về sau cũng về liên minh báo thù tất cả sẽ không đối với ngươi n h n m có cái khác trừng phạt điểm này ngươi có thể yên tâm ngươi y nguyên có thể coi n g ư ờ i hoa quốc vương khải bố giống như là bố thí một dạng ngự khí để trương duy cảm giác được từng đợt buồn ôn đây chính là cơ giới tộc đây mới là bản tính của bọn hắn trước đó khải bố biểu hiện ra ngoài cái chủng loại kia làm cho người ta như một xuân phong cảm giác tất cả đều là hắn ngụy t r ă n g ra từ nay về sau ta trương duy thiếu một món nợ ân tình của ngươi ân tình này sớm tối đều sẽ trả lại cho ngươi về phần ngươi nói những điều kiện khác ta sẽ không đáp ứng ngươi thật sự cho rằng ngươi còn có thể làm chủ sao khải bố nghe lời của trương duy về sau mở miệng hỏi lại ta cho rằng ta là có thể làm chủ trương duy rất xác định đáp lại cho cười chờ xem khải bố cười lạnh sau đó gây mất liên hệ hắn muốn cho trương duy một bài học ngay tại lúc hắn muốn mở ra điều k h i ể n làm tinh hảo cửa sau lúc khải bố mắt trầm tròn, tròn bởi vì cửa sau bị đóng lại chuyện gì xảy ra nhạ lạp tộc đâu khải bố lớn tiếng gầm thét bừng tỉnh ở đây hết thể mọi người nghị trưởng xảy ra chuyện gì có người không rõ ràng cho lắm mở miệng hỏi thăm nhạ lạp tộc đâu khải bố lười nhác cùng những người này giải thích nói chẳng ra những người này bất quá đều là trong tay khải bố quân cờ mà thôi cái gì người báo thủ đều là hư hắn chẳng qua là muốn nhờ những này ngoài hành tinh chủng tộc lực lượng đến làm bản thân lớn mạnh hắn mục tiêu cuối cùng nhất là muốn kế thừa cơ giới tộc hoàng bị vừa mới bọn hắn sớm rời đi đều đi người báo thủ quét hình toàn hạng tìm tới nhạp tộc chỉ huy các h ạ toàn hạng không có phát hiện nhạ lạp tộc thẩm tra nhạ lạp tộc tin tức chỉ huy các h ạ không có thẩm tra đến bất kỳ liên quan tới nhạ lạp tộc tin tức bất quá có một đầu nhắn lại hy vọng chỉ huy các h ạ có thể nghe một chút thả khải bố không có chút gì do dự khải bố ta nhạ lạp tộc đã đầu nhập hoa quốc từ đây trở thành hoa quốc một p h ầ n tử lam tinh hào tất cả cửa sau đều đã bị chúng ta tiêu trừ người báo thù hào chúng ta không có động thủ c h â n chúng ta hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng lại làm một ít chuyện nếu như người báo thù hào dám đối với lam tinh hào động thủ cơ giới tộc đại hoàng tử lập tức liền sẽ thu được một chút liên quan tới tin tức của ngươi nhắn lại hoàn tất đây là nhạ lạp tộc cho khải bố cảnh cáo bọn hắn đã sớm điều tra rõ ràng thân phận của khải bố thậm chí khải bố muốn làm gì bọn hắn cũng đều nhất thanh n h ị sở không có cách nào đầu óc tuyệt đối đủ t r ù n g tộc chính là điểm này tương đối đáng sợ khải bố phẫn nộ hai tay nắm tay rất muốn lập tức đem mấy cái kia nhạ lạp tộc cho truy bạo lúc này khải bố cũng ở thầm h ậ n hắn sẽ không hẳn là ngăn cản nhạ lạp tộc sinh sôi chỉ cần bọn hắn sinh ra hạ nhỏ nhạ lạp tộc khải bố chỉ là không nghĩ tới nhạ lạp tộc hội làm phản mà thôi nhạ lạp tộc là rất thông minh nhưng người báo thù hào trưởng k h ô n g quyền bọn hắn là không có cách nào sửa chữa tiếp theo chính là bọn hắn có thể chạy trốn tới cái gì địa phương chỉ dựa vào bọn hắn năm người đến bất kỳ địa phương nào đều là không có cách nào sinh tồn chưa từng nghĩ mấy tên này vậy mà đầu nhập người nước hoa đầu nhập chân vi tốt tốt tốt thật tốt khải bố nghị trưởng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra để ngài tức giận như vậy một vị ỷ có điểm thân phận người ngoài hành tinh nhỏ giọng mở miệng hỏi tham chương hai trăm bảy mươi lăm hải tặc vũ trụ nhạ l ạ c tộc phản bội chúng ta khải bố tuyên bố nhạ l ạ c tộc phản bội một thạch hù dọa ngàn cơn sóng tất cả người ngoài hành tinh tại thời khắc này đều nổ rồi điên cuồng tiếng mắng chửi không dứt bên h a y khải bố không có công phu phản ứng những n à y nổi giận đám g i a n hỏa hắn ở trong lòng tự hỏi đối sách nhạ l ạ c tộc đối hắn uy hiếp hắn nhất định phải nghiêm túc đối đãi nếu như đối phương thật đem tin tức về chính mình nói cho đại hoàng tử như vậy mình hẳn phải chết không nghi ngờ khải bố không hoài nghi chút nào hắn bị kia đại ca thủ đoạn cùng chơi chết quyết tâm của mình kia là thật muốn đem mình chơi chết mới có thể vui vẻ à hiện tại khải bố muốn cân nhắc đã không phải là làm sao chế tài nhạ lạp tộc làm sao làm chết lam tinh n g i hắn muốn cân nhắc chính là như thế nào mới có thể ổn định nhạ lạp tộc chẳng lẽ mình không đối lam tinh hào đọc thủ bọn hắn liền sẽ không mật báo sao hiện tại lam tinh hào tại người báo thù hào dưới mí mắt nhạ lạp tộc muốn sống tự nhiên sẽ không mật báo thế nhưng là tại đây về sau đâu lam tinh hào đến an toàn địa điểm về sau làm sao vũ trụ m ị mờ người báo thù hào muốn như thế nào mới có thể tìm tới lam tinh hào chuyện này không thể khâm phỏng trước tiểu nhân sau có tử nghị trường ta đề nghị nhất định phải nghiêm trị nhạ lạp tộc đúng tán thành nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt tất cả im miệng cho ta khải bố gầm thét trong phòng họp lập tức liền yên tĩnh trở lại nhìn xem những n à y vô năng nổi giận đám ra hỏa trong lòng khải bố càng tức giận hơn từng cái không có cái gì năng lực tại đây kêu g à o thời điểm một cái so một thanh nhâm lớn nhạ lạp tộc năng lực các ngươi là biết bọn hắn quan bế l a m tinh hảo tất cả cửa sau chúng ta đã không cách nào điều khiển làm tinh hảo kia liền diện làm tinh hảo lam tinh hào thủ đoạn công kích cùng tay phòng thủ đoạn khẳng định là không có cách nào cùng người báo t h ủ hào so sánh người báo t h ủ hào nếu là muốn diệt l a m tinh hào rất dễ dàng không thể khải bố mở miệng t ự tuyệt tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem khải bố không biết vì cái gì khải bố sẽ t ự tuyệt khải bố đương nhiên không thể nói lời nói thật nếu như hắn nói lời nói thật bí mật của hắn chẳng phải là liền có nhiều người hơn biết đến lúc đó bất kỳ một cái nào ra hỏa đều có thể dùng chuyện này đến uy hiếp hắn n h ạ lạp tộc cho chúng ta người báo thù hào lưu lại cửa sau nếu như lam tinh hào xảy ra vấn đề gì chúng ta người báo thủ hào vị trí liền sẽ triệt để bại lộ đến lúc đó chúng ta đều phải chết đáng ghét nhạ lạp tộc bọn hắn làm sao dám như thế vậy thì chúng ta chỉ có thể thả bọn họ đi sao người ngoài hành tinh đều rất không cam tâm dựa vào cái gì a bọn hắn tốn hao khí lực lớn đến đâu mới làm ra tài nguyên hiện tại muốn mạch bạch toàn bộ tiện nghi làm tinh người các ngươi chẳng lẽ còn có cái gì biện pháp tốt sao cái này tất cả mọi người không nói lời nào bọn hắn xác thực không có biện pháp gì tốt thử khải bố hữ lạnh sau đó hắn một lần nữa liên hệ chư duy chư duy ta có thể thả làm tinh hào rời đi bất quá người lam tinh hảo cũng có nhạ lạp tộc không có cách nào chữa trị cửa sau nếu như các người dám đem chuyện của ta tuyên dương ra ngoài lam tinh hảo địa vị sẽ bị cơ giới tộc k hóa chặt đến lúc đó các ngươi cũng không sống được khải bố đem việc này xem như chuyện thật nói cho trương duy kỳ thật có cái dám cửa sau a nhạ lạp tộc chính là chuyên môn làm chuyện này bất quá loại này lẫn nhau chế ước nhất định phải tồn tại nếu không khải bố đi ngủ đều ngủ không yên ổn có thể đã không có việc gì vậy chúng ta đi、Tốt. khải bố đáp ứng sau đó trương duy đối với lam hạ lệnh để hắm lập tức điều khiển lam tinh hảo rời xa người báo thủ hảo lam tạ i được đến mệnh lệnh về sau lập tức bắt đầu hành động lam tinh hào tiêu chuẩn so bảo hộ người hào sắc thực kém rất nhiều sử dụng không gian trồng chất đến tiến hành nhảy vọt thời điểm cần một chút thời gian chuẩn bị mười mấy phút về sau lam tinh hào chuẩn bị hoàn tất sau một khắc lam tinh hào rời đi người báo thù hào bên trên người ngoài hành tinh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thuộc về tài sản của bọn hắn rời xa từ đây lam tinh hào cùng bọn hắn không còn có bất kỳ quan hệ gì có không ít người đã ở trong lòng bắt đầu thầm hận khải bố nếu như không phải khải bố quyết nghị muốn nâng đỡ lam tinh người bọn hắn làm sao lại mất cả trì lẫn trải lam tinh hào bên trên. trương vi nhìn xem trước mặt năm người hài lòng gật đầu các ngươi làm tốt lắm công lao của các ngươi hoa quốc sẽ ghi nhớ cái này đều là chúng ta phải làm cầm đầu nhạ lạp tộc là cái nam tính làn ra hiện ra một k i a lục s ắ c thân cao hai em mở t à h ư u có một đầu dài hơn một mét cái đ g ô i địa phương khác ngược lại là cùng nhân loại không có quá lớn khác biệt có cái mũi có mắt người tên gì ngài gọi ta nhạ lạp là tốt rồi trương vi lần nữa gật đầu cái này nhạ lạp lấy bọn hắn dân tộc làm danh tự không cần suy nghĩ nhiều hắn khẳng định là nhạ lạp tộc hiện tại thủ lĩnh nhạ lạp người đối với chúng ta về sau phát triển có đề nghị gì sao trương duy đây coi như là khiêm tốn thỉnh giáo đối với vũ trụ mịt mờ này trương duy là hai mắt đen thui viết rất rất ít trước đó đi theo người báo thù hào muốn đi làm cái gì tự có khải bố bọn hắn m ọ c lòng hiện tại không được rồi hết thệ đều muốn trương duy tự mình làm chủ về phần nói đi tìm lý lao bọn hắn cái này là chuyện không thể nào ai biết cơ giới tộc có phải là có thể bắt được làm tinh hào hành động q uy tích nếu như trước trương duy đi tìm lý lao bọn hắn lý lao bọn hắn vị trí cũng sẽ bại lộ đây không phải trương d u muốn nhìn thấy chúng ta bây giờ cần phát triển tự thân muốn nhanh chóng phát triển tự thân liền cần một viên tình cầu tư nguyên nhạ lạp suy nghĩ một chút đối với trương duy mở miệng kỳ thật loại chuyện này nhạ lạp đã sớm cân nhắc tốt lắm bởi vì hắn cũng có muốn đem nhạ lạp tộc phục hương tâm tư mặc dù có chút rất không có khả năng nhưng ai cũng ngăn không được hắn ở trong lòng ảo tưởng cho nên trong lòng nhạ lạp kỳ thật có rất thành thục một cái phương án nói một chút tốt kỳ thật chuyện này ta đã cân nhắc qua thời gian rất lâu lấy chúng ta bây giờ lực lượng chỉ có thể từ một chút bất nhập lưu đám ra hỏa trong tay cướp đoạn tài nguyên tỷ như hải tặc vũ trụ trương d u nghe vậy hai mắt sáng lên hắn có thể hiểu được tâm tư của nhạc có sẵn sau đó thì sao hải tặc vũ trụ sẽ chiếm lấy một chút thế lực khác vứt bỏ tinh cầu tư nguyên những tư nguyên này tinh cầu bên trên tài nguyên đã phi thường thiếu thốn nhưng đã đầy đủ chúng ta sử dụng như lời ngươi nói tinh cầu tư nguyên bên trên đều có cái gì tài nguyên cái khác đều là thứ yếu trọng yếu nhất tài nguyên là đặc thù tinh thể năng lượng đây là giá trị phi thường cao đồ vật các loại trang bị chế tạo hạch tâm chế tác chiến đấu bảo thạch hợp thành chờ một chút đều cần loại này tinh thể có loại này tinh thể chúng ta cũng có thể mua được rất nhiều thứ đây là toàn bộ vũ trụ đồng tiền mạnh thì ra là thế trong lòng ngươi đã có muốn động thủ mục tiêu đi đúng vậy bất quá trong lòng ta định ra mục tiêu đã không thích hợp chúng ta nhạ lạp lắc đầu a vì cái gì trương duy nghi hoặc nhìn nhạ lạp chương hai trăm bảy mươi sáu bọn hắn đều có chuyện làm ta đây chương hai trăm bảy mươi sáu bọn hắn đều có chuyện làm ta đây là như thế này lấy thực lực của chúng ta căn bản m u ố n không cần đi tìm những cái kia tiểu h ả i cấp phiền phức chúng ta có thể đi thu thập cỡ trung đoàn hải t ậ c thể cái này ta còn cần hứng kỹ càng mưu đồ một chút mới được nhạ lạp chi tiết m ở m i ệ n g tại nhạ lạp trong ý tưởng nhạ lạp tộc hội từ nhỏ yếu từng bước một đi hướng cường đại đầu tiên muốn động thủ mục tiêu tự nhiên sẽ không rất mạnh lớn chỉ là nhược tiểu nhất hải t ậ p mà thôi mà lam tinh người tình cảnh mặc dù cùng nhạ lạp tộc không sai biệt lắm nhưng lam tinh người thực lực phải cường đại quá nhiều chiến hạm liền không nói bọn hắn còn có thành quần kết đội cơ giáp còn có trương duy thực lực này rất mạnh lớn thủ lĩnh hết thệ đều cùng nhạ lạp chỗ ảo tưởng khác biệt chuyện này không nóng n ả y kỳ thật chúng ta cũng có thể thay thế hải tặc không chỉ là cướp đi hải tặc tài sản trương d u nhắc nhở nhạ lạp một tiếng nhạ lạp nghe vậy lập tức kinh động như gặp thiên nhân hắn cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua loại chuyện này nếu như nhà lạp tộc thật còn tại hắn tự nhiên khinh thường làm loại này rơi giá trị bản thân sự tình nhưng bây giờ là lúc nào đều sắp bị diệt tộc còn tại hồ điểm kia mặt núi cái nào nhà tư bản lập nghiệp tư bản không phải đẫm máu người nước hoa muốn nhanh chóng trưởng thành nhất định phải làm á c hơn một chút mà lại hải tặc đều có được không tầm thường t à i phú nhiều đoạt một chút đoàn hải tập thể hoa quốc chẳng phải có thể trở thành cỡ lớn đoàn hải tặc sao nghĩ đến tương lai hoành vĩ lam đồ to lớn kích động thân thể đều có chút run dày trương d u thấy thế cho là mình nghĩ không thích hợp đây là đem nhạ lạp dẫn đến kỳ thật không làm hải tặc cũng được chúng ta c ư ớ p phú tế b ẩ n cũng rất tốt không chúng ta liền đi khi hải tặc cường đại nhất đoàn hải tặc coi như cơ giới t ổ n hoàng gia quân chính quy cũng phải cấp mấy phần mặt núi nhạ lạp hưng phấn nhìn xem trương duy cảm giác trương duy chính là thượng thiên phái tới cứu vớt nhạ lạp tổng nếu là dạng này vậy thì chúng ta trở thành mạnh nhất hải tặc đi đúng rồi còn có một chuyện ngài có việc mời cứ việc phân phó nhạ lạp đối với trương duy rất chịu phục tùy tiện một câu liền có thể điểm tình mình liền có thể quyết định chính xác hoa quốc tương lai h ư ớ n đi chỉ cần có mục tiêu sự tình khác đều là chuyện nhỏ mọi người cùng nhau cố gắng giải quyết là được rồi chiến tranh vũ trụ hạm rất mạnh lớn như vậy có không có có thể cùng chiến hạm chống lại cơ giáp trương duy đối với vấn đề này là phi thường quan tâm trương duy cảm giác cơ giáp mới là mình căn bản mà chiến hạm không phải bởi vì cơ giáp sức chiến đấu tăng cường sẽ tăng cường hắn tự thân không chỉ có là tăng lên thuộc tính đơn giản như vậy còn có thể tăng lên tuổi thọ đây mới là trọng yếu nhất ngoài hành tinh chủng tộc có lẽ tiến hóa đều tương đối hòa mỹ tuổi thọ của bọn hắn đều so với nhân loại cao nhiều đây là nhân loại nhược điểm đương nhiên là có bất quá loại này cường đại chiến giáp cơ bản đều tại cơ giới tộc hoàng gia quân đội trong tay cơ lớn hải tặc cũng có một chút đây cũng là cơ giới tộc hoàng gia quân đội sẽ cho những hải tặc kia bàn một chút mặt mũi nguyên nhân vậy là được trương duy hài lòng gật đầu chỉ cần có cường đại như vậy chiến giáp là tốt rồi trương duy tin tưởng nhân loại cơ giáp trưởng thành không thể so với những cái kia chiến giáp yếu bởi vì nhân loại cơ giáp có được tướng tinh hồn thậm chí còn có tiên tinh hồn thông qua lần này l à m tinh hủy diện trương duy biết được tướng tinh hồn là có thể trưởng thành bây giờ trương duy lữ bố tinh hồn bất quá là ban sơ giai đoạn đến tiếp sau có thể tăng lên mấy lần trương duy còn không rõ ràng lắm nhưng cái này cùng người nước hoa tinh khí thần có quan hệ chỉ cần hoa quốc phát triển lớn mạnh vô luận trương duy thân ở vũ trụ nơi nào hạ tướng tinh hồn cũng có thể trở thành giải giai đoạn hiện tại tướng tinh hồn chỉ có thể cho trương duy cung cấp một vạn chiến l ự c cùng một cái kỹ năng như vậy chờ tướng tinh hồn trưởng thành đâu trương duy đối t ư ợ thân tương lai hết sức coi trọng cũng rất chờ mong qua đại khái chừng hai giờ n h à lạp đã định ra tốt lắm phương án trương duy gọi tới chương nào trần phong lưu cường loại chuyện này trương duy không nghĩ chuyên quyền độc đoán nếu như hình thành làm như vậy sự tình quen thuộc đối với về sau mà nói là cái thai hoàng ẩm vô luận trương duy tự nhận đầu góc của mình có bao nhiêu thông minh luôn có cẩn thận mấy cũng có sơ suất thời điểm đại ca chúng ta đây là muốn đi làm hải tặc sao trương đảo con hàng này không chỉ có không có bài xích ngược lại mười phần kích động rất hiển nhiên cái này đoán chừng là trương đảo trước tiên mậu tưởng một trong ừng trương duy gật đầu sau đó nhìn về phía trần phong cùng lữ cường dù sao hai vị này đã từng là quân chính quy hiện tại để bọn hắn đi làm hải tặc trương duy sợ hai vị này sẽ bài x í mặc dù bọn hắn muốn làm chính là hải tặc vũ trụ nhưng bản chất không hề khác gì nhau chúng ta cũng không có vấn đề không có thương không có pháo địch nhân cho chúng ta tạo trương duy vỗ c h á n một cái đã quên cái này gốc dạ đã từng hoa q u ố c quân nhân một nghèo hai trắng là dựa vào cái gì lập nghiệp đ o ạ t a hiện tại chẳng qua là để bọn hắn làm về nghề cũ mà thôi kia liền không có vấn đề cái phương án này là nhạ l ạ đ ị n h ra tất cả xem một chút có vấn đề gì hay không kế hoạch này rất kỹ càng kỹ càng đến chương đảo bọn người muốn dẫn bao nhiều thủ h ạ chiếm lĩnh tinh cầu tư nguyên cái gì địa phương gặp được địch nhân phản kháng phải làm sao tiêu d i ệ t nếu như địch nhân đầu hàng muốn thế nào không chế chờ một chút thậm chí còn có hỏa lực của địch nhân phối trí l i ê n cái này nhạ lạp còn có chút khiêm tốn ghi chú bên trên bọn hắn bây giờ được tin tức đã quá hạn là mấy năm trước cái này đoàn hải tặc phối trí thời gian m ấ y năm một hải tặc đoàn có thể đổi mới vật gì tốt ta t r ư ơ n g vi lắc đầu bọn hắn đều có chuyện làm ta đây t r ư ơ n g vi cũng không muốn làm một cái người rảnh rỗi hắn có loại cảm giác tinh thần của mình k h cùng lữ bố càng là phù hợp tướng tinh hồn sợ là cũng có thể được rất nhiều chỗ tốt mà muốn g a tốc cùng tướng tinh hồn phù hợp tia liền cần chiến đấu chiến đấu không ngừng ngài đương nhiên cũng có việc muốn làm chiến hạm của đối phương chúng ta l a m tinh hảo có thể áp chế nhưng đối phương đoàn trưởng có được chiến giáp cần ngài đi đối phó có quan hệ với đối phương chiến giáp tư liệu sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng trương duy cũng không dám bởi vì đối phương là hải tặc liền xem thường đối phương tồn tại tức hợp lý đối phương đã có thể tồn tại thời gian lâu như vậy khẳng định là có năng lực nếu không không cần chờ trương duy động thủ liền cũng sớm đã bị người khác cho d i đi có ở đây ngài có thể xem xét tỉ mỉ một chút nhạ lạp đưa trong tay tư liệu đưa cho trương d u trương duy lập tức bắt đầu xem xét đối phương đoàn trưởng chiến giáp quả thật có chút năng lực căn cứ nhạ lạp tính ra đối phương chiến giáp chiến lực tại mười vạn đến mười lăm vạn ở giữa thực lực có thể bị đức lạp công nghiệp nặng đại đội trưởng sau đó chính là liên quan tới đối phương chiến giáp kỹ càng giới thiệu bất quá cuối cùng cũng ghi chú rõ đây chỉ là nhạ lạp nắm giữ tin tức không xác định đối phương có phải là còn có nó thủ đoạn của hắn trương duy đối với nhạ lạp biểu hiện thật phi thường hài lòng đối với chủng tộc như vậy còn có thể có nó yêu cầu của hắn a căn bản không thể lại có thể khi quân sư lại có thể khi hacker còn có thể khách mời nhà khoa học quả thực chính là văn năng trương duy có chút hoài nghi lúc trước cơ giới tộc là thế nào đem nhạ lạp tộc cho dịp đi nhạ lạp tộc hẳn là rất mạnh mới đối bất quá trương duy vẫn có chút e p lở loại này làm cho người ta chuyện thương tâm trương duy cảm thấy mình vẫn là không hỏi cho thỏa đáng chương hai trăm bảy mươi bảy tiểu b ả o xin chiến t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi bảy tiểu b ả o xin chiến nửa ngày sau lam tinh h à o bắt đầu không gian khiếp dượng bởi vì nhạ lạp đã sớm làm tốt công khóa cho nên đối với nhóm này hải tặc tổng bộ ở nơi nào vẫn là rất hiểu rõ lam tinh hảo đột ngột xuất hiện tại một mảnh tinh không bên trong phía tinh không này sớm đã không phải trương duy chỗ quen thuộc vùng tinh không kia hắn lúc này đã cùng cơ g i á p hợp thể cái khác bộ đội cơ g i á p chiến sĩ cũng là như thế bọn hắn bị trương đảo trần phong lưu cường ba người dẫn đầu chia làm ba đội lam bắt đầu chuyển phát trương duy mở miệng hạ lệnh tuân mệnh làm cho gia đáp lại sau đó b ạ c h sắc quang mang bao phủ tất cả tham chiến cơ giáp khi b ạ c h quang ở trong chiến hạm biến mất thời điểm b ạ c h quang bao phủ những cơ giáp kia cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa đồng thời biến mất còn có trương duy trương vi một mình xuất hiện tại hải tặc hang ổ phía trước đây là một tòa sắt thép c ự thành nhìn quy mô c h í ít là đã từng kinh đô tòa thành trì kia gấp trăm lần trở lên thật không nghĩ tới một hải tặc đoàn vậy mà có thể loại này quy mô thành trì toàn bộ tinh cầu bên trên như dạng này thành trì còn có ba tòa phân biệt từ trương đảo bọn hắn đi công lược mặc dù tại cá thể trên thực lực trương đảo bọn hắn không phải là đối thủ nhưng thắng ở cơ giáp số lượng nhiều mà lại sẽ phối hợp với nhau trương vi không phải người nhân tử nếu như không nhiều hấp thu kinh nghiệm chiến đấu những cơ giáp này vĩnh viễn cũng vô pháp chân chính t r ư ở n thành coi như trận công kiên sẽ xuất hiện từ thương đây cũng là không thể tránh được người là ai c ự thành thủ vệ nhìn lúc đến trương duy đều rất ngạc nhiên như thế không có trải qua cho phép liền chuyển phát đến trên địa bàn của bọn hắn đây là một loại khiêu khích hành vi tinh không phía trên lam tinh hảo đã bắt đầu đối với hải t ậ p chiến hạm áp chế muốn nói cái này một đám hải t ậ p thực lực cũng không yếu cũng rất biết đầu tư chiến hạm của bọn hắn trình độ tại đã trên trung đẳng mà lam tinh hảo nhiều lắm là cũng chính là trung đẳng chết xuống dưới mà thôi nhưng lam tinh hảo trên có nhạ lạp bọn họ ở đây tại nhạ lạp điều khiến h ạ có thể xâm lấn đối phương chiến hạm nội bộ hệ thống điều này sẽ đưa đến đối phương chiến hạm rất nhiều công năng đều không thể sử dụng tựa như là điện tử chiến một dạng nếu như nhạ lạc y ệ n ý thậm chí có thể tại đối phương chiến hạm trên màn hình phát ra hớn hở khi hải tặc chiến hạm bị làm tinh hảo triệt để áp chế thời điểm đoàn hải tặc đoàn trưởng hiện thân là ai đến chỗ của ta làm khách vậy mà thủ bút lớn như vậy cái này đoàn hải tặc thủ lĩnh nhìn qua giống như là một cái người bạch tuộc dưới thân có hai chân nửa người trên bộ phận thì tất cả đều là bạch tuộc dáng vẻ chư duy không có đánh giá con bạch tuộc này người bề ngoài ngoài hành tinh chủng tộc người không thể xem bề ngoài n h ạ lạc bọn hắn cái này không thế nào thu hút chủ tộc vậy mà có thể có được như vậy lớn năng lực cái này đi đâu nói do lý lẽ đi lam tinh hoa quốc trương duy chưa nghe nói qua người đến chúng ta cái này không giống như là tới làm khách ta. người bạch p h ụ c rất xác định mình căn bản cũng không có nghe nói qua người này càng không biết hoa quốc cùng lam tinh là cái gì bất quá hắn biết chính là trương duy khẳng định là không có hảo ý nếu không cũng không có cần thiết vừa lên đến liền áp chế chiến hạm của hắn đoàn trưởng cùng hắn nói lời vô dụng làm gì nhường ta đi giết hắn đi t u t một đội trưởng người đi bạch thuộc đoàn trưởng rất hài lòng mình cái này thủ hạng không hổ là tâm phúc của chính mình biết mình muốn chính là cái gì là hợp thể hợp thể sau một cái đại hào bạch thuộc chiến giáp xuất hiện tại thành trì bên ngoài chiến giáp này thể trạng so với k i a đại đ i ề u đội trưởng còn muốn lớn hơn một vòng nhưng mà còn không đợi h ắ n đối với trương duy đậu thủ bên người trương duy xuất hiện đột một không gian ba đậu sau một khắc tiểu bảo hiện thân đại ca cái này ta đến tiểu bảo gia hỏa này đã bị trương duy bồi dưỡng trở thành phần tử hiệu chiến kỳ thật chính yếu nhất chính là tiểu bảo có chút muốn ăn cái gì trước mặt như thế đại thể ô vương một vật trên thân có thể ăn bộ kiện tuyệt đối sẽ không thiếu đi cẩn thận một chút trương duy căn vặn tiểu bảo một tiếng tiểu bảo đối với trương duy nhẹ gật đầu sau đó chủ động phóng tới bạch tuộc chiến giáp tiểu bảo lúc này là hình thú hình thái lo luyện bị nổ về sau tiểu bảo mất đi chuyển biến làm hình thú cơ g i á p năng lực bất quá bộ ở trên người tiểu bảo bọc thép còn t ạ i khi tiểu bảo tiếp cận bạch tuộc chiến giáp thời điểm tiểu bảo trên đầu độc giáp phóng xuất ra một t i ế chớp lôi điện đầu tiên là lọt vào đỉnh mây sau đó ầ m vang rơi đập tựa như là con bạch tuộc này chiến giáp trên thân trang cột h u lôi mở dạ vô luận hắn làm sao né tránh đều không dùng ngay sau đó mà đến chính là tiểu bảo lưu tinh chủ y cái này một cái đuôi lực lượng thế nhưng là không nhỏ thẳng nệ n bạch tục chiến giáp hai chân đây là tiểu bảo mình nghiên cứu ra được chiến thuật bởi vì tốc độ của tiểu bảo là cái không may đụng phải tốc độ nhanh ra hỏa hắn căn bản đuổi không kịp người ta cho nên hắn sử dụng lôi điện công kích có thể đối với địch nhân tạo thành tê liệt sau đó nệ n đứt địch nhân hai chân để cho địch nhân không có cách nào di động chuyện còn lại liền dễ làm có thể đập chết liền đập chết nệ bất tử liền dùng lôi đem địch nhân đánh chết đáng tiếc tiểu bảo đánh giá thấp b ạ c h thuộc chiến giáp sức chiến đấu con b ạ c h thuộc này chiến giáp có rất nhiều sắt thép xúc tu khi tiểu bảo cái đuôi đánh tới hướng hắn hai chân thời điểm hắn sử dụng sáu bảy đầu sắt thép xúc tu đi ngăn cản không phải chân chính m ạ n h tháng mà là mang theo chút tứ lạng bạc thiên cân ý tứ xúc tu phân biệt quấn chặt lấy tiểu bảo cái đuôi về sau thuận thế mà làm đồng thời còn cho tiểu bảo cái đuôi thêm một phần lực tiểu bảo không có trải qua chiến đấu như vậy song trọng lực lượng điệp gia hạn g thân thể của hắn nháy mắt đi theo cái đuôi bị q u ậ bay mặt đất bởi vì tiểu bảo ầ m vang rơi đập mà không ngừng chấn động ngay tại tiểu bảo muốn đứng dậy thời điểm thân thể của hắn mất đi cân bằng bạch thuộc chiến giáp vậy mà bắt đầu dắt lấy tiểu b ả o cái đ u ô i bắt đầu vung ngậy đây là muốn coi tiểu b ả o là thành gió xe một dạng bắt đầu vung mạnh tiểu b ả o sao có thể làm cho đối phương phải nguyện cái đ u ô i phát lực đồng thời tiểu b ả o bắt đầu nhanh chóng đào móc mặt đất muốn nói tiểu b ả o thật sự là lấy lực lượng chứa danh khi hắn nửa người tiến vào dưới mặt đất thời điểm bạch thuộc chiến giáp đã không cách nào túng động tiểu b ả o cái đôi đây cũng là bởi vì tiểu b ả o bốn điều chân có điểm dùng lực khi tiểu bạo đột nhiên phát lực lúc bạch thuộc chiến giáp hình thể khổng lồ nháy mắt ly khai mặt đất bạch thuộc chiến giáp muốn vung mạnh bay ti tiểu bảo thì là đem bạch thuộc chiến giáp xem như cháy gỗ hắn muốn đập nát bạch thuộc chiến giáp lúc này bạch thuộc chiến giáp đột nhiên vung ra tất cả xúc tu lực lượng không đấu lại tiểu bảo bạch thuộc chiến giáp tự nhiên sẽ không ngây ngốc tiếp tục cùng tiểu bảo liều mạng thế nhưng là tiểu bảo căn bản không nghĩ bỏ qua hắn ngay tại bạch thuộc chiến giáp vung ra tất cả xúc tu thời điểm tiểu bảo cái đôi một quyển trực tiếp c u ố n chặt lấy hai đầu sắt thép xúc tu đồng thời chót đôi quả nhiên lưu tình chủ ý cũng nện vào cái này hai đầu xúc tu bên trong sau đó tiểu bảo tiếp tục phát lực bị tiểu bảo quấn q u n h a i đầu sắt thép xúc tu buộc phát ra thanh em kaka đây là xúc tu nội bộ một thứ gì đó bị đập vỡ vụn nước rớt tiểu bảo mới mặc kệ những n à y cái đuôi của hắn dùng sức đánh tới hướng mặt đất mặt đất lắc lư biên độ càng lớn bạch t u ộ c chiến giáp lực phòng ngự rất mạnh chiến giáp ngoại bộ chưa từng xuất hiện cái gì vết thương ngược lại là mặt đất bị bạch t u ộ c chiến giáp ném ra đến một cái h ô to chương 278, các ngươi thần phục hoặc là chết chương 278, các ngươi thần phục hoặc là chết tính tổn thương không lớn tính xúc phạm cực mạnh chỉ thấy bạch t u ộ sắt thép xúc tu tất cả đều bắt đầu đỏ lên nhiệt độ nóng bỏng xuất hiện coi như tiểu bảo lần nữa đem bạch t u ộ vung bay lên cao, cao lúc bạch thuộc chiến giáp xúc tu toàn bộ hướng thân thể của tiểu bảo đâm tới không đợi bạch thuộc chiến giáp rơi xuống đất tất cả xúc tu liền đều quấn quanh trên thân tiểu bảo coi như tiểu bảo dưới mặt đất thân thể cũng không thể đào thoát sau một khắc những n à y trên xúc tu nhiệt độ bắt đầu thẳng c ấ p lên cao bạch thuộc chiến giáp đây là muốn đem tiểu bảo cho hòa tan mất chỉ là hắn có chút xem nhẹ tiểu bảo không nói thân thể của tiểu bảo lực phòng ngự như thế nào riêng là lò luyện cho tiểu bảo lấy ra cái này một thân chiến giáp cũng không phải là có thể tùy tiện bị hòa tan đồ chất tiệt người cái này khá nóng a tiểu bảo rất sinh khí chủ yếu là tiểu bảo sợ hãi đối phương đem mình xinh đẹp chiến giáp làm hỏng hiện tại không có lò luyện muốn tu bổ đều tu bổ không được sau đó tiểu bảo đột nhiên từ mặt đất thoát ra sau đó tới cái lại lư đạo c ồ n một mạc nhất chiêu thức thường thường chính là hữu dụng nhất khi tiểu bảo mang theo bạch thuộc chiến giáp ngồi trên mặt đất không ngừng lăn lộn thời điểm tiểu bảo cái này da dày thịt béo ra hỏa không có việc gì nhưng bạch thuộc chiến giáp xuất hiện diện tích lớn tổn thương chủ yếu tổn thương hiện ra tại hắn trên xúc tu nhiệt độ cao xúc tu lực công kích xác thực rất mạnh nhưng là nhiệt độ cao kim loại cũng càng dễ dàng biến hình rất nhiều xúc tu bị tiểu b ả o lăn lộn cho ép thành giải trạng trạm mắt thấy là không có cách nào dùng không ngừng lăn lộn tiểu b ả o đột nhiên h á miệng ra nhắm ngay mạch thuộc cùng cặp tia chân chỗ nối tiếp liền cắn tiểu b ả o lực cắn vẫn là rất có thể khoảng cách gần như vậy chiến đấu tiểu b ả o chiếm ưu trong thành trì đám hải tặc không nghĩ tới tiểu b ả o vậy mà liền có thể cùng đội trưởng của bọn họ đánh c o đến có về đã có không ít người chuẩn bị tham gia chiến đấu đơn đấu đánh c h ô n g lại kia liền b â y đánh c u n g hải tặc nói cái gì công bằng quyết đấu kia là xả đ à đâu trước dư thấy thế phi thân lên chiến liêm đã bị hắn nắm ở trong tay phách lối đồ vật chết đi một hải tặc không thể chịu đựng được trương duy p h á c h lối hắn cùng chiến giáp hợp thể về sau phẫn nộ phóng tới trương duy trương duy hơi kinh ngạc các ngươi chiến giáp này là đại lượng sản xuất sao không trách trương duy sẽ loại suy nghĩ này bởi vì phóng tới chiến giáp của hắn vẫn là một cái bạch t u ộ c chiến giáp chính là thể trạng không có vị đội trưởng k i a lớn khi con bạch t u ộ c này xúc tu vươn hướng trương duy thời điểm trương duy lắc tay bên trong chiến liêm hắn cũng sớm đã sử dụng siêu năng chiến lược cường hóa chiến lược căn bản không phải những n à y phổ thông bạch t u ộ c chiến giáp có thể so sánh thêm nữa chiến liêm sắc bén kết quả có thể nghĩ đại lượng xúc tu từ phía trên rơi xuống nện trên mặt đất thời điểm b ộ c phát ra ngột ngạt thanh â m sau đó chỉ thấy thân ở không trung thân hình trương duy loay lên rất tốt bạch t u ộ c chiến giáp trực tiếp bị đánh thành hai nửa đáng chết tại lao tử địa bàn giết người của lão tử ngươi là sống đủ rồi sao đoàn hải tặc đoàn trưởng lớn tiếng giận dữ mắng mỏ trương duy ngươi chính là đoàn trưởng là đầu hàng không giết c h o cười hợp thể đoàn hải tặc đoàn trưởng làm sao có thể tùy tiện khuất phục người ta chỉ một người bọn hắn liền đầu hàng cái này nếu là chuyển đi bọn hắn bạch t u ộ c đoàn hải tặc mặt mũi còn muốn hay không sau một khắc một khung càng thêm khổng lồ chiến giáp hiện thân chiến giáp này chừng hơn hai trăm mét cao trương duy cơ giáp tại đại gia hỏa này trước mặt tựa như là cái h à i n h i một dạng bất quá người đoàn trưởng này kiến thức đến lực công kích của trương duy mạnh biết bao hắn không dám cùng trương duy cẩn thân cách không đối với trương duy triển khai công kích đáng tiếc bọn hắn chỉ thấy khoảng cách quá gần trương duy trên chân tên lửa đẩy đột nhiên p h ơ n ra trong nháy mắt trương duy liền xuất hiện tại cái này đ ạ i bạch thuộc trước mặt thiên tường đoạn không chạm mục tiêu chân chính đều xuất hiện trương duy còn có cái gì tốt khách khí trực tiếp phóng đại to lớn nguyệt nha dài đến một trăm hai mươi m một cái trẻ dọc xuống dưới đủ để đem cái này đại bạch thuộc cho bổ ra mặc dù nguyệt nha không đổi kịp bạch thuộc hình thể lớn nhưng là nguyệt nha dọc theo đi chiều dài đủ để bao trùm bạch thuộc chiến giáp toàn thân khoảng cách gần như thế bạch thuộc chiến giáp căn bản cũng không có tránh né năng lực muốn nói con bạch thuộc này chiến giáp năng lực không kém có thể bị đức lạc công nghiệp nặng đại đội trưởng thế nhưng là hẳn qua khinh địch khoảng cách trương duy gần như vậy không có cái gì phải có p h ò n bị cho nên mới sẽ tạo thành hiện tại khủng bố như vậy hiệu quả bị đánh mở bạch thuộc chiến giáp biến thành hai mảnh phân biệt hướng nghiêng nạ hạ nội bộ các loại máy móc linh kiện rơi l à tả trên đất thị giác hiệu quả kéo căng còn có ai không phục trương duy bay ở không trùng nhìn phía dưới tất cả hải tặc thành viên lúc này bọn gia hỏa này không ai dám nói chuyện toàn bộ đoàn hải tặc bên trong mạnh nhất đoàn trưởng đều bị người ta một chiêu cho miễu sát bọn hắn còn có thể thế nào cùng trương duy ngạch cương kia là đối với sinh mệnh mình không chịu trách nhiệm cho nên phục bọn hắn đều rất phục nhưng người ta hải tặc đoàn trưởng khẳng định là có tâm phúc hiện tại đoàn trưởng đã chết như vậy kế thừa di sản khẳng định là những n à y tâm phúc á vị đại nhân này không biết ngài đến từ phương nào ta là phó đoàn trưởng ngài có dặn dò gì đều có thể nói với ta vị này phó đoàn trưởng lợi vừa nói ra lập tức liền có người ra làm trái lại đại nhân mặc dù hắn là phó đoàn trưởng nhưng chỉ là một cái không có thực quyền g i a hỏa chúng ta mới nắm giữ thực quyền trưởng k h ô n g m u ố n tòa thành trì ngài có vấn đề gì nói với chúng ta là được phó đoàn trưởng sắc mặt rất khó coi chết mất người đoàn trưởng kia sợ hắn cái này phó đoàn trưởng đặc quyền cho nên hắn chỉ có hư chức không có thực quyền nhìn như sự tình gì giống như đều có thể quản một chút nhưng là chính là có đề nghị quyền lợi không có quyền còn hạn chân chính quyền hạn quản lý s á t thực đều tại đoàn trưởng những cái kia tâm phúc thủ hạ trong tay phó đoàn trưởng cùng mấy người kia đối chọi gây gắt bọn hắn đều muốn đoạt quyền trở thành trưởng không toàn bộ đoàn hải tặc tồn tại theo bọn hắn trương duy cường đại như vậy chiến hạm cũng có thể áp chế chiến hạm của bọn hắn cho nên khẳng định trướng mắt bọn hắn cái này một mẫu ba phần đất nếu như trương duy chỉ là đến yêu cầu một chút tài nguyên bọn hắn nguyện ý hai tay dâng lên đoạt cùng bị cướp đây bất quá là chuyện thường ngày mà thôi bọn hắn có thể cướp đoạt đồ vật của người khác như vậy người khác đoạt bọn hắn không phải cũng rất hợp lý a các người thần phục hoặc là chết. trương duy không có thời gian cùng những người này chơi những cái kêu bảy tám phần tiểu tâm tư thu phục những hải tặc này cũng chỉ là vì ngày sau chính bọn hắn khi hải tặc đến làm nền một chút dù sao tùy tiện tiếp quản bốn tòa sắt thép thành chỉ cộng thêm một cái tinh cầu tư nguyên chưa bao giờ thực thao qua nhân loại chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không tiến nhập quỹ đạo nếu là có nguyên trụ hải tặc đến giáo một chút nhân loại mới có thể càng nhanh tiến vào mình nhân vật bên trong lẫn nhau đối chọi gây gắt mấy người nghe được lời nói của trương duy về sau tất cả đều mắt trợn thứ gì chúng ta lô hai có phải là xảy ra vấn đề đây là nghe tới cái gì hổ làng lời người cường đại như vậy một cái tồn tại vậy mà coi trọng chúng ta cái này một mẫu ba phần đất cái này cùng phú hào coi trọng lão bách tính mười bình lệnh một phòng khác nhau ở chỗ nào chương hai trăm bảy mươi chín đoàn hải tặc quả nhiên rất giàu chương hai trăm bảy mươi chín đoàn hải tặc quả nhiên rất giàu có lẽ đây là biệt thự ở không quen đến trải nghiệm cuộc sống đến ngay tại những ngày người đều tại vì trương duy nói tới mà kinh ngạc thời điểm trương duy không kiên nhẫn đã không đồng ý kia liền chết chờ một chút chúng ta đồng ý muốn nói vẫn là vị này phó đoàn trưởng phản ứng tương đối nhanh không đợi trương duy huy động chiến liêm hắn liền đã mở miệng Cái này nếu là m ộ trương liêm đao xuống tới, người đối diện. người đao đâu? xuống tuyệt bọn hắn những người này vàng tập thể t Các người đâu? Trương duy nhìn về phía về mặc ấ tất nhất. y quyền này, Vậy Duy cái khác thực Chúng cũng cả chiến giác, dám người ngoài tinh. Hiện tại ai nói rồi, giao không hành tình huống chuẩn hợp ta tốt Trương đồng đồng là ra ý. ý. m bị bị hợp nhất. Trương duy mặc dù trướng mắt những này bạch thuộc chiến giáp nhưng thu đi lên là nhất định phải không có c h i ế n giáp bọn gia hỏa này tự nhiên sẽ không dễ dàng kiếm chuyện yêu cầu này nhưng thật ra là có chút làm khó nhưng không có cách nào ai bảo trương duy nằm đấm lớn đâu bọn hắn đi hợp nhất cái khác thế lực nhỏ thời điểm chuyện thứ nhất phải làm cũng là đem đối phương chiến giáp đoạt lại đi lên đoạt lại quá trình rất thuận lợi khi đoạt lại hoàn thành trương duy phân phó l a m quét xuống tòa này sắt thép thành trì phàm là d á m tư tàng chiến giáp hạnh tâm tất cả đều phải bị liên đ ố i xử lý cũng chính là ai tư tàng bên người hắn chín người cũng phải đi theo chết còn tốt chính là những hải tặc này rõ ràng là phi thường h i ể u chuyện cũng biết chiến hạm có quét hình năng lực cho nên ai cũng không dám tư tàng bước kế tiếp liền không cần trương duy nhọc lòng hoa quốc nhiều người như vậy kiểu quản lý người có khớ người những hải tặc này tự nhiên có người đi xử lý trương duy trở về tới lam tinh hào bên trên về sau mở ra mặt khác ba tòa thành trì giám thị hình tượng cùng trương duy bên này thuận lợi giải quyết khác biệt mặt khác ba tòa thành trì ngay tại bộ phát đại chiến quân đoàn tác chiến cái chủng loại kia trần phong cùng lưu cường chỉ huy bộ đội cơ giáp phối hợp rất đắn ý vững vàng đánh bạch thuộc hải tặc liên tục bại lui đã lui d ự ữ đến thành trì bên trong t r ư ơ n g đ à o bên kia liền có chút hỗn loạn t r ư ơ n g đ à o căn bản sẽ không chỉ huy hắn đem chỉ huy quyền hạn giao cho người khác mà chính hắn ỉ vào cơ giáp chiến lực bất được vậy mà bọn tới bạch thuộc hải tặc chiến giáp bầy bên trong nhìn như hắn tả sung hữu đột chặt phi thường nhưng vui sướng chỉ có chính hắn mà thôi bởi vì sợ ngộ thương đến t r ư ơ n g đảo t r ư ơ n g đảo dẫn đầu bộ đội cơ g i á p căn bản không dám chủ động tấn công bọn hắn khai thác phòng thủ trạng thái sát phạt vậy mà giao cho t r ư ơ n g đảo t r ư ơ n g Duy nhìn thấy cái này dẫn không chỗ phát tiết không sợ ngươi đ ầ n liền sợ ngươi đ ầ n còn đi phải dối làm n e n ta chuyển phát đến t r ư ơ n g đảo bên kia đi là sau một khắc t r ư ơ n g Duy thân ảnh lần nữa biến mất t r ư ơ n g Duy tại xuất hiện ngay lập tức liền bay về phía t r ư ơ n g đảo chặt chính này chương đảo đột nhiên cảm giác mình hai chân cách mặt đất lại nói hắn nhớ kỹ cơ giác của mình không có sáu lần tiến hóa Căn bản cũng không có năng lực năng bản không hành phi đ i Không đánh Nghĩ lén. đến tốt, bị c á i này, Trương、đào、không nói nhấp liền Đào đao hai lời ca h đánh lén nhà ặ n muốn lén đem c ủ chương í khí n mình băng Binh thanh hiện, h cho chém chết. Binh khí va chạm thanh âm xuất t va r đào công kích bị Trương、duy、nhẹ nhõm ngăn bị Duy lại. đần ạ i ca, Trương Đào đ rồi hắn không nghĩ tới sẽ là trương duy đến trở về lại thu thập ngươi tất cả mọi người tập đoàn tác chiến không đầu hàng người toàn bộ tiêu d i ệ t trương duy mở miệng sau đó hắn mang theo trương đào liền bay đi đại ca ngươi làm gì a ta chém thẳng thoải mái đâu trương đào còn có chút bất mãn lam thiện ta về đi tiếp dẫn văn g mang bao phủ hai người cơ giáp sau đó hai người trở về làm tinh hảo trương duy không có đối với trương đảo giải thích cái gì hắn ra hiệu trương đảo mình nhìn hiện trường hình tượng lúc đầu có chút nộ khí trương đảo xem xét lập tức mắt t r ầ tròn cái này hình ảnh theo dõi bên trên không chỉ có hiện tại công kích hình tượng còn có song phương chiến tồn so trần phong cùng lưu cường chỉ huy bộ đội cơ giáp chỉ có rất rất ít thương vong thụ thương tăng thêm tử vong hết thệ còn chưa tới hai chữ số mà bọn hắn đã đem tất cả bạch thuộc chiến giáp đều bức về thành trì bên trong không dám tỏ đầu ra thậm chí đầu tưởng những cái tia vũ khí phòng ngự đều bị bọn hắn cho đập nát trái lại mình dẫn đầu bộ đội cơ giáp thương vong đã qua trăm cái này không có khả năng a t r ư ơ n g đạo vừa mới còn cảm thấy hài lòng về bản thân đâu n g ư ơ i cho rằng trần phong cùng lưu cường năng lực cá nhân so ngươi như thế nào trương duy mở miệng hỏi thăm bọn hắn khẳng định mạnh hơn ta dù sao cũng là trong quân đội tuyển r a đến mạnh nhất tổ hai người thực lực khẳng định mạnh mẽ hơn t r ư ơ n g đạo n g ư ơ i xem bọn hắn giống như ngươi đi trùng sát sao ngươi cho rằng hiện tại đây là cổ đại loại kia mô thức chiến tranh sao đại tướng trùng sát phía trước cùng đối phương đại tướng giao đấu nếu như sau lưng trương đảo không cùng lấy bộ đội cơ giáp trương đảo hành vi không có bất kỳ cái gì sai lầm nhưng sai liền sai tại trương đảo không có chiếu cố sau lưng hắn bộ đội cơ giáp ta trương đảo không dám nói lời nào hắn đã nhận thức đến sai lầm không có hắn quấy dối hắn chỉ huy bộ đội cơ giáp cũng bắt đầu vững bước đ ẩ y tới có phòng thủ có công kích ép bạch t u ộ c hải tặc không ngầm đầu được lên v i ệ n chiến cơ giáp vũ khí cơ hồ toàn bộ bao trùm bạch t u ộ c chiến giáp ngay cả xúc tu đều rôi không ra duy nhất có thể cho bọn hắn tạo thành phiền phất chính là đầu tường vũ khí phòng ngự những vũ khí này đều có chuyên môn phụ trách phòng ngự cận chiến cơ giáp để chống đỡ khi hàng thứ nhất chiến giáp tấm chắn trong tay thanh lý về sau ngay lập tức sẽ có hàng thứ hai cơ giáp bổ sung có thể để cho bộ đội cơ giáp xuất hiện tổn thương cũng chính là lúc này luôn có theo không kịp t i ế t đấu người sẽ tạo thành xuất hiện chỗ trống cái này liền sẽ xuất hiện tử thương thấy rõ đại ca ta sai lầm rồi trương đào đã bắt đầu tự trách nếu như không phải mình làm loạn liền sẽ không xuất hiện nhiều như vậy tử thương tại trương đào lung tung trùng sát thời điểm bộ đội phòng ngự không chỉ có muốn đứng bưng đầu tường vũ khí phòng ngự còn muốn ngăn cản bạch thuộc nhóm xúc tu này sẽ để bộ đội phòng ngự sai lầm càng lớn biết thế là được ngươi thật đúng là không thích hợp nuôi lớn bộ đội như vậy đi ngươi đi chọn lựa c h í người tạo thành một tiểu đội đi mỗi người đều có thích hợp vị trí của mình t r ư ơ n g đ à o xác thực không thích hợp làm cái người chỉ huy thật cái này nhưng quá tốt lắm ta sớm đã có chọn chúng người chẳng muốn để ý ngươi lam quét hình viên này tinh cầu tư nguyên đều có cái gì tài nguyên nhìn nhìn lại cái này đoàn hải tặc có bao nhiêu vốn ban đầu trương duy tiên sinh chúng ta đã tra rõ ràng không đợi làm cho ra đáp án nhạ lạc thật hưng phấn chạy đến trước người của trương duy thế nào rất giàu cái này đoàn hải t ậ c quả nhiên rất giàu mà lại viên này tình cầu tư nguyên chỉ là gần như khô kiệt còn không có triệt để khô kiệt chí ít còn có thể khai thác mười năm đến thời gian hai mươi năm nhạ lạc một bên nói một bên đưa cho trương duy một cái cùng loại tấm phẳng một dạng đồ vật cái này tấm phẳng bên trên ghi chép tinh cầu các tài nguyên điểm cùng mỗi ngày có khả năng sản xuất ra các loại tài nguyên theo trương duy cái này liền giống như là một cái dưỡng thành trò chơi một dạng các loại tài nguyên tại trương d u nơi này chỉ là một con số trương d u chú ý nhất dĩ nhiên chính là đặc thù tinh thể năng lượng bởi vì chỉ có vật này đối với hắn là hữu dụng nhất chương hai trăm tám mươi bị đánh muốn nghiêm chương hai trăm tám mươi bị đánh muốn nghiêm no no khoác khá lắm nhiều như vậy trương duy dương mắt nhìn nhạ lạp nhạ lạp rất khẳng định đối với trương duy nhẹ gật đầu đối với không có sai chính là nhiều như vậy quả nhiên người không tiền của phi nghĩa không giàu ngựa không lén ăn cỏ bàn đêm thì không mập a trương duy nhịn không được mở miệng cảm thán cái này cũng có chút nhiều lắm đi trương duy cảm giác đoạt như thế một hải tập đoàn đều đủ để trả lại thiếu liên minh báo thủ số sách tinh thể năng lượng liền có hơn ba mươi vạn hỏa cái khác tài nguyên chỉ so với tinh thể năng lượng nhiều không thể so với tinh thể năng lượng thiếu cũng tỉ như hợp kim mỏ đi loại vật này đều là ngàn vạn tấn cất bước những vật này chúng ta phải làm sao lợi dụng trương duy đối với những vật này không có chút nào hiểu đương nhiên phải hỏi nhạ lạp cái này người biết chuyện thành nội liền có gia công những vật này nhà máy thành phẩm tài nguyên sẽ đưa đến tinh tế chợ đen đi bán đổi thành tinh thể năng lượng liền nhìn ngài có gì cần nhạ lạp trả lời trương duy vấn đề bao nhiêu tinh thể năng lượng có thể mua một viên sức chiến đấu vào thạch trương duy quan tâm nhất vẫn là cái này cơ giáp của hắn còn có thể lắp đặt không ít bách chiến hạch tâm nếu như đều là hai ô bông ba cách bách chiến hạch tâm c h ỉ ít còn có thể lắp đặt tầm mười khối nếu là một khối bách chiến hạch tâm bên trên có thể mở b ố n lỗ đó chính là cần c h ỉ ít bốn mươi k h o ả chiến l ư ợ c bảo thạch số lượng này quả thực có chút không ít trương duy sợ trong tay chính mình tinh thể năng lượng không có mạnh như vậy sức mua nhưng cái này sức chiến đấu bảo thạch vẫn là phải muốn mua bởi vì bốn mươi k h o ả chiến l ư ợ c bảo thạch đó chính là bốn vạn chiến l ư ợ c tăng quốc có cái này bốn vạn chiến lực trương duy không thích hợp kỹ năng cũng có thể đánh tới mười vạn chiến lực chiến lực bảo thạch tại trên chợ đen liền có thể mua được chợ đen giá cả so với cái kia chính quy công ty còn muốn hơi rẻ chính là lai lịch có chút bất chính bình thường chiến lược bảo thạch giá tiền là một vạn một viên chợ đen đại khái là tám chín ngàn đi cái này tinh thể năng lượng sức mua mạnh như vậy sao đương nhiên không phải mỗi cái tinh cầu tư nguyên đều có thể sản xuất tinh thể năng lượng cụ thể điều kiện gì t i n h cầu mới có thể hình thành ta cũng không rõ ràng nhưng dạng này t i n h cầu tư nguyên không nhiều coi như bị phát hiện cũng sẽ bị những đại công ty kia chiếm lấy nếu như sản xuất đầy đủ cao lời nói sẽ còn bị cơ giới tộc hoàng gia để mắt tới thì ra là thế trương duy nhẹ gật đầu cái này thật đúng là mở mang hiểu biết ba mươi mấy b ạ n tồn kho tinh thể năng lượng liền có thể mua được chí ít ba mươi k h ỏ a chiến lược bảo thạch nếu như đem những này tồn kho tài nguyên đều cầm lấy đi bán một bán khẳng định là có thể thỏa mãn trương duy những tư nguyên này chúng ta có thể lợi dụng sao trương duy lại mở miệng hỏi thăm tài nguyên đều cầm lấy đi bán đi khẳng định là có chút thua thiệt điểm này trương duy biết rõ cái này liền cùng làm tinh bên trên thay mặt gia công một dạng làm thay mặt gia công cũng liền kiếm cái vất vả tiền chân chính kiếm tiền chính là người ta bán thành phẩm đồ vật t h như làm tinh bên trên xa xỉ phẩm thay mặt gia công làm được người ta dán cái bài liền có thể bán đi giá trên trời đi kỳ thật đồ vật đều là giống nhau đồ vật chính là kém tấm bảng mà thôi hiện tại bọn hắn còn không bằng thay mặt gia công bởi vì bọn hắn bán chính là nguyên liệu tinh khiết vất vả tiền nhạ lạp nghe lời của trương duy về so đối với trương duy lắc đầu hắn biết trương duy muốn hỏi chính là cái gì chúng ta không có kỹ thuật như vậy bọn hắn cũng không sẽ cho phép chúng ta có được kỹ thuật như vậy chân chính cấp cao kỹ thuật mãi mãi cũng nắm giữ tại cơ giới tộc cao tầng trong tay nếu là chúng ta cũng nghiên cứu ra được ngang nhau kỹ thuật loại kết đối đại chúng ta chính là chính là diệt vong nhạ lạp chủng tộc là thế nào diệt vong chính là như thế diệt vong bởi vậy có thể thấy cơ giới tộc tại đây tinh không bên trong đến cùng có bá đạo cỡ nào bây giờ còn chưa đến t r e o chọc bọn hắn thời cơ trước kiếm chút vất vả thiền đi chỉnh hợp cái này đoàn hại tặc sự t ì n h liền giao cho ngươi để người của chúng ta mau chóng quen thuộc tất cả thao tác là vậy ta trước đi an bài nói xong nhạ lạp trực tiếp bước đi hắn xác thực có rất nhiều chuyện phải bận rộn trương duy chính là cái trưởng quỹ vung tay nhiều lắm là chính là có nhạ lạp giải quyết không được thời gian lại từ trương duy ra mặt đi giải quyết đại ca chúng ta là không phải phát tài chờ nhạ lạp sau khi đi trương đào tiến đến bên người của trương duy con mắt còn không ngừng hướng tấm phẳng xem trên trương duy không cao hứng đem tấm phẳng đốt cho trương đào vừa mới hại chết nhiều người như vậy sự t ì n h còn không có cùng trương đào tính đâu trương đào h ợ m h ự c cười một tiếng cũng không có coi ra gì chờ tất cả chiến đấu toàn bộ đình chỉ bộ đội cơ giáp lưu lại một bộ phận tại bốn tòa trong thành trì duy trì trật tự làm tinh hào bên trong chế tạo ra không ít thích hợp nhân loại mặc làm việc hình cơ giáp tựa như đúng vậy xương vỏ ngoài loại đồ vật này chẳng qua là phong bế bên trong cơ giáp bộ có thể cho nhân loại cung cấp dưỡng khí đồng thời có thể khiến nhân loại ta lực lượng có chút tam phúc bây giờ k h ô n hoa m chê n quốc nuôi không nổi người rảnh rỗi mỗi người đều muốn hành động vì hoa quốc tương lai góp một viên đạch coi như còn lại bộ đội cơ giác hưng cơ phấn trở về thời điểm trương duy để bọn hắn tất cả mọi người cùng cơ giáp giải thể đồng thời đem bọn hắn tụ tập lại với nhau thực tế không chứa được bọn hắn cũng có thể từ trên màn hình lớn nhìn thấy trương duy còn có trương đảo làm sai chuyện liền muốn nhận trừng phạt coi như trương đảo là trương duy huynh đệ cũng không ngoại lệ cái khác hai c h i bộ đội cơ giáp người không biết chuyện gì xảy ra nhưng là đi theo trương đảo c h i bộ đội k i u biết không một người nói chuyện đều đang đợi lấy trương duy mở miệng tất cả mọi người đều tại xem trước một chút cái video này trương duy lời nói xong sau l ư n g trương duy màn hình xuất hiện trương đảo dẫn đội công thành video hình tượng ý vì anh nguyên không ai lên tiếng hình tượng thẳng đến trương duy xuất hiện đem trương đảo mang đi mới thôi đều nhìn ra có vấn đề gì sao ý vì anh nguyên không một người nói chuyện trần phong rất muốn vì trương đảo cầu tình nhưng khi hắn nhìn thấy trương duy ánh mắt nghiêm nghị lúc hắn mở miệng có ít người nhất định phải trải qua một ít chuyện mới có thể chân chính t r ở thành trương đảo chính là người như vậy cũng không nói đúng không tốt lắm ta đến nói chủ nghĩa anh hùng cá nhân tốt lắm sao tốt lắm nếu như ngươi có thể mạnh đến một người diện đi địch nhân một tòa thành vậy ta trương duy kính để ngươi là tên hán tử là anh hùng nhưng ngươi trương đảo là anh hùng sao trương duy nhìn về phía trương đảo chuyện này trương duy trước đó không cùng trương đảo chào hỏi hắn cảm thấy trương đảo có thể cảm nhận được dụng tâm của mình nếu như trương đảo trải nghiệm không đến vậy bọn hắn về sau cũng sẽ không cần làm huynh đệ không phải ta là cầu hùng trương đảo lớn tiếng mở miệng hốc mắt đều có c h ú t đỏ tại trước đó hắn nhìn thấy chính là số lượng thương vong nhìn thấy chính là mình bộ đội so người khác bộ đội thương vong lớn nhưng là thật nhìn thấy mình đã làm gì nguyên nhân bởi vì chính mình đã chết nhiều người như vậy trương đảo đứng thẳng người nam nhân coi như bị đánh cũng phải nghiêm chương hai trăm tám mươi mốt n g ư ờ i còn biết đau chương hai trăm tám mươi mốt n g ư ờ i còn biết đau tốt biết sai là tốt rồi cầm roi đến trương duy mở miệng hạ lệ trần phong cùng lưu cường đều mộng cái này cũng không có roi a nếu không dùng dây thừng thay thế có chút đại binh trên thân là mang theo dây thừng chuẩn bị bất cứ tình huống nào trương duy nhìn thấy trần phong đưa cho mình dây thừng nhìn h ằ m g h ằ m đạo chơi đâu như là đã ngay trước toàn làm tinh hào tất cả mọi người mặt trừng phạt trương đạo kia liền không thể cầm nhẹ để nhẹ đây chính là dết gà dọa khỉ lần này không đem trương đảo đánh thê thảm một điểm nó trong lòng người khác liền sẽ không e ngại không có tâm mang sợ hãi tại cái vũ trụ này bên trong là sinh sống không nổi bây giờ bọn hắn vừa cầm xuống một hải tập đoàn khó tránh khỏi có ít người trong lòng sẽ sinh ra kiêu ngạo cảm xúc trương vi muốn dùng trong tay chính mình roi nói cho tất cả mọi người vạn sự đều muốn cẩn thận không thể dựa theo tính tình của mình đến làm hết thể sự t ì n h đều muốn cân nhắc đến cái khác người nước hoa mà lại trương vi ngay cả huynh đệ của hắn đều có thể xuống tay trừng phạt trừng phạt người khác vậy thì càng sẽ không lưu thủ về phần nói để trương vi giết trương đạo kia là tuyệt đối không có khả năng trương vi người này trước mắt là nhận tình không nhận lý để hắn lôi kéo t r ư ơ n g đ à o biểu diễn một chút là không có vấn đề nếu thật là có người muốn giết t r ư ơ n g đ à o vậy sẽ phải hỏi một chút trong tay trương duy chiến liêm có đáp ứng hay không cái này cái này cũng không có có sắn roi a hiện tại chế tác muốn sát trương duy lời nói ra rất áp độc lời này cũng s á t thực dọa sợ một chút người roi s á t tử quất vào trên thân kia phải là cái dạng gì cảm giác cái này trần phong rất khó khăn không biết trương duy có phải là đến thật dùng roi s á t tử r ú t người kia là sẽ đem người cho hút chết á nghe không hiểu trương duy nhìn hằm hằm trần phong có thể nghe hiểu hiện tại liền đi trần phong biết trương duy không phải nói đùa về sau lập tức dựa theo mệnh lệnh đi làm việc muốn nói trần phong cũng là h i ể u chuyện hắn biết trương duy khẳng định không phải muốn chơi chết t r ư ơ n g đạo chỉ là muốn lập uy. cho nên roi s ắ t tử chế tác phi thường có giảm cứu roi mặt ngoài bị trần phong lấy ra một chút gai ngược can đoan một roi xuống dưới máu me đồng địa nhưng là chính là nhìn xem t h ế thảm nhiều lưu điểm v ế t mặt tôi không đả thương được gân cốt ngôi tầm vài ngày liền có thể khôi phục khi trần phong chế tạo xong roi đã là mười phút về sau một đầu mọc một thước rơi roi được đưa đến trong tay trương duy trương duy nhìn xem trên roi gai ngược sắc mặt hơi khó coi hắn không biết cái này đạo lý trong đó còn tưởng rằng trần phong muốn chơi chết trương đạo đâu bất quá tên đã trên dây lớn không đợi một chút mình ít dùng một chút khí lực là được rồi n mỗi chết nhiều một người liền b h ấ t ngươi một roi ngươi nhưng chịu phục trương đạo y nguyên đứng t h ẳ n g t ắ p lúc này trương đạo không hẳn có phối hợp ý của trương duy hắn là thật tình ngộ thật hối hận kia cũng là từng đầu tươi sống sinh mệnh bởi vì chính hắn lô mãng mà bỏ mạng bọn hắn chết không đáng ta phục trương đạo trả lời phi thường khẳng định、Tốt. hết thể một trăm lẻ sáu roi trương duy không có hoàng trương đạo không có hoàng trần phong ngược lại là hoàng dựa theo trần phong ý nghĩ cái này rút cái gần mười cái y tứ y tứ cũng liền được rồi k h i thật loại này chiến tổn so đã phi thường có thể nào có chiến tranh không chết người bộ đội cơ giáp thành viên sớm đã có hy sinh giấc ngộ nhưng cái này roi nếu là rút hơn một trăm hạng vậy còn không đem nội tạng đều cho rút ra à? một ba roi lát tại trương đảo trên lưng quần áo vỡ bụng m á u me đầm địa ra chóc t h ị t bong trương đảo thân thể đột nhiên dừng lại hắn gắt gao cắn chặt h ẳ n r ă n g không có lên tiếng không có hô đau hắn hiện tại chỉ là tiếp nhận một điểm đau đớn mà thôi nhưng này chút hy sinh người mất đi chính là sinh mệnh cùng bọn hắn sinh mệnh so sánh điểm này thống khổ tính là gì trương duy khen nhữ mày quất một roi tử về sau hắn biết trần phong vì cái gì tại đây trên roi làm ra gai ngược hắn cũng rõ ràng mình hẳn là dùng khí lực lớn đến đâu b ấ t quá không đợi trương duy tiếp tục đập thủ trương đ à o động hắn chủ động đem trên chính mình thân quần áo cởi xuống sau đó lại lần t h ẳ n g tắp đứng ngay tại chỗ trương ố t t duy hài lòng gật đầu trải qua lần này trương đ à o khẳng định có thể trưởng thành không biết đây là trương duy muốn nhìn thấy hai trương duy tiếp tục đập thủ lần này khí lực của hắn nhỏ rất nhiều mặc dù trương duy vô dụng khí lực lớn như vậy nhưng là doi rút ở trên người trương đào hiệu quả căn bản là nhất trí giờ khắc này trương đào n h ư mày đại ca dùng lần thứ nhất khí lực lớn như vậy đây là ta hẳn là thụ lấy cho dù là bị đánh chết cũng là chính ta đáng l ợ i trương đào chủ động yêu cầu trương duy dùng sức không cho trương duy nhường giờ khắc này không chỉ có trương duy đ ộ n g dùng trần phong bọn người cũng đều đ ộ n g d u n g tất cả mọi người nghĩ đến giúp trương đào nhường nhưng trương đào mình không cho phép thứ lê nhìn bọn hắn biết trương đào là thật tỉnh lộ trưởng thành tức là ta trương duy huynh đệ trương duy nợ nụ cười sau đó một chút lại một chút rút trên thân trương đạo nếu như trương đạo vẫn là tận thế trước cái kia trương đạo chúng bảo v à i roi tử trương đạo liền muốn hôn mê thậm chí là sốc nhưng thân thể của trương đạo tố chất trải qua cơ giáp cường hóa thể chất rất tốt một mực rút đến thứ tám mươi hạng trương đạo đứng thân thể mới có chút hơi run lúc này hắn nửa người trên đã không có nơi tốt khắp nơi đều làm màu tươi còn muốn tiếp tục không trương duy có chút không đành lòng dù sao cũng là từ tận thế bắt đầu vẫn huynh đệ đi theo chính mình tiếp tục trương đạo nghiến răng nghĩ lợi hai mắt v à bừng hắn một mực gắt gao cắn chặt hàm răng vô luận có bao nhiêu đau hắn cũng chưa có phát ra dù là một tiếng k i a liền tiếp tục rút đến hiện tại đã có rất nhiều người không đành lòng tiếp tục xem cũng có một số người c h ả y ra nước mắt vô luận mọi người đối với lần này trừng phạt là cảm giác gì dù sao bọn hắn đều thật sâu ghi nhớ một màn này chờ một trăm l i n h sáu hạ hút xong trương đảo cũng nhịn không được nữa thân thể ẩm v a n g ngã xuống đất bất quá tại hắn ngã trên mặt đất trước đó trên trương duy trước một thanh đỡ lấy trương đảo đại ca điểm nhẹ đau a lúc này trương đảo khôi phục lại trước đó dáng ẻ người còn biết đau nên cút sang một bên cùng cơ giác hợp thể trương duy tại bên hai trương đ à o đích thì thầm một tiếng sau đó liền đem trương đ à o ném cho trần phong động tác tương đối thô bạo trương đ à o đau nghiến răng nghiến lợi sẽ không lưu x è o đi trương đ à o tựa vào trên người trần phong nhỏ giọng đối với trần phong mở miệng hỏi tham ngươi còn có tâm tình quan tâm những này trần phong đã không biết phải nói như thế nào t r ư ơ n g đ à o chẳng lẽ bây giờ không phải là hẳn là quan tâm một chút chính ngươi có thể không có thể sống sót ta ngươi biết chính ngươi chảy bao nhiêu màu sao đương nhiên ta còn không có cưới l a bà còn không có cho ta lão trương ra nối roi tông đường đâu không chậm trễ sự tỉnh đi nhanh đi trần phong lười nhắc cùng trương đ à o nói nhảm lôi kéo trương đ à o bước đi còn được gọi là trực tiếp đem trương đ à o lôi đi trương đ à o đã không có đi đường khí lực tất cả đều dựa vào trần phong kéo lấy làm sai sự t ì n h liền muốn nhận trừng phạt ta hoa quốc hiện tại chịu không được sóng gió gì các vị ghi nhớ chương hai trăm tám mươi hai ngăn nước đoàn hải tập t r ư ơ n g hai trăm tám mươi hai ngăn nước đoàn hải tập t r ư ơ n g duy sau khi nói xong video hình tượng biến mất tất cả tâm tình của người ta đều tương đối nặng nề bọn hắn cũng đều biết trên người chính mình có bao l ư ợ đánh hoa quốc tương lai liền tựa vào bọn hắn giờ khác này cơ hồ tất cả mọi người trong lòng cũng chưa có ý nghĩ khác phát triển lớn mạnh để người nước hoa tại toàn bộ vũ trụ phồn diễn sinh sống thậm chí là chúa tể cái vũ trụ này chúng ta đời này chú định chịu khổ kia không ngại liền ăn nhiều một điểm miễn cho chúng ta hậu đại tiếp tục ă n khổ đúng tất cả khổ chúng ta đi ăn vì hậu thế ăn ra một cái tương lai người nước hoa hồn thất tình nhưng vào lúc này trương duy có thể cảm giác được rõ ràng h n tướng tinh hồn bắt đầu nhanh chóng khôi phục rất nhanh liền khôi phục lại vừa dung hợp lúc cái kia trạng thái đồng thời vẫn còn tiếp tục tăng lên trương duy rất kinh ngạc lúc đầu hắn chính là muốn khích lệ một chút tất cả mọi người không nghĩ tới còn có thể phát động loại hiệu quả này cái này tướng tinh hồn mạnh yếu nguyên lai cùng người nước hoa tinh khí thần cũng có như thế lớn quan hệ t r ư duy vốn cho rằng tướng tinh hồn mạnh yếu là cùng người nước hoa số lượng có quan hệ hắn đều chuẩn bị làm ra cổ vũ sinh dục chính sách bất quá bây giờ kế hoạch này có thể gắt lại hiện tại hoa quốc không thích hợp đại quy mô sinh nở đời sau ít nhất cũng phải chờ ở cái này tình cầu tư nguyên bên trên thật đan ổn x u ố n g mới có thể đem chuyện này đưa vào danh sách quan trọng đại ca chúng ta lưu cường lúc này đột nhiên mở miệng đừng kêu đại ca về sau ta chính là đoàn trưởng của các n g ư ờ i chúng ta từ đây đổi tên là làm tinh đoàn hải tặc trương duy đánh gây lưu cường là đoàn trưởng gọi cái đoàn trưởng tự nhiên là không có vấn đề đã bọn hắn muốn đóng vai hải tặc vậy sẽ phải có hải tặc dáng vẻ chỉ bất quá đám bọn hắn là nghiêm chỉnh huấn luyện hải tặc có chuyện gì trải qua lần này chiến đấu chúng ta phát hiện một chút chỗ thiếu sót chúng ta thỉnh cầu tiến vào tình cầu tư nguyên huấn luyện có thể chỉ là huấn luyện liền cần tiêu hao cơ giáp động lực chúng ta mặc dù đều còn có một chút nguyên tinh nhưng là số lượng không nhiều lưu cường đây là đang muốn tiền lương đâu mà lại không chỉ có là vì chính mình muốn là vì toàn bộ bộ đội cơ giác muốn có thể chuyện này ta đi thương lượng với nhạ lạc một chút về sau nhạ lạc chính là chúng ta quân sư trương duy tuyên bố một chút đối với nhạ lạc bổ nhiệm quân sư không có cái gì thực tế quyền lợi nhưng là địa vị rất cao lưu cường trần phong diên phần mình lĩnh một nửa bộ đội cơ giác nội bộ chức vị các ngươi tự làm quyết định đi thôi là lưu cường đối với trương duy túi trào rất tiêu chuẩn quân lễ toàn thể đều có hốt chua đều nhịp thanh â m văng lên đây chính là nghiêm chỉnh huấn luyện tất cả mọi người đều có đằng sau quay mỗi trăm người để cử ra một vị đại đội trưởng mười phút sau đại đội trưởng tới họp lưu cường ra lệnh chuyện còn lại hắn sẽ không quản đầu người chính bọn hắn đi phân phối ai làm đại đội trưởng từ bên trong bọn hắn giải quyết trương duy đối với lưu cường phương thức xử lý vẫn tương đối hài lòng thật nếu để cho lưu cường mình đi định ai là đại đội trưởng chỉ sợ ba ngày cũng làm không hết chuyện này hiện tại tốt bao nhiêu mười phút giải quyết bộ đội cơ g i á p bên này đi đến quỹ đạo trương duy cũng liền mặc kệ hắn đi tìm đến nhạ lạp nhạ lạp đang nhìn một vài thứ kỳ kỳ quái quái v ắ n tự trương duy căn bản không biết đoàn trưởng đây là nhạ lạp tộc văn tự nếu như ngài muốn học ta có thể dạy ngươi đừng chuyện mới vừa rồi ngươi đều biết biết đoàn trưởng làm đúng chương nào huynh đệ cũng rất nam nhân nhạ lạp dùng người nước hoa từ ngữ hình dung một chút t ư a nguyên tinh sự tình bận đ i ề u thế nào nguyên bản hải tặc đều rất phối hợp không phối hợp đều đã chết rồi người của chúng ta ngay tại từng bước tiếp xúc tất cả sản nghiệp tin tưởng rất nhanh liền có thể thuận lợi giao tiếp không sai trương duy h à i lòng đợt đầu cái này tinh cầu tư nguyên chính là bảo tàng có rất nhiều các loại đồ vật đợi bọn hắn đi đỏ móc đây là chuyện tốt nhưng là cũng có một chuyện xấu nhạ lạp nhớ mày chuyện gì xấu chúng ta cần cho bên trên đoàn hải tặc cống lên bọn hắn tồn lấy tài nguyên có một nửa là cần cống lên cho ngăn nước đoàn hải tặc ngăn nước đoàn hải tặc là cái gì quy mô trương duy chưa nghe nói qua cái này ngăn nước đoàn hải tặc tự nhiên là muốn hỏi một chút ngăn nước đoàn hải tặc là nhất lưu đoàn hải tặc thực lực rất mạnh lớn chứng cứ chi ít bảy viên tư nguyên tinh đồng thời như bạch thuộc đoàn hải tặc loại này thuộc hạ đoàn hải tặc cũng có bốn cái cụ thể ngăn nước đoàn hải tặc sức chiến đấu thế nào ta không có điều tra rõ ràng bất quá chỉ cần một chút thời gian liền có thể tra rõ ràng tia liền trước cha trương duy chưa hề nói muốn hay không cống lên nếu như là mình không có cách nào đối phó ra hỏa trương duy tự nhiên nguyện ý lên cống mặc dù loại chuyện này nói ra rất mất mặt nhưng là tình thế còn mạnh hơn người không có cách nào sự t ì n h nếu là mình có thể đối phó ngăn nước đoàn hải tặc tia liền không có cần thiết lung chiều đối phương nếu có thể đem cái này ngăn nước đoàn hải tặc cầm xuống thuộc về ngăn nước đoàn hải tặc tài nguyên nhưng chính là của trương duy tốt đoàn trưởng nếu như tra được lập tức nói cho ngươi đúng rồi mạnh thuộc đoàn hải tặc kia tàu chiến hạm chúng ta còn giữ a nhạ lạp tại lúc nói lời này ngữ khí lại có chút kích động giữ lại có làm được cái gì không giữ lại lại thế nào nói nếu như giữ lại chiếc chiến hạm này có thể coi chúng ta phụ thuộc chiến hạm nếu là lam tinh hảo xảy ra vấn đề gì chúng ta liền có thể sử dụng chiếc chiến hạm này nếu là không giữ lại kia liền có thể để lam tinh hảo hấp thu chiếc chiến hạm này đem vật hữu dụng toàn bộ dung nạp đến lam tinh hảo tự thân có thể làm đến hấp thu trương duy có chút không thể tưởng tượng nổi đồng dạng hai cái quái vật khổng lồ cái này phải làm sao hấp thu cái này kỳ thật liền cùng tiểu bảo ăn là một cái đạo lý lam tinh hảo có thể ăn bạch thuộc chiến hạm có thể lam tinh hảo thôn vệ bạch thuộc chiến hạm có thể tăng lên lam tinh hảo ba mươi phần trăm năng lực cùng không gian kia liền thôn vệ cái này còn có cái gì tốt xoắn suýt lam tinh hảo mới là người nước hoa căn bản cái khác đều là phụ vân là nhạ lạp kỳ thật cũng nghĩ như vậy nhưng là hắn mình không thể làm chủ muốn đem quyền lựa chọn lưu cho trương duy nhạ lạp lúc đầu ba trương duy sẽ bỏ không được chiếc này bạch thuộc chiến hạm coi như mình không dùng xuất ra đi bắn cũng là không ít tinh thể năng lượng còn tốt trương duy là có cái nhìn đại cục ta đi làm chuyện này ngăn nước đoàn hải t ậ p còn có qua ít ngày mới có thể phái người đến thu cấm phẩm trước mắt còn không có gấp gáp như vậy ừ đúng rồi tinh thể năng lượng hẳn là có thể đổi lấy nguyên tinh đi bổ sung cơ g i á p động lực cái chủng loại kia là được đương nhiên có thể mà lại một khối tinh thể năng lượng liền có thể đổi lấy hơn ngàn cao cấp nguyên tinh thật đúng là không đắt tốt lắm ngươi trước đi làm được đi trương duy đối với nhạ l ạ m phất tay sự tình khác trương duy cũng chưa có hỏi thăm làm sao thôn vệ sẽ sẽ không gặp phải vấn đề gì trương duy cũng không hỏi nếu quả thật xuất hiện cái gì nhạ lạp chuyện không giải quyết được nhạ lạp tự nhiên sẽ đến tìm trương duy nhạ lạp rời đi ngay tại trương duy bọn họ ở đây làm tinh hào bên trên lại là diễn kịch lại là an bài làm việc thời điểm tư ơ nguyên n g tinh bên trên đã có hải tặc liên hệ ngăn nước đoàn hải tặc chương hai trăm tám mươi ba chợ đen d ê rừng người chương hai trăm tám mươi ba chợ đen d ê rừng người hải tặc mà là cái gì nước tiểu tính tất cả mọi người rõ ràng ngoài miệng nói thần t h ụ trong lòng còn chưa nhất định nghĩ như thế nào đâu mặc dù lam tinh hào sử dụng thủ đoạn phong cấm cùng liên lạc với bên ngoài thông đạo nhưng ai còn không có điểm đặc thù con đường đâu ngươi nói cái gì các ngươi bạch thuộc đoàn hải tặc bị một đám không biết từ đâu đến người cho diệt ngăn nước đoàn hải tặc đều mộng ị diệt cũng không biết người ta là ai là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bất quá bọn hắn tự xưng là lam tinh đoàn hải tặc đoàn hải tặc ngăn nước đoàn hải tặc bên này đã bắt đầu trầm tư nếu như là đoàn hải tặc chỉ cần là có chút danh khí bọn hắn hẳn là đều nghe nói qua mười đối nhưng người này vắt hết ó c cũng không nghĩ tới có lam tinh đoàn hải tặc cái này số một muốn nói có thể nháy mắt đem bạch thuộc đoàn hải tặc cho tiêu d i ệ t lam tinh đoàn hải tặc thực lực khẳng định có hay không yếu nhưng vì cái gì chưa nghe nói qua đâu các ngươi không nói là ngăn nước đoàn hải tặc bảo kê các ngươi sao nói là bà bọc kỳ thật chính là bị thu gặt t à i phú tiểu lệ nhưng mà cũng là bởi vì có loại này lợi ích quan hệ tại dưới tình huống bình thường chỉ cần báo ra danh hiệu đối phương cũng sẽ không đập thủ nhiều lắm là yêu cầu một điểm c h ỗ t ố t thật không đi không thổng không có thể khiến người ta một chuyến tay không sau đó ngăn nước đoàn hải tặc làm sao cùng đối phương câu thông đó chính là ngăn nước đoàn hải tặc sự t ì n h cái này hẳn là chưa kịp nói bởi vì chúng ta đoàn trưởng ngay lập tức đã bị đối phương giết lợi hại như vậy bạch t u ộ c chiến giáp năng lực ngăn nước đoàn hải tặc khẳng định là rõ ràng có thể trong nháy mắt đem bạch t u ộ c đoàn hải tặc cho chém thực lực s á c thực mạnh phi thường bất quá đối phương cũng chính là cùng ngăn nước đoàn hải tặc một dạng nhất lưu đoàn hải tặc còn không đạt được đỉnh tiêm chân chính đỉnh tiêm đoàn hải tặc căn bản là chướng mắt bạch thuộc đoàn hải tặc loại này còn tốt nhỏ người ta tùy tiện chiếm quyền điều khiển một chiếc công ty lớn thuyền h à n g ích lợi cũng so đoàn bạch thuộc đoàn hải tặc mạnh hơn biết ngươi trước che giấu có tin tức gì tùy thời thông chi chờ chuyện này qua đi ngươi chính là bạch thuộc đoàn hải tặc đoàn trưởng chúng ta sẽ nâng đỡ ngươi tốt đại nhân t i ể u nhân minh bạch mật báo người gọi là một cái n g phấn cùng nó ở đây quỳ liếm người nước hoa còn không bằng đi theo ngăn nước đoàn hải tặc h ngươi xem một chút này thiên đại đĩa bánh chẳng phải nện vào trên đầu mình sao cho chuyện kết thúc về sau ngăn nước đoàn hải tặc bên này lập tức họp lệ thuộc vào ngăn nước đoàn hải tặc hạ phụ thuộc đoàn hải tặc cứ như vậy mười cái vứt bỏ một cái bạch thuộc đoàn hải tặc đối với ngăn nước đoàn hải tặc là đại sự đều nói nói cái nhìn của các ngươi cái này lam tin h đoàn hải tặc kẻ đến không tiện a ngăn nước đoàn trưởng mở miệng hỏi thăm hắn hạ thủ người đều đang châm tư chủ yếu là bọn hắn không biết lam tin đoàn hải tặc nội tỉnh không có cách nào làm ra quyết định chính xác theo ta thấy vẫn là trước điều tra một chút cái này lam tin đoàn hải tặc đi Phong điều Điều tra cũng hoa không được bao dài thời gian không được chúng ta liền đi chợ đen dùng tiền mua đúng ta đồng ý vũ trụ chợ đen cơ hồ mỗi cái tinh hệ bên trong đều có như thế một viên chợ đen tinh nghe nói chợ đen tinh phía sau đại lao manh khóe thông thiền nếu không cũng không khả năng làm xuống như thế lớn mua bán tốt kia liền đi chợ đen tinh một chuyến phó đoàn trưởng người đi là ngăn nước đoàn hải tặc phó đoàn trưởng lập tức xuất phát chỉ có bọn hắn cái này một tiểu hòa nhi trước mọi người hướng chợ đen tinh cho nên không cần thiết mở quá lớn chiến hạm bọn hắn chỉ mở một chiếc dài năm mươi m nhỏ hạm Cái mặc có có công có. Cách này nhỏ hạ mặc dù không có như vậy lớn, nhưng nên có công năng là vậy hạ dù đều bên ọ họ n gần nhất chợ đen tinh cũng không xa, không gian chợ h i k xa, u dược rất h h chợ a n liền đến. này đen Cái trong i n cũng h là i rủi, t à bộ tinh n cầu c ũ chỉ có một khổng h một sắt t lồ é pháo t à là thép thành n còn Bên trong h thép h trì, sắt được gọi lũy. p đài chia làm rất nhiều cấp độ tầng cao nhất chỉ có trong vũ trụ người có thân phận địa vị mới có thể tiến nhập không phân chủng tộc đoàn hải t ậ c loại cấp bậc này tồn tại chỉ có thể tại trung hạ tầng hoạt động bất quá cái này cũng đủ thủ tiêu tăng vật mua các loại đồ vật đảm bảo các loại cửa hàng cái gì cần có đều có ngăn nước đoàn hải tặc tại đây thành lũy trung tầng cũng có thuộc về cửa hàng của mình chủ yếu tác dụng chính là bán một chút vật có giá trị đương nhiên cũng sẽ giúp ngăn nước đoàn hải tặc mua tài nguyên khi phó đoàn trưởng đi tới ngăn nước đoàn hải tặc cửa hàng lúc cửa hàng này quản lý lập tức tiến lên đón phó đoàn trưởng ngài làm sao tự mình đến có dặn dò gì nói một tiếng là tốt rồi gần nhất sinh ý thế nào phó đoàn trưởng mở miệng tùy ý hỏi một câu gần nhất sinh ý vẫn được cùng trước quý không sai bị lắm ngài thế nhưng là đến kiểm toán ta hiện tại liền đi lấy cho ngài sổ sách cửa hàng này ký sổ phương thức rất cộng dùng trang giấy ghi chép vô dụng bất luận cái gì thiết bị điện tử chỉ vì thiết bị điện tử rất dễ dàng bị người khác xâm nhập đến lúc đó sẽ không chơi vui không dùng ta không phải đến kiểm toán phó đoàn trưởng phất tay n g ă n cản vậy n g à i đây là đến ăn hoa hồng nhưng cái này cũng không khả năng a phó đoàn trưởng cái này cấp bậc ăn cái g i á m tiền hoa hồng cửa hàng quản lý có chút sở không tới đầu não ta tới đây là muốn xử lý nói chuyện của hắn mấy người bọn hắn lưu tại ngươi nơi này ta ra ngoài đi dạo là quản lý nào dám nói một chứ không liền cái này lưu lại mấy người đều phải cẩn thận hầu h ạ n diêm vương dễ c h ơ i tiểu quỷ khó chơi chờ cái này quản lý sau khi đi các loại đồ tốt bị quản lý lấy ra hầu hạ những n à y phó đoàn trưởng tâm phúc mà phó đoàn trưởng thì là đi trung tầng bán tin tức địa phương cái này bán tin tức địa phương thuộc về là chợ đen sản nghiệp của mình độ uy tín vẫn là vô cùng có bảo hộ tiến vào cái này nhìn như không đáng chú ý cửa hàng lập tức có mỹ nữ n g ư ờ i ngoài hành tinh tiết đãi cũng chính là trương duy không nhìn thấy mỹ nữ này người ngoài hành tinh nếu không khẳng định sẽ phi thường khó chịu bởi vì cái này ngoài hành tinh mỹ nữ không quá phù hợp nhân loại thẩm mỹ giá người trên dưới một bên thô cũng coi như còn lớn bốn con mắt khách nhân ngài hảo xin hỏi ngài có nhu cầu gì ta tới mua liên quan tới đoàn hải t ậ p tin tức nghe vậy cái này ngoài hành tinh mỹ nữ nhẹ nhàng cười một tiếng khách nhân mời ngài đi theo ta mỹ nữ này thật là có chút chuyên nghiệp tố dưỡng không có bởi vì vị này phó đoàn trưởng thân phận mà khinh b ỹ v ề phần tại sao nàng đoán được phó đoàn trưởng thân phận cái này rất đơn giản chỉ có đoàn hải tập mới có thể mua cái khác đoàn hải t ậ p tin tức rất nhanh phó đoàn trưởng bị cái này ngoài hành tinh mỹ nữ đưa đến một cái chỉ có sáu bảy m vông gian phòng sau đó ngoài hành tinh mỹ nữ rời đi không bao lâu một vị đỉnh lấy dê rừng đầu người ngoài hành tinh đi đến nó i yêu cầu đi ta muốn mua làm tinh đoàn hải tặc tin tức bọn hắn gần nhất vừa mới tiêu diệt bạch thuộc đoàn hải tặc dê rừng người nghe vậy về sau rõ ràng sửng sốt một chút lại nói con hàng này là tới mua tin tức vẫn là ra bán tin tức bạch thuộc đoàn hải tặc bị diệt sự t ì n h ta làm sao không biết bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục lại không biết không sao nhưng là muốn chứa thành tự mình biết mười vạn tinh thể năng lượng dê rừng người mở miệng báo giá phó đoàn trưởng nghe nói cái giá tiền này về sau n h ữ mày hắn không nghĩ tới giá cả sẽ như thế quý Tốt, ta mua. chương ờ một lát. Dê hai trăm tám mươi bốn việc buôn bán của ngươi chúng ta làm không được chương hai trăm tám mươi bốn việc buôn bán của ngươi chúng ta làm không được tại chỗ mua bán khẳng định là không thể nào dê rừng người lại không biết những chuyện này cho nên hắn muốn đi điều tra một chút nguyên bản dê rừng người coi là điều tra loại chuyện này là dễ như t r ở bàn tay bọn hắn tổ chức này tại toàn bộ tinh hệ mỗi cái có sinh mệnh tồn tại tinh cầu bên trên đều có tay trong của bọn họ thậm chí đại đa số thế lực bên trong đều có người của bọn hắn cái này liền bao quát ngăn nước đoàn hải tặc cho nên bọn hắn muốn hiểu rõ đến một chút vật gì là rất dễ dàng đầu tiên dê dừng người liên hệ ngăn nước đoàn hải tặc nội tuyến không có đạt được tin tức hữu dụng bởi vì lam tinh đoàn hải tặc diệt đi bạch t u ộ c đoàn hải tặc sự tỉnh trước mắt chỉ có ngăn nước đoàn hải tặc cao tầng biết được sau đó dê dừng người liên hệ bạch t u ộ c đoàn hải tặc b ê n t r o n g nội tuyến đáng tiếc không có liên hệ với tại trương duy bọn hắn tiến đánh thành trì thời điểm những cái k i a nội tuyến rất bất hạnh tất cả đều chết mất cái này liền có chút khó khăn dê dừng trong lòng người rất khó chịu hắn quyết định tăng giá b dê rừng người tìm tới phó đoàn trưởng không đợi phó đoàn trưởng mở miệng hỏi thăm dê rừng người đầu tiên mở miệng đến tăng giá hai mươi vạn đắt như vậy phó đoàn trưởng kinh ngạc mở miệng cũng không phải hắn chất vấn dê rừng người ôm đất thổi giá chủ yếu là có thể đáng cao như vậy giá cả đoàn hải tặc tại đây cái tinh hệ bên trong thật không nhiều từ cái giá tiền này liền có thể tính ra ra làm tinh đoàn hải tặc năng lực có mua hay không dê rừng người không quá thoải mái hỏi thăm mua phó đoàn trưởng nhịn đau mở miệng hai mươi vạn tinh thể năng lượng đã không phải là số lượng nhỏ vất quá vì lý do an toàn nhất định phải mua Chờ lấy, dê dừng người lại đi thao tác không chỉ có phái người đi bị trương duy chiếm lấy tương nguyên tình còn vận dụng năng lượng bắt đầu điều tra làm tinh đoàn hải tặc chợ đen tự có một cái hệ thống chỉ cần là có được tương ứng quyền hạn người bên trong có thể điều tra hết thẻ tin tức thế nhưng là khi dê dừng người đưa vào làm tinh đoàn hải tặc thời điểm được đến đáp án vậy mà là không không có bất kỳ cái gì ghi chép cái này sao có thể dê dừng người đ ề u m ộ n g hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chuyện như vậy chẳng lẽ là hắn cho danh từ không thích hợp có lẽ chỉ có như thế một lời giải thích dê dừng người không có đi hỏi tham vị k i a phó đoàn trưởng bởi vì hắn biết hỏi cũng là hỏi không chỉ chờ người của chính mình t r u y ề n về tin tức lại nói muốn nói cái này chợ đen đúng là có chút năng lực người của bọn hắn thông qua làm tinh hào phong tỏa trực tiếp tiến vào tư nguyên tinh bên trên không hẳn có bị làm tinh hào phát hiện mà sau khi được qua kỹ càng điều tra sau cái này điều tra viên trần kinh đây là đoàn hải tặc theo hắn đoàn hải tặc căn bản không có khả năng có được dạng này t i n h khí thần vô luận là đoàn hải tặc lính tác chiến vẫn là nhân viên công tác cũng không thể nói những cái này người là cơ giới t ộ hoàng gia quân chính quy hắn đều tin tưởng cơ giới tộc tại vượt ngang không biết bao nhiêu cái tinh hệ là cho đến trước mắt tồn tại cường đại nhất bọn hắn quân chính quy có năng lực gì tự nhiên liền không cần nhiều lời theo xâm nhập điều tra càng điều tra hắn thì càng chấn kinh cuối cùng hắn đem mình tìm hiểu tin tức tất cả đều nói cho dê r ừ n g người tinh khí thần có thể so với hoàng gia quân đội năng lực làm việc cực mạnh nhưng này một số người trước đó hẳn là chưa có tiếp xúc qua đồng dạng làm việc mỗi người đều tại học tập bất quá năng lực học tập cực mạnh mà lại tên bọn hắn thật gọi là làm tinh đoàn hải tặc đây là từ từ đâu xuất hiện chủng tộc bọn hắn vị trí cái này một mảng lớn trong tinh v ự c mặc dù là cơ giới tộc một nhà độc đại cơ giới tộc cũng mười phần bá đạo nhưng bám vào cơ giới tộc phía dưới chủng tộc vẫn là có rất nhiều bất quá dê rừng người có thể xác định chính là cái này làm tinh đoàn hải tặc tuyệt đối cùng cơ giới tộc không có, có quan hệ gì bằng không bọn hắn căn bản là không dùng đến đến cấp đ o ạ t đoàn hải tặc tài sản có được dạng này tinh khí thần cùng năng lực học tập cơ giới tộc đều sẽ nghiêm túc đối phó sẽ không hà khắc có lẽ là ta quyền hạn không đủ đi đến t ỉ n h cầu một chút lúc này dê rừng người đã không phải là vì ngăn nước đoàn hải tặc điều tra làm tinh đoàn hải tặc hắn là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình rất nhanh dê dừng người hướng lên làm ra t h ỉ n h cầu quyền hạn của hắn thỉnh cầu rất nhanh liền thông qua thế nhưng là nâng cao quyền hạn về sau hắn y nguyên điều tra không đến bất luận cái gì liên quan tới lam tinh đoàn hải tặc ti n tức cái này liền có chút làm người nghe t i n h sợ chẳng lẽ cái này lam tinh đoàn hải tặc là đột nhiên xuất hiện không có khả năng a vô luận là cái gì đoàn hải tặc luôn luôn có dấu vết mà lần theo đoàn trường là ai làm cái gì lập nghiệp đoàn hải tặc từ nhỏ đến bây giờ là thế nào khuyết trương dê dừng người tuyệt đối nghĩ không ra lam tinh đoàn hải tặc chính là đột nhiên xuất hiện thậm chí đến bây giờ cũng không có thành lập mấy ngày hắn có thể điều tra ra được mới là có quỷ cuối cùng bất đắc dĩ dê dừng người tìm tới vị kia phó đoàn trưởng không có ý tứ việc buôn bán của ngươi chúng ta làm không được dê dừng người mở miệng nói xin lỗi lần này cho phó đoàn trưởng cả sẽ không làm sao liền xin lỗi nữa nha vì cái gì chẳng lẽ là bởi vì cái này làm tinh đoàn hải tặc địa vị quá lớn chợ đen loại này thể lượng tồn tại cũng không dám cùng làm tinh đoàn hải tặc khiêu chiến bởi vì chúng ta điều tra không đến bất luận cái gì liên quan tới làm tinh đoàn hải tặc tư liệu Vì viên vẫn vậy về biểu bên tiêu tinh miễn nói ngươi. người nghiệp Người ngươi cái tiêu ngươi lại người điểm mới thể thể nguyên huống chuyên muốn nếu ấy nấy, rất này trên tình rừng dưỡng. đến phí, không mãn ta, khẳng định là muốn cho điểm ngon ngọt mới được, nếu không ta tư tố ta thỏa ta, có cho có có cho được, phí phí, đem Dê là sau còn có mở cửa không. mở Sau đó d ê rừng người đem mình phái đi vị tiêu điều tra viên báo cáo tình huống tất cả đều nói cho vị này phó đoàn trưởng tin tức đã nói cho ngươi nếu như ngươi nơi nào có cái gì liên quan tới lam tinh đoàn hải tặc tin tức có thể b á n cho ta d â rừng người đã biết ngăn nước đoàn hải tặc muốn làm gì bọn hắn nghĩ đối với lam tinh đoàn hải tặc xuất thủ nhưng là lại không có cái gì lực lượng cho nên mới tới mua tin tức mặc dù không có mua được tin tức hữu dụng gì nhưng dê dừng người cảm thấy mình nói cho vị này phó đoàn trưởng tin tức cũng đã đầy đủ lam tinh đoàn hải tặc hẳn là mới ra đời rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu phụ thuộc công việc của bọn họ nhân viên càng là đều là tiểu bạch cái gì đều muốn học tập điều này nói rõ cái gì đã rất rõ ràng Tốt, nếu như chúng ta được đến liên quan tới lam tinh đoàn hải tặc tin tức nhất định ngay lập tức bán cho ngươi nói xong phó đoàn trưởng trực tiếp đi dê dừng người nhắc nhở đã rất rõ ràng đó chính là cái này làm tinh đoàn hải tặc phía sau không có cái gì cái khác thế lực lớn đại nhân vật nếu không đưa cho công việc của bọn họ nhân viên không có khả năng cái gì đều không hiểu ngay cả làm sao thao tác máy móc tinh luyện vật liệu đều muốn hiện trường học cái này vẫn chưa thể nói do vấn đề à. phó đoàn trưởng tự nhiên cũng có thể nghĩ tới chỗ này vừa nghĩ tới bọn hắn kém chút vì cái này cái gì cũng sẽ không đoàn hải tặc mà tiêu hết hai mươi vạn năng lực tinh thể phó đoàn trưởng chính là một trận may mắn còn tốt chợ đen bên trong không có liên quan tới làm tinh đoàn hải tặc tin tức nếu không cái này hai mươi vạn liền đổ xuống sông xuống biển chờ phó đoàn trưởng dẫn người hứng thú bừng bừng trở về lúc ngăn nước đoàn hải tặc các cao tầng cũng sớm đã chờ đã lâu chương hai trăm tám mươi lăm đánh cho một quyền mở miễn cho trăm quyền đến chương hai trăm tám mươi lăm đánh cho một quyền mở miễn cho trăm quyền đến đoàn trưởng tin tức tốt phó đoàn trưởng mới nhìn do người liền lớn tiếng la lên chờ c h ú t nói đi người đoàn trưởng này cũng thật sự là cho bộ này đoàn trưởng mặt mũi vậy mà là dẫn người chạy ra nên g tiếp bất quá mắt thấy cái này không có nhãn lực độc đáo đ ồ vật lập tức liền muốn mở miệng báo cáo tình huống đoàn trưởng lập tức đem hắn đánh gãy nhiều người phức tạp Hắn đoàn hải thế khác đoàn bên trong tặc có thế lực ế x phó vào này người, điểm ắ n lòng dạ biết rõ. Thế lực khác bên trong cũng là lực dạ biết Thế rõ. khác c hắn người, xếp vào đoàn ồ n dạng lĩnh cũng đều là biết. Không quan hệ sự tình khẩn yếu để người khác biết không có gì. Nhưng là hiện tại chuyện này vẫn g gì. giấu tại thế biết. biết thể khác hệ khác yếu lực là là sự có có đầu đều để b a lâu liền lâu giấu bao o tốt. tốt. Phó đ trưởng cũng biết mình có chút quá t ạ i kích động hắn bình phục một chút tâm tình sau theo sát tại đoàn trưởng sau lưng trong p h ò những g người này mặc dù cũng có thế lực khát thám tử nhưng này đều là ngăn nước đoàn hải tặc không thể chơi vào liên quan tới lam tinh đoàn hải tặc sự tình hắn cũng không nghĩ che giấu những cái kia không thể t r e o vào thế lực cho nên biết cũng liền biết không quan trọng tốt lắm đến cùng là cái gì tình huống nói đi kỳ thật lúc này ngăn nước đoàn hải tặc đoàn trưởng trong lòng đã rất mặn g u ồ n bộ n à y đoàn trưởng tiểu dung cũng rất có thể nói rõ vấn đề phó đoàn trưởng tự nhiên không có che giấu hắn đem xảy ra chuyện gì tất cả đều nói ra cuối cùng còn nói chính mình suy đoán ở đây không dám nói đều là nhân tinh nhưng cũng kém không nhiều thông qua dê dừng người một chút nhắc nhở bọn hắn cũng đều có chính mình suy đoán cùng phó đoàn trưởng suy đoán không sai b i lắm nói như vậy chúng ta liền có thể không có lo lắng đối với lam tinh đoàn hải tặc độc thủ dạng này bất kể như thế nào trước tiên ở hải tặc trên bình đài nói một chút chuyện này nhìn xem mấy cái tia thế lực lớn phản ứng nếu như bọn hắn không có người nhảy ra chúng ta liền lập tức độc thủ liền cho bọn hắn thời gian nằm tiếng đi ngăn nước đoàn trưởng lên tiếng tay người phía dưới tự nhiên làm theo hải tặc bình đài là bọn hắn phụ cận cái này mấy cái tinh hệ ở giữa dựng một cái bình đài tác dụng chính là để đám hải tặc sử dụng một chút vật phẩm giao dịch còn có một chút tin tức chia sẻ loại này đối với nào đó một hải tặc đoàn độc thủ sớm thông chi sự tình cũng là thường có nếu là có đại hải tặc đoàn gia can thiệp như vậy song phương liền có thể ngồi cùng một chỗ hào hào nói chuyện nếu như không ai làm liên quan tia liền đánh đương nhiên làm như vậy cũng là có một chút chỗ xấu thì như đối phương sẽ sớm biết người muốn động thủ với hắn dạng này người ta liền sẽ có chuẩn bị thậm chí sẽ kéo lên vài bằng hữu đến đám hải tặc cũng là có bằng hữu lang tinh đoàn hải tặc chưa có tiếp xúc qua những vật này nhạ lạc mặc dù tại đây phiến tinh hệ lằn lộn thời gian rất lâu nhưng là hải tặc bình đại chuyện này hắn thật đúng là cũng không rõ ràng đồng thời lang tinh đoàn hải tặc cũng căn bản không tồn tại bằng hữu gì tự nhiên cũng không có ai sớm tới nhắc nhở trương duy bọn hắn sau năm tiếng ngăn nước đoàn hải tặc trừ thu được một chút chế rêu bên ngoài không có bởi vì làm tinh đoàn hải tặc sự t ì n h mà bị cái nào đó thế lực lớn phỏng vấn cái này liền để bọn hắn càng thêm yên tâm về phần chế rêu đơn giản chính là nói bọn hắn ngăn nước lẫn vào là càng ngày càng kém vậy mà đối với một cái không biết tên tiểu h ả i c ư ớ p đoàn động thủ loại hình ngăn nước đoàn trưởng đối với loại l ờ i này tạm thời cho là đánh giám căn bản cũng không có phản bác có thể diện bạch thuộc đoàn hải tặc thế lực có thể là tiểu hại cấp đoàn vì đối phó lam tinh đoàn hải tặc lần này ngăn nước đoàn hải tặc trực tiếp vận dụng bọn hắn toàn bộ ba chiếc chiến hạm phải biết bảo dưỡng chiến hạm cũng không phải chuyện dễ dàng tốn hao to lớn đây chỉ là bảo dưỡng còn không có tính trạng thái chiến tranh không gian khiêu dược trở một chút cái này nhưng cũng phải cần tiêu hao động lực tích tích kiểm tra đến không gian ba động có chiến hạm đang tiến hành không gian khiêu dược tóc lam gia cảnh báo âm nhạ lạp ngay lập tức bắt đầu nhanh chóng thao tác khóa chặt đối phương không đến một phút thời gian nhạ lạp liền biết được đối phương là ai bởi vậy có thể thấy có được một vị phần mềm cao thủ tầm quan trọng đương nhiên lam loại hình tự thân công năng cũng là chiếm rất lớn một bộ phận công lao là ai trương duy đã đi tới sau lưng nhạ lạp tại đây chiến hạm bên trong trương duy muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào có thể làm được tuấn di đây cũng là lam công năng một trong ngăn nước đoàn hải tặc bọn hắn hẳn là biết bạch t u ộ c đoàn hải tặc sự tình kẻ đến không thiện bọn hắn xuất động ba chiếc chiến hạm sắc mặt của nhạ lạp khó coi ngăn nước đoàn hải tặc thực lực so bạch t u ộ c đoàn hải tặc thế nhưng là mạnh hơn mà bọn hắn chỉ có một chiếc chiến hạm cũng chỉ có trương duy như thế một cái có thể lấy ra được c ờ g i ả những người khác không được bao quát c h ư ơ nào trần phong cùng lưu cường bởi vì cơ giáp của bọn họ không có tiến hành sáu lần tiến hóa không biết bay bây giờ cơ giáp tiến hóa cần thiết năng lượng tất cả đều để cho lam loại hình cung cấp tiến hóa cơ giáp tiêu hao hết thệ tài nguyên cũng để cho trương duy chính bọn hắn vánh b á c cũng không phải là có đầy đủ đẳng cấp là được cho nên muốn để trương đảo bọn họ ở đây trong ngắn hạn nhanh chóng tăng thực lực lên đã là rất không có khả năng sự tỉnh ba chiếc chiến hạm thật đúng là rất coi trọng chúng ta trương duy một điểm không có hoảng cương đại đối thủ tại toàn bộ trong vũ trụ chỗ nào cũng có gặp được sự tỉnh liền sợ còn được rồi gặp được sự t ì n h giải quyết sự t ì n h là được rồi đoàn trưởng ta đề nghị chúng ta vẫn là rút lui đi l a m tinh h ả o tính năng mặc dù không tệ nhưng khẳng định không phải đối phương ba chiếc chiến hạm đối thủ để l a m tinh h ả o áp chế đối phương một chiếc chiến hạm là không có vấn đề bởi vì có n h ạ lạc phần mềm này cao thủ tại có thể để chính hắn áp chế đối phương ba chiến hạm liền không khả năng chỉ cần đối phương có một chiếc chiến hạm có thể giành tay liền có thể uy hiếp toàn bộ t ì n h cầu tư nguyên diện tinh p h á nhưng một điểm không nói của ngươi đến lúc đó trương duy cho dù cường đại hơn nữa cũng phải bị diện tinh p h á vánh nát chỉ là bởi vì bọn hắn có ba chiến hạm sao trương Duy không có trả lời nhạ lạp ngược lại hỏi một câu là nhạ lạp không biết trương Duy muốn làm gì bất quá hắn vẫn gật đầu cái này dễ xử lý chúng ta đem bạch t u ộ c đoàn hải tặc kia tàu chiến hạm dẫn bạo dùng đồng quy vu tận phương p h á p hủy đi bọn hắn một chiếc hoặc là hai chiếc chiến hạm có thể làm đến sao cái này nhạ lạp căn bản là không có cảm tưởng chuyện này dẫn bạo chiến hạm hắn tự nhiên là có thể làm được hắn cũng có thể suy tính ra ngăn nước đoàn hải tặc kia ba tàu chiến hạm xuất hiện điểm chỉ là chiến hạm giá trị quá cao nhạ lạp căn bản không có như thế lớn cách cục trương vi hiện tại có hay không biết chiến hạm cụ thể giá trị bất quá coi như biết trương duy cũng sẽ không có bất luận cái gì do dự đánh cho một quyền mở miễn cho trăm quyền đến đây là giáo viên lưu lại lời lẽ trí lý lần này ngăn nước đoàn hải t ạ c sự tình nếu như giải quyết không hoàn mỹ ngày sau còn sẽ có c à nhiều g n loại này đoàn hải t ạ c đến tìm lam tinh đoàn hải t ạ c phiến phức đã như vậy kia liền cho bọn hắn đến cái hung á c để một ít thế lực ngày sau căn bản không dám đối với lam tinh đoàn hải t ạ c đậu ý đồ xấu có thể làm đến chỉ là dạng này sẽ hay không có chút thiệt h ò i nhạ lạc nói ra mình ý nghĩ chương hai trăm tám mươi sáu chúng ta là tới làm khách chương hai trăm tám mươi sáu chúng ta là tới làm khách không lỗ không có chút nào thua thiệt chỉ có lần này cho ngăn nước đoàn hải tặc khắc sâu giáo hấn thậm chí là đem bọn hắn d ị đi cái khắc đoàn hải tặc mới sẽ không có ý đồ với chúng ta trương duy cho nhạ lạp dễ hiểu giải thích một chút nhạ lạp như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu đạo lý kỳ thật hắn là minh bạch hắn chính là không nỡ tiêu tàu chiến hạm mà thôi bất quá trương duy người đoàn trưởng này đều lên tiếng hắn còn có thể nói cái gì làm theo chính là đoàn trưởng yên tâm bê n ta nhất định có thể mang đi đối phương một chiếc chiến hạm thứ hai chiếc ta hết sức bất quá chỉ cần hủy đi đối phương một chiếc chiến hạm liền đầy đủ tại sự điều khiển của ta hạng ta có thể cam đoàn có thể áp chế đối phương hai chiếc chiến hạm sẽ không đối với bên ta tạo thành bất cứ thương tuần gì tốt chuyện còn lại liền giao cho chúng ta trương duy v ô bả vai nhạ lạp một cái sau đó liền đi làm chuẩn bị bộ đội cơ giáp lần nữa xuất trình chỉ dùng ba phút thời gian liền đã tại tư nguyên tinh gò đất kể trên trận hoạt đất theo trương duy cùng trần phong lưu cường bọn hàn đến sĩ khí cao c h ấ n lần này chúng ta đem đối mặt chính là ngăn nước đoàn hải tặc có lẽ sẽ là một cuộc tác chiến nhưng ta muốn cầu các người đánh ra ta hoa quốc phong cách đánh ra ta hoa quốc vi phòng có thể làm đến sao có thể đinh hay như có tiếng giống một phát mỗi cái bộ đội cơ giáp chiến sĩ tất cả đều chiến ý dâng cao lưu tại trong thành trương đảo cùng tiểu bảo tất cả đều một mặt phiên m u ộ n trương đảo thương thế điều khiển cơ giáp mặc dù không có vấn đề gì nhưng là bởi vì lỗi lầm của hắn hắn bị trương duy an bài thành phụ trách thủ thành tiểu bảo phụ trợ ngươi không đi theo lấy đại ca đi theo ta làm gì trương đảo khó chịu nhìn xem tiểu bảo ngươi cho rằng ta nguyện ý đi theo ngươi đại ca là sợ ngươi sẽ làm một chút chuyện ngu xuẩn là để cho ta tới nhìn xem ngươi nhìn xem cái rắm đại ca kia là tại bảo vệ ngươi ngươi không biết chính ngươi có bao nhiêu trói mắt ta đại ca kia là sợ ngươi bị ngăn nước đoàn hải tặc người cho bắt đi ta tiểu bảo không lời nói c á t chương đào khinh bị tiểu bảo một chút về phần khinh bị kết cục của tiểu bảo đó chính là bị tại chỗ đánh bay hai phút sau khoảng cách ngăn nước đoàn hải tặc hiện thân c h ỉ còn lại một phút thời gian nhạ l ạ c đã điều khiển bạch thuộc chiến hạm đến vị trí ký định đồng thời đã tính toán tốt cũng thiết t r í chiến hạm dẫn b ả o tự thân thời gian tự b ả o không thể tại đối phương giáng lâm thời điểm đồng bộ tiến hành nhất định phải tại đối phương đến trước đó tiến hành tự bạo dạng này mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất bởi vì chiến hạm tự bạo nháy mắt bạo phát đi ra uy lực cũng không phải là mạnh nhất khi sóng xung kích cùng liệt diễm phóng thích đến trình độ nhất định mới là uy lực lớn nhất thời điểm nếu như là đối phương đến thời điểm lại tự bạo vậy đối phương liền có thời gian mở ra chiến hạm phòng hộ thủ đoạn này sẽ suy yếu rất lớn tiếp nhận tổn thương một phút thời gian trôi qua rất nhanh tư nguyên tinh bên trên người toàn bộ ngẩng đầu nhìn lên trời tinh không đen nhánh bên trong bọn hắn thấy được một đoàn sán l ạ n á n h lửa coi như khoảng cách có lam tinh đến mặt trăng xa như vậy nhưng ánh lửa y nguyên có thể thấy rõ ràng liền trong tinh không ánh lửa đến cường liệt nhất thời điểm đột nhiên có không gian bà động xuất hiện ba chiếc chiến hạm đồng thời xuất hiện khi bọn hắn xuất hiện thời điểm nên đón bọn hắn chính là đẩy bình phong h ỏ a diễm tích tích tích thanh â m không ngừng tại ba chiếc bên trong chiến hạm quân quần ngăn nước đoàn hải tặc tất cả mọi người mộng bọn hắn đây là không gian khiêu dược đến cái gì địa phương hàng tinh nội bộ sao bất quá lúc này bọn hắn không có thời gian cân nhắc những vấn đề này bọn hắn muốn cân nhắc là thế nào mới có thể còn sống mở ra chiến hạm hậu thuẫn nhanh ngăn nước đoàn hải tặc đoàn trưởng mở miệng hạ lệnh chiến h ạ n hệ thống trí năng lập tức độc thủ ba đạo lồng ánh sáng màu xanh lam xuất hiện muốn đem cái này ba chiếc chiến hạm bảo vệ nhưng trong đó khoảng cách trung tâm vụ nổ điểm khá gần chiến hạm phòng ngự lồng ánh sáng mới mở ra một nửa đã bị bách biến mất bởi vì mở ra vòng phòng hộ ngoại trí thiết bị bị sung kích vỡ vụn chỉ có ngăn nước đoàn trưởng tọa giá may mắn thoát nạn cái này hai chiếc chiến hạm tại không có vòng phòng hộ tình huống dưới trần trùi hoàn toàn tiếp nhận bạch thuộc chiến hạm tự bạo chính như nhạ lạc đoán đo như thế ước chừng năm phút thời gian về sau ngăn nước đoàn hải tặc cái này hai chiếc chiến hạm hoàn toàn không có tác dụng cái này hai chiếc chiến hạm bị tình cầu tư nguyên trọng lực bắt giữ không bị khống chế hướng tư nguyên tinh rơi xuống ngăn nước đoàn trưởng tọa giá muốn cứu vớt cái này hai chiếc chiến hạm nhưng là không đợi hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng làm tinh hào liền đã đối với hắn phát ra điện t ử chiến các loại điện t ử áp chế dẫn đến còn sót lại chiếc chiến hạm này thiết bị đại bộ phận đều mất đi hiệu quả là ai ngăn nước đoàn trưởng trong mắt đều nhanh chừng bạo tạc muốn nói đây là không có dự i ư u hắn tuyệt đối không tin nhất định là hắn cái nào đó c ử u ra cho hắn đặt ra b ấ y đáng tiếc không ai trả lời vấn đề của hắn ngăn nước đoàn hải tặc các cao tầng tập thể mắt trợt tròn hai chiếc chiến hạm lớn bao nhiều giá trị mà lại cái này hai chiếc trên chiến hạm có bao nhiêu người của bọn hắn hiện tại giống như đều trở thành lam tinh đoàn hải tặc chiến lợi phẩm rơi xuống hai chiếc chiến hạm mặc dù nhìn xem phi thường thê thảm nhưng bên trong chiến hạm bộ cũng không nhận được bao lớn xung kích bên trong chiến hạm đoàn hải tặc thành viên cơ bản tất cả đều còn sống chính là tình huống đều không tươi đẹp lắm mà thôi bộ đội cơ giáp xuất động bọn hắn chia hai c ố phân biệt phóng tới k i a hai chiếc rớt xuống chiến hạm sau m ộ t khắc chư ơ n g duy điều khiển cơ giáp lên không hắn lấy tự thân cơ giáp muốn đối kháng còn lại ngăn nước đoàn hải tặc thành viên người là ai ngăn nước đoàn hải tặc thanh em xuất hiện làm tinh hào mặc dù áp chế ngăn nước đoàn trưởng quá giá nhưng là chỉ là áp chế một chút uy lực mạnh mẽ vũ khí không cách nào sử dụng còn có một chút loại như không gian kiêu dược buộc tiến lên loại hình năng lực nói một câu gì gì đó loại chuyện nhỏ nhặt này không có cần thiết lãng phí lam tinh hào tính lực đi áp chế lam tinh đoàn hải tặc đoàn trưởng nguyên ngăn nước đoàn hải tặc là dự định xâm lấn ta lam tinh đoàn hải tặc đi ai nói chúng ta là xâm lấn chúng ta là tới làm khách làm khách muốn ba chiếc chiến hạm đồng thời xuất hiện trương duy mở miệng hỏi lại ngăn nước đoàn trưởng cũng biết mình là chân đứng không vững mà lại hắn tại hải tặc trên bình đài đã lưu lại chứng cứ bọn hắn chính là đến xâm lấn tới thu thập lam tinh đoàn hải tặc chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là bọn hắn cái này còn chưa bắt đầu thu thập đối phương đối phương thì cho trên bọn hắn bài học các ngươi là làm sao làm được các ngươi làm sao biết chúng ta sẽ ra bây giờ ở địa phương nào ngăn nước đoàn trưởng rất không cam tâm hắn nghĩ biết mình hai chiếc chiến hạm đến cùng là bởi vì cái gì mà không có bởi vì chúng ta có một cái rất năng lực quân sư hắn tính ra đến trương duy mở miệng nói ra tình hình thực tế nói như vậy chủ yếu là để ngăn nước đoàn hải tặc trong lòng có chút cố kỵ bởi vì trương duy cũng không xác định mình rốt cuộc có thể hay không giải quyết đối phương chiến g á p ngăn nước còn sụp đổ chiến hạm mặc dù mất đi tác dụng nhưng đối phương chiến giáp khẳng định so với kia b ạ c h thuộc đoàn trưởng lợi hại rất nhiều đồng thời đối phương không phải một người bọn hắn còn có một trận chiến hạm người sống chương hai trăm tám mươi bảy phản vật chất pháo chương hai trăm tám mươi bảy phản vật chất pháo là ai ngăn nước đoàn trưởng phẫn nộ đồng thời càng nhiều hơn chính là kinh ngạc cùng mừng rỡ nếu như loại này người mới có thể đủ bị mình b ả o tới vậy đơn giản làm sao người nghĩ ngay trước mặt ta đào người của ta t r ư ơ n g duy ngữ khí rất không thân tiện mở miệng không thể hào hào nói chuyện kia liền chết sự tình đều đã phát triển đến bây giờ trình độ này bên trên không chết không tôi h đi một hơi d i ệ t hắn hai chiếc chiến hạm cùng nhiều như vậy thành viên thù này ai cũng hóa giải không được sau một khắc ngăn nước đoàn hải tặc bên trong tung ra ra đại lượng chiến giáp d á n g lâm tư nguyên tinh trương duy đứng m ũ i chịu xảo mở ra siêu năng chiến lược cường hóa liền liền xông ra ngoài điên cùng giết chóc bắt đầu lần này chỉ có trương duy mình một mình rết vào chiến giáp bảy bên trong chiến liêm mỗi lần vung vẩy đều sẽ b ộ c phát ra đại lượng hỏa hoa chí ít đều có một khung chiến giáp bị trương duy chấn á t loại này chủ nghĩa anh hùng cá nhân lây nhiễm tất cả sắt thép trong thành trì người con chiến khai hỏa trương đào lớn tiếng gầm thét chặt chém đúng không kia liền nhìn xem ai sợ ai đi cận chiến cơ giáp toàn bộ đứng tại đầu tường tiến hành phong ngự viện chiến cơ giáp bắt đầu vô hạn phóng thích hỏa lực chỉ cần không hướng trương duy vị trí đánh là được địa phương khác đều là định nhân ngăn nước đoàn hải tặc còn lại cái này một chiếc bên trong chiến hạm có gần ba vạn c h i ế n giáp mặc dù so với lam tinh đoàn hải tặc người của bọn hắn số quá ít nhưng bọn hắn chiến giáp cá thể năng lực s á c thực cường đại hơn rất nhiều mỗi một cái chí ít đều có trương đào trần phong bọn hắn dạng này tiêu chuẩn bất quá toàn bộ thành phòng hệ thống cũng không phải là chỉ có bộ đội cơ giáp nhưng mà coi như như thế ngăn nước đoàn hải tặc chiến giáp như cũ tại không ngừng hướng tường thành tới gần hình thể khổng lồ chiến giáp đồng thời công kích mặt đất điên cuồng chấn động tại những chiến giáp này giống đặc hạ mặt đất xuất hiện lớn nhỏ không đều hố đáng chết cầu bật nhóm trương duy nổi giận chiến liêm vung vệ đồng thời đến không hết năng lượng kiếm khí bị kích phát phong thích không ai bị nổi chiến giáp công kích bộ đội bị kiếm khí vô tình thu hoạch trương duy lúc này chiến lược căn bản không phải những chiến giáp này có thể so sánh cùng lúc đó trương duy cơ giáp khoang chứa hàng bên trong nguyên tình cũng ở điền c u ồ n g thiêu đốt động cơ g à o ghét không ngừng bổ sung cơ giáp động lực đứng m á y giáp động lực tăng lên tới bảy mươi trở lên thời điểm trương duy lập tức sử dụng tướng tinh hồn kỹ năng vô song bá thể mở ra lực lượng tốc độ gấp b ộ i tốc độ của trương duy càng nhanh hắn bắt đầu ở chiến giáp bảy bên trong mạnh mẽ đâm tới một cái công kích xuống tới liền có thể trên chiến trường thành không ra một đường thẳng giờ khắc này trương d u tự thân lực sát thương vậy mà so toàn bộ bộ đội cơ giáp cộng thêm đầu tường vũ khí phòng ngự còn cường đại hơn ngăn nước đoàn hải tặc bên trong chiến hạm ngăn nước đoàn trưởng không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm video hình tượng gia hỏa này chiến lược làm sao mạnh như vậy hắn sử dụng chính là cái gì kỹ thuật ngăn nước đoàn trưởng nhìn về phía bên người hai người ánh mắt rất chấn kinh cũng rất kinh hoàng có lực cường đại như vậy khoa học kỹ thuật lang tinh đoàn hải tặc thật là bình thường thế lực sao đoàn trưởng vô luận là cái gì chúng ta đều cùng bọn hắn không chết không thôi một người mở miệng nhắc nhở đúng vậy a không chết không thôi nhất định phải chơi chết hắn ngăn nước đoàn trạng diện mục nháy mắt biến dữ t ợ n gia hỏa này giao cho ta ngăn nước đoàn trưởng tự mình tham gia vào không thể để cho trương duy như thế không kiên nghệ gì cả số g ư ớ i nếu như không ngăn cản hắn còn lại những thành viên này cũng đều muốn xong đời sau đó một khung hình thể trăm mét chiến giáp xuất hiện trên chiến trường xuất hiện chiến giáp này đặt ở ngăn nước đoàn hải tập một đám hình thể hai trăm mét cao chiến giáp bên trong xem như cái k h á c loại t h ư ờ n g t h ư ờ n g loại này k h á c loại chính là cường đại nhất đoàn trưởng đến chúng ta ổn định nhất định phải bọn tới dưới tường thành phương phá hủy bọn hắn người khoan hay nói ngay sau ngăn nước đoàn trưởng lời này chiến giáp bộ đội sông càng hưng mãnh ngay tại lúc hắn vừa nói cho tới khi nào xong thôi trương duy đã chạy hắn mà đến ngươi là chủ tâm cốt đúng không đem ngươi diện bọn gia hỏa này chẳng phải không có ý chí chiến đấu gì sao sự xuất hiện của các ngươi để chúng ta tổn thất một chiếc chiến hạm vậy liền dùng các ngươi hiện tại chiếc chiến hạm này đến hoàn lại tới tốt lắm ngăn nước đoàn trưởng vốn là còn chút lo lắng chiến giáp của hắn mặc dù cũng rất mạnh nhưng ở phương diện tốc độ là so ra k é m trương duy cơ giáp hiện tại tốt lắm không dùng hắn chủ động đuổi theo trương duy mình đưa tới cửa trương duy tại phóng tới ngăn nước đoàn trưởng thời điểm cũng đang quan sát chiến giáp của hắn chiến giáp này là hình thú chiến giáp nhìn qua cùng một đầu gấu đen không sai bị lắm chỉ bất quá cái này gấu đen trên thân khắp nơi đều là vũ khí công kích hai cái trên bờ vai phân biệt k h i ê n to lớn ống pháo xem xét cũng không phải là thứ đơn giản mà lại ra hỏa này xem ra hình thể công kềm nhưng lại có thể bay tại không trung biết bay c ầ hùng bởi vì trương duy thắng thua đại biểu lam tinh đoàn hải tặc phải chăng có thể sống sót phản vật chất pháo cũng không phải thứ đơn giản kia là có thể nháy mắt sẽ rách chân không lồng năng lượng tồn tại trương duy coi như mở bá thể cũng không dám quá hạ hê khi thật không dùng nhạ lạp nhắc nhở trương duy đã cảm nhận được loại này phá o uy lực của đạn còn không có banh ở trên người của chính mình trong lòng trương duy liền đã sinh ra một loại uy hiếp trí mạng không thể ngạch hán vậy cũng chỉ có thể tránh trương duy hết sức tránh né nhưng tốc độ của hắn lại làm sao có thể sánh được đạn pháo tốc độ không đợi trương duy tránh thoát phản v ậ t chất pháo tại không trung bạo tạc hai đoàn hồng quan g cối u cùng dung hợp thành một đoàn giống như là sao nở t r ồ n g bạo tạc mở dạng hồng quang đầu tiên là ngắn ngủi co bảo sau đó nháy mắt b ộ c phát ra trương duy thế nào không ai biết được nhưng là mặt đất chiến g i á p bộ đội nhận không nhỏ tác động đến liên miên chiến g i á p bị ép kể sát mặt đất không phải bọn hắn không muốn đứng lên mà là không có năng lực đứng lên phản vật chất pháo bạo tạc tạo thành sức chịu nén căn bản không cho phép bọn hắn tiếp tục chiến đấu còn tốt chính là bởi vì khoảng cách đủ xa bọn hắn cũng chỉ là bị đặt ở trên mặt đất không thể động đậy tao ngộ đồng dạng đái ngộ còn có trong thành trị bộ đội cơ g i á p bọn hắn tình huống cũng kém không nhiều chỉ bất quá có chút một chút đẳng cấp thực tế là có điểm thấp cơ giác xuất hiện một chút thương thế nhưng là không ai tử vong bất quá tất cả mọi người trong lòng đều rất sợ hãi nếu như cái này hai phát đạn pháo rơi vào thành nội bọn hắn còn có mệnh sống a chương 288, ngươi lợi ta đi chương 288, ngươi lợi ta đi đại ca t r ư ơ n g đ à o nhìn lên trên trời hồng quang gầm thét lên tiếng bọn hắn còn sống nhưng là trương duy còn sống a chỉ là tiếp nhận không đáng chú ý bạo tạc dư ba đều muốn bọn hắn làm chật vật như vậy ý t r ư ơ n g duy trương duy đương nhiên không chết nhưng tình huống cũng không tươi đẹp lắm chân không lồng năng lượng xác thực nháy mắt đã bị x é rách có thể thấy được cái này phản vật chất pháo uy lực bất quá trương duy một thân trang bị đầy đủ sang hoa ngoại trí bọc thép kháng trụ đại bộ phận công kích tại đây bọc thép s ắ p báo hỏng thời điểm trương duy đem bọc thép thu hồi khoang chứa hàng bên trong đổi thành cái khác cơ g i á p căn bản cũng không có năng lực làm loại chuyện này bởi vì b ả o tạc sinh ra lực trùng kích sẽ để cho cơ g i á p mất đi tất cả điều khiển năng lực nhưng là trương duy khác biệt trương duy sử dụng bá thể cơ g i á p của hắn mặc dù thừa nhận hết thể tổn thương nhưng lại không thể chậm chế hắn bất luận cái gì hành vi thay đổi bọc thép sau trương duy thẳng đến cầu hùng chỗ phong đi cái này b ộ phát hồng quan có thể cho trương duy mang đến tổn thương có hay không giả nhưng cũng là một loại h i ể ộ từ bỏ chữa trị cơ giác góp nhặt động lực trương duy tại phóng tới cầu hùng thời điểm cũng ở đối với cơ g i á p hạ lệ lúc đầu phi tốc tiêu hao động lực bắt đầu nhanh chóng lên cao mà kết quả của làm như vậy chính là trương duy cơ g i á p bị hao tổn tốc độ bắt đầu thẳng t ấ p tăng lên chỉ b ấ t quá ba giây trương duy cơ g i á p trên chân tên lửa đẩy liền hư hao một cái cũng may tốc độ của trương duy rất nhanh hắn đã sắp xông ra hồng quang tác động đến phạm vi giờ phút này ngăn nước đoàn trưởng trong lòng vui mừng mặc kệ đối phương là cái gì cứng chịu hai phát phản vật tư pháo khẳng định phải xong đời cái này hai phát đạn pháo đã là ngăn nước đoàn trưởng thủ đoạn cuối cùng tại đây trong vũ trụ cũng không tồn tại cái gì cùng ngươi c h ậ m giai chơi giữ lại thực lực loại hình sự tình bắt đầu chính là l i ề u đại t r i ê u nhất là hải tặc cái đoàn thể này không có gì quy củ có thể nói ai có thể đứng ở cuối cùng người đó là bên thắng hiện tại ngăn nước đoàn trưởng cho là mình thắng cái này hai phát đạn pháo coi như rơi trên chiến hạm chiến hạm đều muốn nhận thương tổn không nhỏ hắn không cho rằng trương duy cơ giáp có thể chống đỡ được có lẽ hiện tại trương duy cơ giáp đã biến thành hư vô cũng có nói đáng tiếc nếu như có thể được đến loại k i a khoa học kỹ thuật ta chiến giáp thực lực sẽ tăng mạnh ngăn nước đoàn trưởng không biết cái gì gọi là kỹ năng càng không thể lý giải tướng tinh hồn lại như thế nào tồn tại tại hắn lý giải bên trong trương duy hết thể năng lực đều là khoa học kỹ thuật giao phó liền như là chiến giáp của hắn một dạng đầy đủ công nghệ cao mà liền tại ngăn nước đoàn trưởng tại đây một mình đáng tiếc thời điểm một đạo bạch quang từ đoàn kia giữa hồng quang b ắ n ra đây là một đạo màu trắng n g u y ệ t nha hai trăm m dài tốc độ cực nhanh ngăn nước đoàn trưởng vừa mới nhìn thấy đạo này n g u y ệ t nha còn không đợi hắn làm ra phản ứng gì nguyện nha liền đã đến trước mặt hắn cho ta ngăn trở ngăn nước đoàn trưởng điều kiện chiến giáp toàn lực kích phát chiến giáp tấm chắn năng lượng nhưng mà hắn không biết là đạo này nguyệt nha ẩn chứa thế nhưng là hai trăm vạn chiến lực lực công kích đừng nói chiến giáp của hắn một kích này liền cả chiến hạm phòng ngự đều có thể xé mở bị toàn lực kích phát lồng năng lượng trong nháy mắt đã bị đánh nát sau đó nguyệt nha đem cầu hùng chiến giáp chém thành hai nửa nhưng vào lúc này thân ảnh của trương duy lúc này mới xông ra hồng quang bào trùm phạm vi mắt trần có thể thấy trương duy cơ giáp vết thương trồng chất nhìn qua giống như tại mỏ than bên trong lăn lông lốc vài vòng vất quá cơ giáp chỉnh thể không có cái gì đại sự chí ít vẫn là có thể bay nhưng vào lúc này một khung cỡ nhỏ cơ giáp từ cầu hùng chiến giáp hải cốt bên trong bỏ chạy mà ra muốn chạy trương duy g i ậ n q u á t to một tiếng sau đó cơ giáp của hắn giống như là một viên đạn pháo một dạng từ bên trên bầu trời đánh tới hướng cái này cỡ nhỏ cơ giáp nhanh tiếp d ẫ n ta trở về ngăn nước đoàn trường gọi là một cái sốt ruột lưu trên chiến hạm người kỳ thật đã sớm bắt đầu thao tác chỉ là vừa mới còn không bị ảnh hưởng tiếp dẫn cùng chuyển phát công năng bây giờ lại không dùng được n h à lạp đã sớm gặp loại chuyện này sẽ phát sinh cho nên tại cầu hùng chiến giáp bị trương duy chém nát thời điểm hắn liền đã vận dụng thủ đoạn áp chế làm sao còn không thanh â m tức giận im bặt mà dừng bởi vì trương duy đến một khung cỡ nhỏ cơ giáp không có đạo lý có thể ở trong tay của trương duy sống sót một trận chiến l i ê m vô xuống toàn bộ cỡ nhỏ cơ giáp đều không nội bộ thao túng cơ giáp ngăn nước đoàn trưởng tự nhiên không có khả năng may mắn thoát khỏi đều đừng hoảng hốt lập tức giết hắn hắn đã không được rồi ngăn nước đoàn trưởng lúc này nâng lên đại kỳ đoàn trưởng đã chết định đoạt người tự nhiên biến thành hắn nghe tới phó đoàn trưởng mệnh lệnh những cái kia nằm dạp trên mặt đất chiến giáp đều mộng không giết hắn các ngươi một cái cũng không về được vì mình mệnh lên cho ta vụ này đoàn trưởng là sẽ nắm lòng người chiến hạm tiếp dẫn năng lực bị áp chế tung ra tại tinh cầu bên trên chiến giáp không cách nào trở về nếu như bây giờ không phản kháng chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong trên trời hồng quang cũng là có đủ phối hợp lại vào lúc này biến mất không có cố này áp lực đại lượng chiến giáp đứng dậy lần này bọn hắn mục tiêu công kích biến thành bay ở không trung trương duy đầu tiên chính là một chút có thể bay chiến giáp đối với trương duy phát động công kích bất quá đều là công kích từ xa trương duy biểu hiện quá cường thế không ai dám tiếp cận hắm tiêu hao động, động lực mở ra lồng năng lượng trương duy hiện tại trạng thái thế nhưng là không tốt lắm cơ giáp động lực cũng không đủ chỉ có thể thông qua tiêu hao động cơ đến kích hoạt lồng năng lượng nếu là không có lồng năng lượng bảo hộ trương duy đối mặt nhiều như vậy chiến giáp công kích thật đúng là liền có khả năng bị bọn hắn giết chết không chết ở đại gia hỏa trong tay ngược lại là bị những vật nhỏ này giết chết quá mất mặt lồng năng lượng mở ra trương duy có không ít cảm giác an toàn sau đó trương duy bắt đầu hết sức tranh né công kích chỉ có thực tế tránh né không được mới có thể ngạch h á n g cùng lúc đó trương d u cơ giáp động lực tại khôi phục nhanh chóng cơ giáp thương thế cũng giống như vậy chỉ cần có đầy đủ năng lượng cơ g i á p bản thân chữa trị năng lực vẫn là rất mạnh cũng chờ cái gì đâu cùng lao tử rết ra ngoài trương đào muốn cứu trái tim của trương duy quá cấp thiết nói xong hắn liền chuẩn bị từ đầu tường nhảy đi xuống nhưng còn không đợi hắn nhảy xuống tiểu bảo một cái đuôi liền đem trương đào cho quét đến đi một bên ngươi lợi ta đi sau đó cũng không đợi trương đào đáp lại tiểu bảo từ đầu tường nhảy xuống tiểu bảo hình thể bây giờ so những chiến giáp này còn muốn khổng lồ hắn giống như là một đầu phát c u ồ n đầu mưu xông vào chiến giáp bảy bên trong những này không biết bay chiến giáp xem như không a y Bị chương duy sông hai cái vừa đi vừa về về sau, hiện trăm muốn tiếp nhận tiếp bảo tám mươi chín chúng tiểu nhân theo ta giết chương hai trăm tám mươi chín chúng tiểu nhân theo ta g i ế t bị nắm hai cái thằng xui xẹo trở thành tiểu b ả o khiến thịt dùng hỏng rồi cũng không có việc gì thiện tay ném một cái lại tùy tiện bắt một cái là tốt rồi dù cho d ạ n g này tiểu b ả o mình cũng phải tiếp nhận một chút tổn thương luôn có một chút công kích là hắn ngăn không được còn tốt chính là lo luyện chế tạo bọc thép có được không sai năng lực phòng ngự tăng thêm tiểu b ả o tự thân năng lực phòng ngự cũng không phải thổi trong thời gian ngắn tiểu b ả o sẽ không xảy ra vấn đề gì đồng thời tiểu b ả o còn có dư lực trợ giúp chữ vi chỉ thấy tiểu bạo cái chán độc rắc bắt đầu phóng thích qua mang một đạo lại một đạo từ quang sông lên bầu trời sau đó chính là không ngừng tử lôi từ không trung rơi đập mỗi một đạo lôi đỉnh đều rơi vào những cái kia phi hành chiến giáp trên thân đáng tiếc tiểu bảo chiêu này uy lực có hạn cũng chỉ là có thể cho những này phi hành chiến giáp tạo thành một chút phiền thoái mà thôi tiểu bảo không cần phải để ý đến những này biết bay đ ồ vật trương duy đột nhiên mở miệng cơ g i á p của hắn động lực đã khôi phục không ít có thể chiến đấu không đợi tiểu bảo cho ra đáp lại trương duy lập tức mở ra tên lửa đ ẩ y thân hình của hắn đột nhiên liền xông ra ngoài chỉ bất quá xông có chút lệ bởi vì tên lửa đầy bị làm hỏng một cái chỉ có một cái tên lửa đầy đang phun trào lam lửa nhưng mà cũng bởi vì là nghiêng lao ra trương duy né tránh chính diện mà đến công kích xem như đánh bậy đánh bạn trương duy chính mình cũng có chút xấu hổ hắn đã quên tên lửa đẩy hư mất một cái sự tình nhưng hiện tại xem ra người khác có vẻ như chỉ có thể là cho rằng đây là mình chiến thuật không có ý nghĩ khác những cái kia phi hành chiến d ắ p cũng không nghĩ tới trương duy sẽ như thế tránh né công kích chờ bọn hắn muốn chuyển biến họng súng đi công kích trương duy thời điểm trương duy đã đi tới bọn hắn phụ cận bị trương duy cận thân có thể có chỗ tốt gì nhất đao l ư ỡ n đoạn không có thấu khổ chiến liêm lần nữa bắt đầu điên cùng thu hoạch lần này không ai đến ngăn cản trương duy ngăn nước đoàn hải tặc phó đoàn trưởng mặc dù cũng coi chiến g i á c nhưng là chiến hạm mất đi tung ra năng lực hắn không có cách nào d á n g lâm đến tinh cầu mặt ngoài hắn lúc này chỉ có thể mắt thấy trương duy bị trọng thương mà không thể làm gì phó đoàn trưởng mặc dù không thể tung ra nhưng chiến hạm của chúng ta khoảng cách tinh cầu không xa ngài có thể b a y thẳng quá khứ một cái cơ linh quỷ tại phó đoàn trưởng bên người mở miệng nhắc nhở phó đoàn trưởng nghe xong lời này lập tức rộng mở trong sáng đúng à bọn hắn không phải tại tinh hệ bên ngoài chiến hạm của bọn hắn ngay tại tinh cầu này trên không n g y đi xuống mặc dù có chút nguy hiểm cũng sẽ chấm rất nhiều nhưng quả thật có thể đến tinh cầu mặt ngoài tốt các ngươi cùng ta cùng đi nói xong phó đoàn trưởng bắt đầu điểm danh v ị hắn điểm danh đều là chết mất đoàn trưởng thân tín hắn cũng không muốn để bọn gia hỏa này điều khiển chiến hạm chiến hạm mới là trung cực sắc khí chớ tự đã tới thời điểm chơi chết trương duy bọn hắn ngược lại muốn bị những thứ cầu này cho tiêu d i ệ t vì đoàn trưởng địa vị bọn gia hỏa này tuyệt đối có thể làm loại chuyện này cho nên hắn muốn trước tiếp quản chiến hạm trường k ô n g quyền sau đó đem chiến hạm giao cho tâm phúc của chính mình thủ hạn cái này vừa mới mở miệm nhắc nhở người lần rồi hắn chỉ là muốn để bộ này đoàn trưởng đi chịu chết mà không phải muốn mình đi chịu chết đã nhưng mà phó đoàn trưởng đã điệp danh bọn hắn có thể có biện pháp nào không có đoàn trưởng che chở bọn hắn căn bản là không cách nào phản kháng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh trên trăm chiến giáp từ chiến hạm mở ra cửa khoang bên trên n mẹ xuống bọn hắn giống như là lưu tinh một dạng đánh tới hướng tư nguyên tinh trương duy không có thời gian để ý tới bọn gia hỏa này hắn chính thu hoạch hạt đi một đau một cái cảm giác thật sự là quá mỹ diệu càng mấu chốt chính là bọn gia hỏa này vậy mà có hay không biết chạy trốn tất cả đều kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên sông về phía mình. chờ trương vi đem trên bầu trời chiến giáp thanh lý không sai biệt lắm về sau hắn bay về phía mặt đất tiểu bảo hiện tại chiến đấu có chút vất vả cơ hội bị chiến giáp hoàn toàn vây quanh vất quá chờ trương vi giáng lâm mặt đất bắt đầu rết chóc thời điểm tiểu bảo lập tức nhẹ nới lỏng hắn chỉ phụ trách bắt lấy chiến giáp sau đó ném ra bên ngoài vì thế tiểu bảo còn khai phát ra một loại khác loại đấu pháp hắn bắt lấy chiến giáp về sau đầu tiên là hướng chiến giáp động cơ bên trong quán chú đại lượng động lực để ân cần ở vào bất cứ lúc nào cũng sẽ bảo tạc trạng thái vì thí nghiệm còn có không ít chiến giáp là tại trong tay tiểu bảo bảo tạc đem tiểu bảo nổ đầy bụ cũng chính là ỷ vào ra dạy thịt béo mới không có nhận bao lớn tổn thương chờ thí nghiệm hoàn tất tiểu bão bắt đầu ném chiến g i á c bom trò chơi bắt lấy một cái ném ra không phải tại thiên không bạo tạc chính là sau khi rơi xuống đất bạo tạc bầu trời bạo tạc coi như là nhìn cái pháo hoa mà rơi xuống đất bạo tạc liền có ý tứ tựa như là bạch t u ộ c chiến hạm cùng mặt khác hai chiếc chiến hạm đồng uy vô tận không sai biệt lắm bị uy lực nổ tung lan đến gần chiến g i á c coi như không chết cũng bị nổ nửa tàn trương duy thấy thế không ngừng gật đầu xem đi chiến đấu mới là nhất lao sư tốt t ngay lúc này trên bầu trời rất xuống lưu tinh rốt cục muốn giáng lâm tại mặt đất bất quá bọn hắn không thể lấy loại tốc độ này nện trên mặt đất thật muốn nện trên mặt đất đoán chừng có hơn phân nửa đều muốn bị ngã chết tại cách xa mặt đất còn thừa lại năm ngàn mét thời điểm bọn hắn bắt đầu dùng các loại thủ đoạn đến giảm xuống tốc độ của chính mình chưa từng nghĩ chương đạo chính là đang chờ bọn hắn giảm xuống tốc độ tốc độ quá nhanh vũ khí phòng không đánh không được đối phương vô dụng nhưng nếu là tốc độ của bọn hắn h ạ k i a liền không có ý tứ n ã p h á o có chút phục cổ súng phòng không chỉ bất quá đạn pháo là năng lượng pháo cùng phản vật chất pháo không cách nào so sánh được nhưng uy lực cũng là không kém đây đều là bạch thuộc đoàn hải tặc còn x u ấ t lại không thể trông cậy vào bọn hắn có quá đồ tốt nhưng là đủ điều k i ể n súng phòng không người đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện đại binh chính xác vẫn là có phó đoàn trưởng mang theo trăm người tiểu đội còn không có dáng lâm tại mặt đất đã bị tiêu diệt hơn phân nửa còn lại mỗi một cái cũng đều là đầy bụi đất bị nổ không nhẹ cũng may chiến lược mạnh nhất phó đoàn trưởng thành công rơi xuống đất chúng tiểu nhân theo ta g i ế t phó đoàn trưởng hô to một tiếng hắn mới sẽ không đần độn mình đi tìm trương duy gây phiền thoái mang theo các tiểu đệ cùng một chỗ sông những n à y tiểu đệ có thể vì hắn hấp dẫn không ít tổn thương trương duy nhìn xem xuất hiện tại chiến r á c bảy bên trong đại chủng tử trong lòng có chút khó chịu mất quá lúc này khó chịu cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy hắn muốn chờ đợi kỹ năng thời gian mặc dù chém thường cũng có thể đem cái này đ ạ i t r ù n g tử cơ giáp cho chém nát nhưng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian thời điểm này trương duy đều có thể giết không biết bao nhiêu cái khác chiến đến giáp không cần thiết lãng phí thời gian này phó đoàn trưởng thấy trương duy một mực trốn tránh mình hắn rất bực bội bởi vì hắn là thật đuổi không kịp trương duy sử dụng công kích từ xa cũng sợ trương duy t r á n h né về sau đối với bên người trương duy người một nhà tạo thành tổn thương sau đó phó đoàn trưởng ánh mắt nhìn về phía trương đào bọn hắn chỗ sắt thép thành t r chương hai đuổi tận dết tuyệt chương hai đuổi tận dết tuyệt phó đoàn trưởng điều khiển đại trùng tử s á t thực đổi không kịp trương duy nhưng là hắn tọa lạc ở đây s á t thép thành trì là chạy không thoát chỉ cần hắn đi công kích tòa thành trì này trương duy khẳng định sẽ đến cứu nghĩ đến cái này phó đoàn trưởng lập tức chạy như điên hướng s á t thép thành trì trương duy thấy thế thầm nghĩ trong lòng không tốt nếu để cho thứ này xông đi b ả o thành nội sẽ bị phá hư bao nhiêu không nói trước chỉ là chết mất người khiến cho trương duy không thể nào tiếp thu được tướng tinh hồn mới vừa vặn có chút khởi sắc nếu như chết mất quá nhiều người nước hoa sợ rằng sẽ tinh hồn sẽ xuất hiện vấn đề lớn ngay tại lúc trương duy chuẩn bị đi đối phó đại trùng tử thời điểm, Tiểu Bảo bỏ ra, chỉ thấy tiểu bảo phi thân n h à o về phía đại chủng tử vừa v ặ n cùng xông lại đại chủng tử đụng vào nhau cả hai dây dưa tại mặt đất không ngừng nhấp nô trên đường đi đụng độ không biết bao nhiêu ngăn nước đoàn hải tặc thành viên đại ca g i a hỏa này giao cho ta tiểu bảo đối với trương duy giống to giống một tiếng về sau há mồm l i ệ t đạm cái đuôi càng đem đại chủng tử thân thể cuối cùng tráng kiện nhất hai cái đuổi cho trói lại đại chủng tử bất đắc dĩ chỉ có thể cùng tiểu bảo chiến đấu trên người tiểu bảo bọc thép rất nhanh đã bị đại chủng tử bạo lực xe rách bất quá khi trên người hắn vũ khí công kích gặp được tiểu bảo một thân cứng g i n ao giắt l ú không dùng đến không hết hỏa hoa thời thời khắc khắc đều tại cái da kim loại ma sát ghê r i a n g âm thanh cảng là không có đình chỉ qua nhưng là chính là buộc phát ra một chút hỏa hoa mà thôi trái lại đại chủng tử trên thân đã bị tiểu bảo gầm ra mấy cái lỗ thủng những này lỗ thủng bên trong linh kiện đã tiến vào tiểu bảo bụng nhìn thấy loại tình huống này trương duy yên tâm để hắn không nghĩ tới chính là tiểu bảo sức chiến đấu vậy mà đã mạnh như vậy sau đó trương duy bắt đầu an tâm đồ sát ngăn nước đoàn hải tặc thành viên tại không có chiến hạm tiếp ứng tình huống giới những này còn sót lại tại tư nguyên tinh bên trên hải tặc chỉ có bị tản sát phần ngay tại những ngày ra hỏa kêu cha gọi mẹ thời điểm ngăn nước đoàn hải tặc chiến hạm phát ra tới cầu hòa tin tức cái tin này là trực tiếp gửi đi cho lam tinh hảo đoàn trưởng ngăn nước đoàn hải tặc phát ra cầu hòa tín hiệu bọn hắn nguyện ý thần phục nhạ lạc ngay lập tức đem tin tức này thông chi cho trương duy nghe điều đó tin tức về sau trương duy dừng tay đình chỉ giết chóc tiểu bảo bên kia chiến đấu vẫn còn tiếp tục trên người tiểu bảo trừ một chút trên thân thể lực phòng ngự yếu đ ư ợ c địa phương nhận một chút tổn thương bên ngoài còn lại căn bản không bị đến tổn thương gì trái lại ngăn nước phó đoàn trưởng h ắ n đại trùng tử chiến giáp đã vết thương c h ồ n chất trên cơ bả dừng tay trương duy mở miệng hạ lệnh đa đối phương đã nhận rén cái kia cũng không có cần thiết đuổi tận giết tuyệt đuổi tận giết tuyệt không phải một cái lựa chọn tốt có thể đoán được chính là trương duy bọn hắn về sau còn muốn đối mặt cái khác đoàn hải tặc nếu như lần này đem ngăn nước đoàn hải tặc chém tận giết tuyệt về sau làm sao cái khác đoàn hải tặc căn bản sẽ không cân nhắc đầu hàng sự t ì n h bởi vì đầu hàng cũng phải bị giết chết cho nên chỉ có thể đem hết toàn lực đi phản kháng dù là là đồng quy v u tận đấu pháp cứ như vậy liền sẽ đối với bộ đội cơ giáp tạo thành đại lượng tổn thương tại mệnh lệnh của trương duy h ạ bộ đội cơ giáp dừng tay Tiểu bảo các ũ n luyến không rời đỉnh chỉ công kích. Lúc đầu cho hắn một ít thời gian nữa, hắn g lưu Lúc là đầu kích. chỉ cho thời thể rời đem có c ít một i đại này trùng tử ầ m x u ố người Nếu n h nuốt cái tất cả mọi người rời chiến h ạ n giao g ra chiến giáp hạch tâm vào thành chờ đợi trương duy những lời này là đối với ngăn nước đoàn hải tập nói vị này phó đoàn trưởng không có cam lòng nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nhận m ệ n h không nhận m ệ n h không được à thật nếu để cho hắn chết ở tiểu bão trong miệng hắn cũng không vui lòng tại phó đoàn trưởng dẫn đầu giải trừ chiến g á p hợp thể tình h u n g giới ngăn nước đoàn hải tặc còn lại tất cả thành viên đều giải trừ hợp thể bọn họ ở đây bộ đội cơ giáp t r o n g giữ giới có tự tiến vào trong thành chờ đợi hợp nhất nhạ lạp những người này cho bọn hắn an bài một chút chuyện gì đó tương đối tốt chứ duy không hiểu những chuyện này chỉ có thể hỏi thăm nhạ lạp không thể cho bọn hắn chiến giáp để bọn hắn tham dự lao động đi nhạ lạp không có suy nghĩ nhiều những người này hiện tại mặc dù đầu hàng nhưng tuyệt đối không phải cùng làm tình một lòng đi ngươi xem lấy an bài đoàn trưởng còn có rất nhiều chuyện muốn làm chúng ta muốn hay không đi tiếp thu ngăn nước đoàn hải tặc di sản ngăn nước đoàn hải tặc từ nay về sau cơ bản liền xem như không có như vậy ngăn nước đoàn hải tặc vật lưu lại làm sao bốn năm khỏa tinh cầu tư nguyên còn có mặt khác hai cái phụ thuộc đoàn hải tặc chờ một chút tài sản trương duy rất nóng mắt nhưng là rất lạnh tĩnh những tài phú này là trước mắt nhu cầu cấp bách nhưng là phải có năng lực bảo hộ ở mới được hoa q u ố c trước mắt không có năng lực bảo hộ ở cái khác tinh cầu tư nguyên bởi vì cấp cao chiến lược chỉ có trương duy mình có lẽ còn có một cái t i ể u bảo nhưng cái này cũng vẹn vẹn có thể g i vững hai viên tinh cầu tư nguyên mà thôi lại nói bọn hắn cũng chỉ có một chiếc chiến hạm thu được đến ngăn nước chiến hạm cũng không thể chắc chắn bởi vì trương duy ý nguyên chuẩn bị để làm tinh hào đem chiến hạm của đối phương nuốt trừ lấy vật hữu dụng tất cả đều hướng làm tinh hào bên trên lắp đặt từ bỏ đi để cái khác đoàn hải tặc chết biết thế nhưng là kia tài phú nhạ lạp rất không cam tâm bọn hắn mất như thế lớn kình mới đem ngăn nước đoàn hải tặc cầm xuống chiến lợi phẩm lại không muốn cái này không phù hợp giá trị của nhạ lạp xem có bỏ mới có được trương duy lời nói thâm thiếm ở miệng chỉ có dạng này lam tinh đoàn hải tặc mới có thể tiếp tục phát triển không đến mức trở thành trong mắt người khác bánh trái thơ ngon không có cấp cao chiến lược đi bảo hộ địa bàn vậy cũng chỉ có thể an bài bộ đội cơ giáp đi bảo hộ nếu là có ngoại địch sầm lớn bộ đội cơ giáp sẽ xuất hiện bao lớn tổn thương coi như trương duy có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất đi cứu viện tử thương cũng là khó tránh khỏi lại nói lam tinh hảo cũng không phải là mạnh nhất chiến hạm nó tại nhạ l à m điều khiển hạ có thể áp chế những chiến hạm khác nhưng nếu có một ngày gặp được đối thủ bị áp chế biến thành lam tinh hảo làm sao hết thể nguy hiểm cũng phải cần sớm suy nghĩ kỹ càng ta đã hiểu bất quá chúng ta làm sao đối ngoại tuyên bố đâu kia bị ngăn nước đoàn hải tặc phó đoàn trường đâu đem hắn làm tới nhạ lạp điều khiển làm tinh hào tiếp dẫn công năng đem ngăn nước phó đoàn trưởng làm tới trước mặt trương duy ngươi chính là ngăn nước đoàn hải t ạ c phó đoàn trưởng đi đại nhân ngài tốt đúng vậy ta là phó đoàn trưởng mười phần phối hợp hiện tại hắn không có bất kỳ cái gì cùng trương duy teo gào tư bản h ắ n tản tạ i chiến giáp đều đã bị mất các ngươi hải t ạ c đều là làm sao tuyên truyền mình có phải là có cái gì con đường trương duy hỏi ra lời này về sau ngăn nước phó đoàn trưởng cả người đều đ ầ n rồi ngài không biết ngươi cứ nói đi chúng ta có mình hải tặc bình đại chúng ta muốn tiến đánh tin tức về các người đã sớm thả ra nếu như ngài không biết làm sao thao tác ta có thể giúp ngài làm sao đăng nhập cái này bình đại kỳ thật người nào cũng có thể đăng nhập là như thế này ngăn nước phó đoàn trưởng đem làm sao tiến vào hải tặc bình đại phương pháp nói cho trương duy đây hết thể từ lam điều khiển là được chương hai trăm chín mươi mốt tiếp quản cửa hàng chương hai trăm chín mươi mốt tiếp quản cửa hàng đăng nhập hải tặc bình đại đăng ký lam tinh đoàn hải tặc thành công sau đó trương duy liền có thể nhìn thấy cái này trên bình đại các loại b ả n khối có mua bán vật tư mua bán tin tức mua bán nhân khẩu cũng có mua bán tinh cầu tư nguyên trờ một chút xem cái không sai biệt lắm về sau trương duy tại tin tức giao lưu bản khối lưu lại một đầu tin tức ngăn nước đoàn hải tặc đã bị làm tinh đoàn hải tặc tiêu diệt ngăn nước đoàn hải tặc liên quan đến tinh cầu tư nguyên làm tinh đoàn hải tặc không giao thiệp với ngăn nước phó đoàn trưởng thấy được trương duy nhắn lại hắn nghĩ mãi mà không rõ trương duy là thế nào cân nhắc bất quá hắn không có x e n bảo bởi vì hắn biết mình là không có tư cách x e n bảo chờ trương duy bận rộn xong ngăn nước phó đoàn trưởng lúc này mới lên tiếng đại nhân chúng ta không chỉ có tinh cầu tư nguyên còn tại chợ đen bên trong cũng có được một gian cửa hàng cửa hàng này bây giờ cũng thuộc sở hữu của chúng ta chợ đen cửa hàng ở nơi nào chợ đen là địa phương nào trương duy là có nhất định hiểu rõ chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy a ngăn nước phó đoàn trưởng bắt đầu cho trương duy phổ cập khoa học nhạ lạp cũng ở một bên thành thành thật thật nghe bởi vì đây là hắn không có dính đến lĩnh vực cũng là hắn nhất định phải có đầy đủ hiểu rõ lĩnh vực cái này vừa nói chính là mười mấy phút thời gian trong thời gian này ngăn nước phó đoàn trưởng miệng l i ề n không có dừng lại qua n g ư ờ i nói là cửa hàng này bên trong còn có không ít tài nguyên cùng tinh thể năng lượng là y theo quy củ của chúng ta chúng ta bây giờ nên đi chỗ đó cửa hàng đi một chuyến nếu không nói không chừng liền sẽ bị một ít ra hỏa cưỡng ép cho hợp nhất. đi người dẫn đường là ngăn nước phó đoàn trưởng trong lòng ngừng rỡ chỉ cần hắn có thể biểu hiện ra mình tác dụng hắn sẽ không sợ trương duy sẽ giết hắn có giá trị lợi dụng người tại còn có được giá trị thời điểm có hay không sẽ bị bị giết ngăn nước phó đoàn trưởng không cho là mình trong khoảng thời gian ngắn sẽ bị trương duy giết chết bởi vì trương duy cái này hải tặc tiểu bạch còn có rất nhiều chuyện là cần hắn nói địa vị chúng ta mở ra chiếc chiến hạm này đi sao không phải đâu kỳ thật chúng ta có thể cưỡ nhỏ hạm đi dạng này tương đối tiết kiệm năng lượng không cần nói đi trương duy sẽ nói cho ra hỏa này làm tinh hảo bên trên căn bản cũng không có cái gì tiểu nhân chiến hạm sao đương nhiên không có khả năng liên minh báo thủ tại giúp hoa quốc làm c h i ế c chiến hạm này thời điểm căn bản cũng không có cân nhắc qua loại vấn đề này ngăn nước phó đoàn trưởng còn có thể nói cái gì chỉ có thể làm theo hắn cung cấp ngăn nước đoàn hải tặc chuyên môn sử dụng không gian tọa độ tại đây địa phương không có những chiến hạm khác xuất hiện đây là chợ đen đối với các thế lực bảo hộ chúng ta đi xem một chút nơi này giao cho trương đảo bọn hắn là được dù sao đối phương trên chiến hạm đã không có người mà ngăn nước đoàn hải tặc thành viên cũng đều mất đi c h i ế n giáp không có năng lực phản kháng tốt đoàn trưởng nhạ lạc bắt đầu điều khiển làm tinh hảo tiến hành không gian khiêu dược rất nhanh làm tinh hảo biến mất ở đây cái này tư nguyên tinh trên không xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới chợ đen chỗ tồn tại cái tinh cầu kia phía trên đem chúng ta tung ra đến ngoài thành là làm thanh â m văng lên sau đó trương duy cùng ngăn nước phó đoàn trưởng xuất hiện tại chợ đen kiến tạo thành trì bên ngoài không cần giao cái gì qua cửa phí loại hình toàn bộ sinh linh đều có thể tùy ý ra vào chợ đen nhưng nếu như tại chợ đen bên trong dẫn x u ấ t loạn gì tới kia liền sẽ có người tìm tới cửa cũng may trương duy không phải đến gây sự coi như gây chuyện trước mắt trương duy cũng không nghĩ chọc chợ đen bởi vì hắn đã nghe ngăn nước phó đoàn trưởng giới thiệu qua liên quan tới chợ đen sự t ì n h cửa hàng tại trung tầng là chúng ta là đoàn hải tặc không có tư cách bên trên tầng cao nhất nhưng kỳ thật chúng ta t à i phú đã đầy đủ thân phận địa vị tại đây trong vũ trụ mịt mờ cũng là phi thường trọng yếu không phải ngươi có tiền liền có thể tùy ý làm vậy dẫn đường đi cửa hàng nhìn xem là ngăn nước phó đoàn trưởng không dám có ý kiến gì trực t i ế phó mang t e o chức cửa、hàng. Cái c hướng hàng. h Trương này Duy đoàn n kiến t ngay ngắn rõ r g trưởng ngài tới rồi lúc này quản lý có chút run dậy chuyện không có cách nào khác chân trước vừa đi chân sau liền lại tới đây nhất định là đến tìm thiên phước chẳng lẽ là mình xử lý khoản có cái gì lỗi tùng h sao cái này thuộc về là đ i ệ n hình có t ậ n dân mình nếu như vị này quản lý không có tham ô trong cửa hàng đồ vật hắn có hay không sẽ loại suy nghĩ này ừ đây là chúng ta đương nhiệm đoàn trưởng bất quá chúng ta ngăn nước đoàn hải tặc đã đầu nhập làm tinh đoàn hải tặc ngươi cửa hàng này danh tự cũng hẳn là đổi một chút v â n g v â n g v â n g ta hiện tại liền đi an bài người đổi quản lý nghe xong không phải tìm đến mình thiên phước hắn lập tức liền vung lòng rất nhiều chư duy đem đây hết thể đều thấy rõ lại nói ngươi là làm ta người đoàn trưởng này là mù loã vẫn là các ngươi không có nhìn qua tu dưỡng bản thân của diễn viên cái này quản lý thấp thỏm cùng vung lòng cơ hồ đều viết trên mặt trương duy đều không cần hỏi liền biết cái này quản lý không phải vật gì tốt đoàn trường đại nhân ngài có thể tự mình quan lâm là ta l à m tinh tiểu hiếm vinh hạnh tiệm này cũng không t ệ lắm từ nay về sau cách mỗi một tháng liền đem sổ sách đưa đến t ổ n g bộ chúng ta nơi đó có chuyên môn người kiểm toán ngươi trước tiên là thế nào làm ta không quan tâm cũng không sẽ trừng phạt ngươi nhưng về sau ngươi phải học được làm một cái chân chính cửa hàng quản lý đoàn trường yên tâm ta đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý nghe tới không truy cứu mình trách nhiệm thời điểm hắn liền như bị điên ừng đi đem hiện trong cửa hàng vốn lưu động lấy ra tám mươi phần trăm vốn lưu động là có thể vận dụng tiền mặt lấy đi tám mươi phần trăm cũng không sẽ chậm trễ trong cửa hàng x i n h ý đoàn trưởng ngài chờ một lát ta hiện tại liền đi lấy quản lý bắt chân lên cổ chạy còn lại nhân viên cửa hàng nhóm ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ai đều không dám nói chuyện không bao lâu quản lý trở về đoàn trưởng tiệm chúng ta trải vốn lưu động hiện tại có hơn năm mươi vạn chúng ta lưu lại cái số lẻ liền đủ trương Duy rất kinh ngạc không nghĩ tới lệ thuộc vào ngăn nước đoàn hải tập một cái cửa hàng nhỏ liền có thể có nhiều như vậy tài chính nước chạy lần này hắn muốn mua gì nhưng liền không có cố kỵ nhiều như vậy chỉ bất quá ngăn nước đoàn hải tặc có thể làm cho này tiểu điểm cung cấp đại lượng tài nguyên để bán bây giờ lam tinh đoàn hải tặc nhưng không có nhiều như vậy có thể bán đồ vật trong tiệm tất cả mọi thứ đều nâng giá 20%, bán không được cũng không trách các ngươi vì cam đoan trong cửa hàng bán tài nguyên sung túc trương duy chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này quản lý không hỏi vì cái gì quan mới đến đốt ba đống lửa hắn cũng không muốn trương duy cây đốt đốt tới trên đầu chính mình đến chương hai t r c h ư ơ u y ệ n của ta không nóng này chương hai chuyện của ta không nóng này rõ ràng rồi đoàn trưởng các người đối với nơi này đều rất quen thuộc trương duy mở miệng hỏi thăm quen thuộc rất quen thuộc quản lý đầu tiên mở miệng đây chính là ông đ i thời cơ tốt về phân phó đoàn trưởng gì gì đó cho lão tử đi một bên đi ta cần bách chiến hạch tâm sức chiến đấu bảo thạch có thể mua được có tiền muốn làm gì đương nhiên là muốn tiêu phí đem tiền tiêu xài tăng lên mình đây mới là chính đạo đương nhiên có thể t i ệ m chúng ta bên trong liền có b ấ t quá sức chiến đấu bảo thạch chỉ có hai v i ê n nói quản lý lập tức tự mình đi tìm kiếm thứ mà trương duy cần trương duy không nghĩ tới còn có loại này niềm vui ngoài ý mớn cái này đoàn hải tặc cũng đều là có chút đồ t ố t m à bất quá làm quản lý đem đồ vật cầm sau khi đi ra trương duy không hài lòng đây là vật gì năm cách sáu ô bách chiến hạch tâm cái này nhiều chiếm chỗ không có nhị cách bách chiến hạch tâm a đoàn trưởng chúng ta cái này trung tầng tốt nhất bách chiến hạch tâm cũng là ba cách nhị cách căn bản cũng không có a quản lý s á t mặt khó khăn ô vương càng ít hạch tâm bên trên linh kiện lại càng dày đặc chế tác lên cũng liền càng khó bình thường hải tặc chiến giáp năm cách liền đã coi như là rất tốt và cách bách chiến h ạ c tâm bao nhiêu tinh thể năng lượng có thể mua được t r ư ơ n g duy đột nhiên có một loại không tốt lắm cảm giác giống như ô bông thiếu bách chiến hạch tâm hẳn là thật đắt ba cái ô bông bách chiến hạch tâm không sai biệt lắm muốn ba mươi vạn một cái đi quản lý nói ra mình hiểu biết giá cả đắt như vậy t r ư ơ n g duy mắt t r ầ n tròn hắn hết thệ thân ra mới bao nhiêu a căn bản mua không được mấy cái ừ m loại vật này đều là thượng tầng lưu thông thông qua thượng tầng con đường mua liền không có đắt như vậy tại đây trong chợ đen tầng mua chỉ có thể là cái giá tiền này chư duy không nghĩ tới nơi này vậy mà cũng tồn tại chuỗi k i n h bỉ nếu như thượng tầng ra hỏa mua đồ vật chạy đến trung tâm đến phá giá chẳng phải là kiếm l ợ i lớn đoàn trưởng chợ đen có quy định tại thượng tầng mua đồ vật có hay không có thể tới trung tâm hoặc là hạ tầng bán quản lý phản phất có thể nhìn thấy trương duy đang suy nghĩ gì không đợi trương duy mở miệng hỏi thăm hắn liền chủ động mở miệng những n à y h o ạ c h tâm cùng sức chiến đấu bảo thạch ta mang đi tìm cửa hàng khác lại mua một chút sức chiến đấu bảo thạch tốt hạch o tâm có đắt trương duy mua không nổi chỉ có thể dùng nhà mình trong tiệm trước đối phó dùng đến dù sao hạch tâm không gian vẫn còn lớn có thể chứa lên một cái liền chứa một cái tốt đoàn trưởng cái này ta qu Mang đi. Quản lý chủ động xin đi. Cái này đáng n quản lý nhìn h mọi gọi lý Đoàn Trưởng trong lòng gọi là một c i Nếu như n biết sẽ là tiếc cho g n hiện Giác, làm sao lưu tới n ù n mình bằng công、lao. Đáng g tiếc, lao. không có nhiều như vậy nếu như luận đối với chợ đen quen thuộc phó đoàn trưởng khẳng định là không sánh bằng người quản lý này chỉ bất quá mười phút thời gian trương duy liền đem vừa mới thu đi lên tinh thể năng lượng tất cả đều tiêu hết năm mươi bạn không có chút nào cấm hoa mua hai cái năm cách bách chiến hạch tâm liền tiêu hết trương duy hai mươi bạn tinh thể c ò n lại tinh thể tất cả đều dùng để mua sức chiến đấu bảo thạch nhưng là cũng không có mua bao nhiêu bởi vì chợ đen sức chiến đấu bảo thạch giá cả cao tới ba vạn một viên trương duy cũng mới mua mười k h ỏ a mà thôi mà thôi đây cũng là hơn một vạn sức chiến đấu đâu xài hết năm mươi vạn trương duy an ủi mình còn lại liền cần hắn đem bách chiến hạch tâm mở lỗ sau đó khảm n ạ m sức chiến đấu bảo thạch cuối cùng biến thành chiến lược của mình những này tại chợ đen bên trong cũng là có thể thao tác chỉ là phải bỏ tiền trương duy không nỡ chỉ có thể trở về tư nguyên tinh về sau để nhạ lạt đi làm ngăn nước đoàn hải tặc hẳn là còn có một chút che giấu t à i phú đi trong cửa hàng trương duy đột nhiên nhìn về phía phó đoàn trưởng có nhưng là ta không biết ở nơi nào đây đều là đoàn trưởng tự mình đảm bảo từ sẽ không nói cho chúng ta bất quá chúng ta khống chế tư nguyên tinh bên trên cũng còn có một chút tài nguyên cùng tinh thể đoàn trưởng chúng ta không thể đi trương duy đối với phó đoàn trưởng lắc đầu mặc dù hắn rất thiếu tinh thể nhưng là có chút tinh thể có thể cầm có chút không thể cầm mấy cái kia tinh cầu tư nguyên rất nhanh liền sẽ trở thành chiến trường không biết có bao nhiêu hải tặc sẽ chết tại kia mấy k h ỏ tinh cầu tư nguyên bên trên hiện tại trương duy đi làm cái gì tốt lắm cửa hàng cứ dựa theo ta nói kinh doanh chuyện còn lại sau này hãy nói là quản lý đáp lại sau đó tự mình đưa trương duy cùng phó đoàn trưởng rời đi từ nay về sau hắn mặc dù không thể tham ô trong tiệm tinh thể nhưng ít ra mạng nhỏ bảo trụ bộ kia đoàn trưởng nhìn xem là cùng ở bên cạnh trương duy nhưng có thể hay không sống còn hai chuyện đâu rất nhanh trương duy cùng phó đoàn trưởng trở về tư nguyên tinh s á t thép trong thành trì bộ đội cơ giáp đã đem nguyên bản ngăn nước đoàn hải tập thành viên toàn bộ tiếp thu đồng thời đều cho an bài cương vị công tác tại đây thành trì bên trong tìm một chút sống còn không phải dễ dàng a trương duy không để ý đến những này gọi người an bài vị này phó đoàn trưởng đi sau khi nghỉ ngơi trương duy tìm tới nhạ lạp đối với nhạ lạp trương duy không có cái gì tốt che giấu sẽ tại chợ đen phát sinh sự tình đại khái cho nhạ lạp nói một lần nhạ lạp cũng không nghĩ tới chợ đen bên trong vậy mà cũng có đẳng cấp kỳ thị bất quá bọn hắn nhiều một gian cửa hàng đây là chuyện tốt rất nhiều thứ đều có thể thả trong cửa hàng bên c ạ n h bán lam tinh hào đây là bắt đầu thôn vệ chiến h ạ đúng vậy đoàn trưởng người mua hạch tâm chỉ có thể chờ đợi lam tinh hào thôn vệ hoàn tất mới có thể mở lỗ hiện tại lam tinh h ả o tính lực đã có chút không quá đủ nhạ lạp chi tiết mở miệng lam tinh h ả o hệ thống trí năng muốn tính toán hắn cần gì ngăn nước đoàn hải tặc trên chiến hạm có cái gì là mình cần làm sao lắp đặt ở trên người của chính mình chờ một chút loại hình vấn đề chuyện của ta không nóng nảy trước mắt không có cái nào đoàn hải tặc muốn gây sự với chúng ta đi trước mắt không có những cái kia đại hải tặc đoàn mặc kệ chúng ta tiểu hải cướp đoàn không thể t r e o vào chúng ta chính là mặt khác hai cái nguyên bản ngăn nước đoàn hải tặc phụ thuộc liên hệ chúng ta bọn hắn nói thế nào bọn hắn y nguyên muốn phụ thuộc tại chúng ta lam tinh đoàn hải tặc phía dưới người cảm thấy thế nào trương duy hỏi thăm nhạc lạc tiếp thu đối phương có chỗ tốt cũng có chỗ xấu chỗ tốt là hai cái này đoàn hải tặc muốn đúng hạn cho trên bọn hắn cung cấp tài nguyên chỗ xấu là lam tinh đoàn hải tặc muốn che chở hai cái này đoàn hải tặc nếu là bọn hắn đoàn hải tặc xảy ra chuyện gì lam tinh đoàn hải tặc là muốn đi hỗ trợ ta cảm thấy có thể tiếp thu bọn hắn chúng ta không có muốn ngăn nước đoàn hải tặc lưu lại tình cầu tư nguyên đã bị một chút đoàn hải tặc hoài nghi nếu như ngay cả hai cái này phụ thuộc đoàn hải tặc cũng không tiếp thu chỉ sợ còn sẽ có người cho rằng chúng ta là quả hầm ề m ừ n nói có chút đạo lý kia liền đáp lại bọn hắn hết thệ đều dựa theo ngăn nước đoàn hải tặc lúc quy củ đến tốt đoàn trưởng ta cái này liền đi trả lời bọn hắn nhạ lạp rời đi trương Duy đi tìm đến t r ư ơ n g đ à o t r ư ơ n g đ à o hiện tại trầm ổ n rất nhiều nhưng ngăn cản không được hắn la lối om sòm các loại chỉ huy khi trương Duy tìm tới hắn lúc hắn đang bận khắp nơi la lên chương hai trăm chín mươi ba tất cả mọi người có chỗ dựa ai sợ ai chương hai trăm chín mươi ba tất cả mọi người có chỗ dựa ai sợ ai đại ca ngươi trở về t r ư ơ n g đ à o nhìn lúc đến trương vi rất là hưng vấn ừ n thành trì thế nào chúng ta thiếu nhân thủ a nếu không chúng ta cũng đi bắt chút người ngoài hành tinh đi t r ư ơ n g đảo khẩu suất của nôn trương duy sửng sốt hắn cũng không biết lời này là thế nào từ trong miệng trương đảo nói ra vừa mới đánh thắng một trận cái này liền nhẹ nhàng vẫn là thế nào đây đại ca ngươi xem một chút cái này s á c thép trong thành trì tinh luyện tài nguyên máy móc đều rất nguyên thủy cần nhân thủ rất nhiều mà lại phi thường mệt mỏi chúng ta hoa cúc những người kia để bọn hắn điều khiển một chút máy móc là không có vấn đề nhưng để bọn hắn thân thể l ư ợ c sống bọn hắn là thật không được trương đảo chi tiết mở miệng cũng là không phải những người này rất kén chọn loại bỏ không muốn làm việc chân tay mà là bọn hắn thật không có năng lực như vậy dù là có giản dị bọc thép tăng lên bọn hắn tự thân lực lượng bọn hắn cũng làm không động này chút việc chân tay một khối khoáng thạch nguyên thạch nặng đến mấy trăm cân ai có thể kháng lớn bao nhiêu lỗ hổng trương duy thấy được thành nội nhà máy tình huống xác thực như trương đảo nói như vậy nơi này làm việc hoàn cảnh thật sự rất nguyên thủy còn tốt những n à y nguyên thạch là sử dụng băng truyền từ sâu dưới lòng đất vận chuyển đi lên không dùng người g á n h nếu như đều sử dụng nhân lực đến á n h công việc này hiệu suất trương d u là không có chút nào dám lấy lòng ít nhất cũng phải mười vạn khí lực lớn người mới được chúng ta cơ g i á p ngược lại là có thể giúp đỡ bất quá bộ đội cơ g i á p còn phải huấn luyện đâu dùng để làm loại chuyện này quá lãng phí trước tiên đem ngăn nước đoàn hải tặc bạch thuộc đoàn hải tặc những cái kia chiến giáp phát cho người có thể tin được để bọn hắn điều khiển chiến giáp đình trước lấy đi t r ư ơ n g duy mở miệng p h â n phó c ấ p tới những cái kia chiến giáp hành tâm đều muốn hợp lý lợi dụng mới được tốt ta biết ta tự mình đi chọn người tiểu bảo đâu t r ư ơ n g duy nhìn một vòng cũng không có phát hiện thân ảnh của tiểu bảo ra hỏa này hình thể khổng lộ tại đây sắt t h p trong thành chỉ là phi thường dễ thấy hắn đang ăn đồ vật bất quá hắn hiện tại có chút kèn ăn chỉ ăn những cái kia chiến giáp trong đó một bộ phận t r ư ơ n g đ à o có chút ước ao ghen thị chương đ à o muốn tăng lên cơ giáp đẳng cấp kia là cần nguyên tinh nguyên tinh là muốn dùng tinh thể năng lượng đi đổi nhưng tiểu b ả o tăng lên mình cũng rất đơn giản thôn vệ các loại kim loại liền có thể hiện tại sắt thép trong thành trì chính là không bao giờ thiếu chiến giáp hải cốt loại đồ vật này thành đống thành đống hơn nữa còn có hai chiếc chiến c c h i ế hạm tồn tại tại những vật này bị thu về luyện hóa trước đó cũng sẽ là tiểu bạo đồ ăn theo hắn đi chương duy nợ đủ cười thực lực của tiểu bạo tự nhiên là càng cường đại càng tốt trương đ à o biếu m ô i hắn liền biết sẽ là dạng này vậy ta trước đi chọn người đi thôi chờ trương đ à o sau khi đi trương duy một mình trong thành t à n bộ nơi này chính là người nước hoa tiến vào vũ trụ điểm xuất phát mặc dù không cần đến h ả o h ả o kiến thiết nhưng tóm lại là muốn xem thật kỹ một chút trương duy t à n bộ vài vòng về sau nhạ lạp tìm tới trương duy đoàn trưởng đã cùng kia hai cái đoàn hải tặc nói xong bọn hắn muốn gần đây sẽ đến chúng ta chuyến này cho chúng ta đưa tài nguyên muốn ta nhìn bọn hắn là tới tìm hiểu chúng ta hư thực nhạ lạp ngữ khí có chút bất t i ệ n nguyện ý đến liền để cho bọn họ tới chờ lam tinh hảo thôn vệ xong vẫn là hiện tại loại chuyện này nhạ lạp không dám làm chủ trương duy suy tư một chút trả lời hiện tại khiến cho bọn họ chạy tới đi để cái tiêm ngăn nước đoàn hải tặc phó đoàn trưởng cùng thủ hạ của hắn cao tầng đi nên đón cái này hai nhóm ra hỏa trương duy l ờ i n h ắ c cùng k i ế c á i gì đoàn hải tặc nói d ố c loại chuyện này để nguyên bản phó đoàn trưởng đi làm tốt nhất bọn hắn lẫn nhau khẳng định đều là nhận biết ngăn nước đoàn hải tặc phó đoàn trưởng đều cái này đều dạng trương d u không tin cái này hai nhóm đoàn hải tặc dám làm ra chuyện gì tốt ta cái này liền đi an bài đúng rồi đoàn trưởng tên hải tặc kêu bình đài có chút ý t n g à y lúc không có chuyện gì làm có thể nhìn xem t r ư ơ n g vi đưa mắt nhìn nhạ lạp rời đi sau đó mở ra hải tặc bình đại không bao lâu t r ư ơ n g vi tìm đến nhạ lạp trong miệng nói có ý tứ sự t ì n h là cái gì nguyên lai、like、là đông đảo đoàn hải tặc đều đang suy đoán lam tinh đoàn hải tặc thực lực chân chính d i ệ t một cái b ạ c h thuộc đoàn hải tặc còn không có thể gây nên chú ý của bọn hắn nhưng là lam tinh đoàn hải tặc vậy mà diệt đi ngăn nước đoàn hải tặc cái này liền phi thường có đồ vật nhưng coi như như thế cũng là có người tin tưởng có người không tin chính phản song phương triển khai kịch liệt thảo luận bất quái này đoàn hải tặc bên trong vẫn là có người thông minh có một cái nhắn lại đã mười phần tiếp cận chân tướng người này đưa ra hai cái suy đoán một là lam tinh đoàn hải tặc phi thường cường đại là cái nào đó chân chính thế lực lớn nâng đỡ là bao tay trắng chuyên môn vì cái thế lực này là một chút không tiện làm sự tình một cái khác là lam tinh đoàn hải tặc là không có chỗ dựa đồng thời thực lực bản thân không hẳn có cường đại như vậy hai loại suy đoán căn cứ là bởi vì lam tinh đoàn hải tặc không có tiếp thu ngăn nước đoàn hải tặc lưu lại di sản giờ này k h ắ c này tại đây bình đài quyền hạn tối cao phòng khách bên trong đang có ba vị đại lao đang nhiệt liệt thảo luận bọn hắn thảo luận đề cũng là lam tinh đoàn hải tặc ba vị này càng khuynh ê ư ớ n g loại thứ nhất suy đoán lam tinh đoàn hải tặc là cái nào đó thế lực lớn nâng đỡ bao tay trắng nếu không dựa vào cái gì một cái mới ra đời đều chưa nghe nói qua danh tự đoàn hải tặc đi lên liền diệt hai cái đoàn hải tặc các người nói cái này lam tinh đoàn hải tặc đến cùng là thế lực nào nâng đỡ bao tay trắng bất kể là ai nâng đỡ nếu như hắn thành thành thật thật không chọc chúng ta chúng ta liền không cần phản ứng bọn hắn nếu là chọc tới chúng ta kia liền diệt hắn đúng cái này tinh hệ sinh ý là ba người chúng ta đ ị đoạt bất kể là ai nâng đỡ hắn cũng không có thể đoạt tích lợi của chúng ta ba vị này có thể làm to là mạnh phía sau cũng là có chỗ dựa tất cả mọi người có chỗ dựa ai sợ ai muốn nói bọn hắn hậu trường cơ bản đều là cùng một cái cấp bậc đánh thật so đâu chính là tự thân có cứng hay không ba vị này đã tại đây tinh hệ bên trong hoành hành thời gian rất lâu thực lực bản thân tự nhiên là đủ cứng nếu như không cứng rắn lời nói bọn hắn dựa vào cái gì thu quá khứ vận chuyển hàng hóa chiến hạm phí qua đường loại này công việc béo b ở không có tương ứng thực l ự cũng c chỉ có thể chắp tay nhường cho người ta xem bọn hắn trước mắt coi như trung thực chúng ta muốn hay không đi tiếp xúc một chút không cần coi như muốn tiếp xúc cũng là bọn hắn đến chúng ta cái này bãi m á đầu nào có chúng ta đi tìm đạo lý của hắn đúng trước mặt kệ hắn nhìn xem đến tiếp sau làm sao phát triển cũng tốt ba người tương thông khí chế định tốt lắm đối phó lam tinh đoàn hải tặc sách lược tại đây ba cái đỉnh cấp đoàn hải tặc không có hạ tràng tình hữu giới cho dù có chút đoàn hải tặc muốn đi tìm lam tinh đoàn hải tặc thử một chút thân thủ cuối cùng cũng đều từ bỏ bởi vì coi như bọn hắn diệt lam tinh đoàn hải tặc có thể được đến chỗ tốt cũng phi thường đáng thương ai bảo lam tinh đoàn hải tặc trước mắt cũng chỉ chiếm lấy một cái sắc khô kiệt tình cầu tư nguyên đâu không có lợi ích ai nguyện ý đi mạo hiểm. Những hải tại ặ c n à lam tinh có đoàn hải tặc chiếm lấy tư nguyên tinh ngày thứ mười nhạ lạc đột nhiên rất thần bí tìm tới trương duy đoàn trưởng có phát hiện lớn làm sao trương duy đang suy nghĩ lấy như thế nào mới có thể để cơ giáp của mình chiến lược càng thêm cường đại không có liên minh báo thù tài nguyên trèo trống giống như là chuyển thuyết trang bị thăng cấp thạch loại vật này đều cần trương duy mình đi làm đồ vật cũng không khó xử lý đến nhưng cái khó làm là tinh thể năng lượng cái này tinh thể năng lượng thật sự là đồng tiền mạnh làm gì đều muốn thứ này cái này tương nguyên tinh c h ỗ sâu phát hiện tinh quáng tinh quáng cái dạng gì trương duy lập tức nghiêm túc tinh quáng thứ này trương duy là biết tinh thể năng lượng chính là từ cái này tinh quáng bên trong được đến nếu như là cái còn g i u có thể khai thác ra tinh thể năng lượng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng cụ thể có bao nhiêu còn không biết nhưng là rất do người nhạ lạp biểu lộ cũng không biết là hưng phấn hay là sợ hãi dù sao nhìn xem rất xoắn suýt bao nhiêu người biết chuyện này t r ư vi minh bạch nhạ lạp lo lắng nếu như cái này tinh thể mỏ bị thế lực khác biết chỉ sợ về sau liền không có cái gì ngày sống dễ chịu đều là chúng ta người một nhà nhưng là chúng ta cái này người bên trong thành viên tạo thành quá phức tạp nếu như chúng ta khai thác luôn luôn sẽ bị người chú ý tới khai thác ra tinh thể là không gạt được người hữu tâm trong thành này gián điệp tuyệt đối không phải số ít nếu nói như vậy liền đem người khác tất cả đều rời đi để bọn hắn đi mặt khác ba tỏa thành trì chư vi lập tức liền làm ra quyết định hiện tại đúng là hắn thiếu tiền thời điểm cái này quặng g i à u phát hiện phi thường kịp thời tốt ta hiện tại liền đi an bài cái kêu quặng g i à u đoàn trưởng ngươi tốt nhất là tự mình đi nhìn xem đi ta liền tới đây trương duy cũng rất tò mò có thể để cho nhạ lạp như thế chấn kinh quặng g i à u đến cùng là dạng gì tại nhạ lạp đi an bài nhân viên di chuyển thời điểm trương duy dựa theo nhạ lạp cho lộ tuyến thẳng đến dưới mặt đất tới gần quặng g i à u lúc trương duy thấy được trần phong cùng lữ cường thế nào đoàn trưởng yên tâm nơi này do ta nhóm hai tự mình trông coi không có vấn đề gì ta đi xuống xem một chút ta dẫn ngươi đi trần phong mở miệng sau đó cho lưu cường một ánh mắt cái này quặn g mỏ cửa hang là nhất định phải có người trông coi sau đó trương duy đi theo trần phong tiến vào trong hầm mỏ khi trương duy nhìn thấy nhạ lạp trong miệng nói tới quặn g dầu lúc trương duy cả người đều lần rồi đây là quặn g dầu trương duy chỉ vào trước mặt đồ vật hỏi trần phong Ừm. trần phong đối với trương duy gật đầu cái này không phải cái gì quặn g dầu cái này toàn bộ đều là tinh thể năng lượng đi trương duy nhìn trước mắt tản ra nhạt lục sắc quang mang to lớn tinh thể có chút không bình tĩnh tại trước mắt tinh hệ bên trong tinh thể năng lượng là một khối dài một cm rộng không 5 cm độ dày chỉ có không 2 cm một khối nhỏ như thế lớn một khối tinh thể năng lượng v ă n g thạch có thể cắt thành bao nhiêu khối nhỏ tinh thể năng lượng lại nói loại vật này toàn bộ đào đi đến bán mới là đáng tiền nhất cái này cụ thể lớn bao nhiêu chúng ta còn không có thăm dò bất quá đoán chừng cũng không nhỏ là người của chúng ta móc ra trần phong rất yêu ngạo bạch tuộc đoàn hải tặc ở đây thời điểm không có phát hiện đại gia hỏa này nhưng là người của bọn hắn tùy tiện móc ra một đầu cặn b ỏ liền móc ra như thế cái đại gia hỏa có thể thấy được cái này tương nguyên tinh cũng không phải là thật muốn cô kiệt mà là còn có tiềm lực rất lớn chờ đợi đắm móc nên ban thưởng không muốn k é o kiệt chờ nhạ lạp đem những người khác đều lấy đi chúng ta nghĩ biện pháp đem thứ này cho móc ra là trần phong đối với trương duy gật đầu đây là tài sản to lớn trương duy cảm giác mình cái này một thân trang bị lại có thể súng hơi đ ổ i pháo bách chiến hoạch tâm gì gì đó cũng có thể mua tốt nhất về phần trước đó làm những cái kia t r ư ơ n g đ à o trần phong bọn hắn cũng đều là có thể sử dụng không tồn tại lãng phí loại vấn đề này qua đường à y toàn bộ trong thành trì người ngoài hành tinh tất cả đều bị nhạp cho lấy đi tại trương duy bọn hắn ngắn ngủi sau khi thương nghị bọn hắn quyết định trực tiếp bạo lực đem cái này quặn mỏ mở rộng nhất định phải nhìn xem tinh thể này mỏ đến cùng lớn bao nhiêu loại chuyện này đương nhiên liền muốn giao cho tiểu bảo làm hắn là chuyên nghiệp tại tiểu bảo điên cùng đào móc h ạ rất nhanh tinh thể mỏ liền lộ ra chân dung đây là một khối cao tới tám mét bất quy tắc hình bầu dục đại hào khoan g thạch t r ì n h thể tất cả đều là tinh thể năng lượng không có bất kỳ cái gì t ạ p chất ngay tại trương duy bọn hắn thưởng thức cái này to lớn tinh thể mỏ thời điểm tiểu bảo đột nhiên đối với trương duy mở miệng đại ca ta nghe được cùng thứ này một dạng ký t c ở đâu trương duy rất kinh hỷ tiểu bảo đây là lại tìm đến một khối tinh thể mỏ sao trương duy biết tiểu bảo có t ầ m bão năng lực nhưng là trương duy không nghĩ tới tiểu bảo lại còn có thể tìm kiếm tinh thể mỏ cái này về sau muốn không làm giàu chỉ sợ đều không được đi theo ta tiểu bảo không có nói rõ nhưng lại tiếp tục thuận đường hầm mỏ đào xuống dưới trương duy bọn người tất cả đều đi theo tiểu bảo phía sau có tiểu bảo như thế đại gia hỏa mở đường bọn hắn tất cả đều lựa chọn cùng cơ giác hợp thể không vừa người cũng không được tiểu bảo đào móc có chút quá mức bạo lực các loại tảng đá đầy trời bay bị những đá này nện ở trên thân cũng sẽ không có bao nhiều thoải mái tiểu bảo một mực hướng xuống đào đại khái năm sáu phút thời gian làm cho người ta có thể cảm giác được mừng rỡ lục s á t xuất hiện lần nữa lại tới một khối cái này tư ơ nguyên n g tinh nội bộ khẳng định còn có n h ã lạp tính toán một chút vừa mới khối kia tinh thể mỏ giá trị bao nhiêu là đoàn trưởng n h ã lạp đắc ý chạy tới tính toán có đại lượng tinh thể cung ứng không chỉ có chương duy sức chiến đấu của bọn họ sẽ đề cao lang tinh đoàn hải tặc thực lực tổng hợp cũng là sẽ thẳng tắp lên cao có tiền chính là vương đạo lời này đặt ở toàn bộ trong vũ trụ đều là áp dụng không đợi tiểu bảo đem khối này tinh thể mỏ hoàn toàn khai q u ậ ra n h ã lạp bỏ chạy trở lại bên người của chư duy đoàn trưởng vừa mới khối kia tinh thể mỏ giá trị ít nhất trăm vạn một khối trăm vạn hai khối chính là hai trăm vạn đại ca không đáng hai trăm vạn nơi này còn có tiểu bảo nói lời kinh người tiếp tục đào đã còn có kia liền tất cả đều móc ra chờ những vật này biến hiện về sau liền đi chợ đen tiêu phí một phen tiểu bảo gật đầu ra sức làm việc bất quá khi tiểu bảo đào ra khối thứ ba thời điểm chư duy có một loại không tốt lắm cảm giác những này tinh thể mỏ vì cái gì lớn nhỏ đều không k h á mấy giống như là có ai cố ý đem những này tinh thể mỏ để ở chỗ này chẳng lẽ cái này tư nguyên tinh còn có cái gì bí mật không thành nhạ lạc người gặp qua loại tình huống này sao trương duy nhìn về phía nhạ lạc mở miệng hỏi t h ă m nhạ lạc đối với trương duy lắc đầu hắn ngay cả loại này tinh thể mỏ đều chưa từng nhìn thấy làm sao có thể biết tình huống này đại biểu cái gì mặc kệ hắn tiếp tục đảo cùng nó lo lắng còn không bằng đem những này tinh thể mỏ đều móc ra nhìn xem là cái gì tình huống chương hai trăm chín mươi lăm vũ trụ chủng vương trùng nếu như tinh thể này mỏ thật có tác dụng gì khác cũng không có việc gì lớn không đem những vật này đều mang đi rời xa viên này tư nguyên tinh là được rồi dù sao bọn hắn hiện tại là hải tặc là không có nhà đến chỗ nào đều có thể sống chơ tiểu bảo đem tinh thể mỏ tất cả đều khai quật ra về sau trương duy tổng cộng được đến chín khối không khác nhau lắm về độ lớn tinh thể mỏ tổng giá trị hơn mười triệu đây là một khoản tiền lớn bất quá trương duy bây giờ tại hồ không phải khoản này khoản tiền lớn mà là bởi vì bọn họ ở đây dưới mặt đất đã vẽ một vòng tròn những này tinh thể mỏ vị trí sắp xếp thành một vòng tròn tiểu bảo hướng ở giữa đảo nhìn xem cái này vòng ở giữa có cái gì、Tốt. tiểu ố t t bảo đối với trương duy gật đầu mặc dù hắn không có phát giác được cái này tròn trung ương có đồ vật gì nhưng là hắn tin tưởng trương duy trực giác lần này b ấ t quá đào hai phút thời gian trước tiểu bảo bên cạnh bách tường đột nhiên sụp đổ sụp đổ về sau lộ ra nội bộ một cái không gian không gian này không lớn là một cái hình tròn đường tính chừng năm mét tiểu bảo không d á m trực tiếp phá hư đến cái không gian này hắn đầu tiên là dùng con mắt thuận hắn móc ra lỗ hổng liếc mắt nhìn đại ca trong này có đồ vật tiểu bảo liếc mắt nhìn về sau vội vàng chào hỏi trương duy trên trương duy trước hắn không dám giải trừ hợp thể đi vào xem xét hắn cũng học tiểu bảo hướng không gian này bên trong liếc mắt nhìn tiểu bảo nói tới vật tiên là một con côn trùng cũng không biết cái này côn trùng là chết vẫn là sống dù sao thứ này là không có nhúc đ í c h nhạ lạc n g ư ơ i l ê n xem nhận biết cái này côn trùng sao trương duy chào hỏi nhạ lạc trên nhạ lạc trước khi nhạ lạc nhìn thấy cái này côn trùng thời điểm nhạ lạ lạc kinh hãi nhịn không được về sau nhảy một cái vậy mà là thứ này n g ư ơ i biết trương duy bọn người tất cả đều nhìn về phía nhạ lạc liền cả tiểu bảo cũng không ngoại lệ đây là côn trùng vũ trụ trùng tộc vương chỉ là thứ này tại sao lại ở chỗ này đâu triển khai nói một chút t r ư ơ n g đào nhịn không được trong lòng hiếu kỳ mở miệng phúc d ụ n g là như thế này nhạ lạp lập tức bắt đầu cho đám người giải thích người lai、like, cái này trong vũ trụ sinh sinh vật sống là rất nhiều dạng hóa mặc dù trước mắt đã biết một mảng lớn tinh hệ đều là cơ giới tộc làm chủ nhưng cơ giới tộc cũng không phải chưa bao giờ gặp phế phước vũ trụ này trùng tộc chính là một cái trong số đó lúc trước vì tiêu diệt vũ trụ trùng tộc cơ giới tộc trả giá giá cả to lớn đã chết bao nhiêu người căn bản là không cách nào tính á n đây là nhạ lạp nghe tới truyền thuyết bởi vì nhạ lạp xuất sinh thời điểm bọn hắn chỗ tinh hệ bên trong liền đã không có t r ù n g tộc về phần nhạ lạp vì cái gì có thể một chút liền nhận ra đó là bởi vì nhạ lạp nhìn thấy qua t r ù n g tộc hình ảnh ở trong đó tự nhiên liền có t r ù n g tộc vương t r ù n g ngươi nói thứ này thống lĩnh t r ù n g tộc cho cơ giới tộc tạo thành phiền phái rất lớn nhưng là đây không có khả năng đi ngươi xem hắn cứ như vậy lớn t r ư ơ n g đ à o nhịn không được nói ra mình ý nghĩ đ ề u không cần người khác độc thủ t r ư ơ n g đ à o cảm giác mình bây giờ liền có thể một kiếm chém cái này vương chủng cái này vương chủng còn xa không có đạt tới thành thục trạng thái thành thục thể vương chủng là vô cùng vô cùng cường đại có thể sẽ s á t chiến hạm cái chủng loại kia ngươi nói cái gì t r ư ơ n g đ à o hoài nghi mình có phải là nghe lầm ngươi nói với ta cái này tiểu côn trùng có thể sẽ đi chiến hạm nói đùa đâu đi thật trong vũ trụ còn có rất nhiều vũ trụ sinh vật đều có được năng lực như vậy chỉ là chúng ta nơi này cơ bản đã bị cơ giới tộc cho t h a n h không rời đi cơ giới tộc quản hạt tinh hệ là có tỷ lệ có thể gặp được nói cách khác thứ này rất lợi hại mà lại cùng cơ giới tộc có t h ủ đúng không trương duy hỏi ra trọng điểm nhã lạp trọng trọng gật đầu là bọn hắn có trí tuệ sao phổ thông côn trùng không có cái gì trí tuệ nhưng là vương trùng là có trí k h ô n nhạ lạp phi thường khẳng định mở miệng nghe nhạ lạp nói xong trương duy trực tiếp cùng cơ giáp giải thể cái này tư ơ nguyên n g tinh bên trên mặc dù không thích hợp nhân loại sinh tồn không có d ư ỡ n g khí nhưng là trương duy thể chất tại đây bày biệt đâu nín thở mười mấy phút cũng không phải vấn đề gì sau đó trương duy lập tức tiến vào cái không gian này hắn muốn nhìn cái này vương trùng là trạng thái gì chờ trương duy tiếp cận thời điểm vương trùng vẫn không có tỉnh lại ý tứ thậm chí trương duy trực tiếp vào tay cũng chưa có kinh sợ tỉnh vương trùng hắn hẳn không phải là đang ngủ say mà là tại khôi phục tự thân năng lượng cái này mời khối tinh thể mỏ chỉ sợ sẽ là hắn sau khi tỉnh lại đồ ăn trương vi làm ra suy đoán sau đó trương vi làm ra để trương đ à o bọn hắn rất chấn kinh cử động chỉ thấy trương vi trực tiếp nâng lên vương trùng cái này vương trùng mặc dù không quá lớn nhưng là so trương vi bản thể vẫn là phải lớn hơn một chút lam tiếp dẫn chúng ta trở về trương vi mở miệng hạ lệnh lam tính lực mặc dù còn tại một mực thôn vệ lấy ngăn nước đoàn hải tặc chiến hạm nhưng là tiếp dẫn loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn là không có vấn đề gì sau một khắc đám người trở lại lam tinh hào bên trong đại ca Ngươi đại e m làm nó kháng Trương gì? trở về Đào ả i miệng hỏi mở thăm. đ ị ca h nhân c ủ địch n h chính â n n là b g ư u Thế n h ư nghiêm là làm cùng một cái côn trùng làm bằng một túc sao trương duy rất nghiêm túc đối với nhạ lạc mở miệng lam tinh hảo có thể trợ giúp nó thức tỉnh a có thể nhưng cần tiêu hao không ít năng lượng chúng ta nguyên tinh chỉ sợ không đủ nhạ lạc nói ra tình hình thực tế lam tinh hảo hết thể hành vi đều là muốn tiêu hao động lực động lực lại chỉ có thể thông qua nguyên tinh đến bổ sung cái này không có việc gì đi mua một chút là được rồi vừa mới được đến một khoản tiền lớn trương d u rất lớn độ dù sao những v ậ t này cũng đều là cái này vương trùng tốn hao một chút tại đây đổ v ậ t trên thân hợp tình hợp lý đoàn trường kỳ thật vương trùng là rất đáng tiền chí ý một trăm triệu nhạ lạp đột nhiên đối với trương duy mở miệng không được trương duy đối với nhạ lạp lắc đầu không nói trước thứ này không thể xuất thủ coi như tốt xuất thủ tốt như vậy một cái giúp đỡ trương duy nhưng không lơ bắn đi ít nhất phải trước câu thông một chút tình cảm nếu như có thể thật tốt hợp tác đối với hoa quốc q ậ t khởi chỉ sợ có tác dụng không nhỏ đến lúc đó mỗi một cái cơ giáp đều cưới một con đại trùng tử triển khai công kích cái kia hình tượng ngẫm lại cũng rất p h â n chấn lòng người mà lại đừng quên cái này vương trùng bản thân liền có xé rách chiến hạm năng lực điều này nói do cái gì cái này vương trùng là biết bay, bay là có thể tại trong vũ trụ tự do hoạt động mà lại sức phòng ngự của nó cùng lực công kích tuyệt đối phá trần nếu không lấy cái gì đi xé rách chiến hạm lấy trương duy hiện tại năng lực coi như bình thường nhất chiến hạm cũng không phải trương duy có thể chấn át dù là trương duy sử dụng thiên tường đoạn không chạm cũng không được trương duy đoán chừng mình cơ giáp chiến lược đạt tới hai mươi vạn sử dụng siêu năng chiến lược cường hóa về sau hẳn là có thể đối phó bình thường chiến hạm cái này còn phải là hắn có thể đánh đến người ta chúng ta muốn cứu sống nó cùng nó hợp tác thế nhưng là ta nghe nói chủng tộc là không cách nào c â u thông mà lại đều là phi thường tàn nhẫn nhạ lạp nói ra mình lo lắng nếu là cứu sống cái này vương trùng về sau nó không linh tỉnh còn đối bọn hắn triển khai công kích làm sao coi như đến lúc đó trương duy có thể đem cái này vương trùng cho chém chết tia cứu nó c h ố hao phí tài nguyên chẳng phải đều lãng phí hết sao là ai nói cho ngươi những này cái này là cơ giới tộc tia liền đúng rồi cứu chương hai trăm chín mươi sáu lỗ sâu chương hai trăm chín mươi sáu lỗ sâu cơ giới tộc nói lời có thể tin ta nếu như trương duy là một trận chiến tranh bên thắng cũng sẽ trắng trận tuyên truyền bên thua các loại không tốt sự thật đến cùng như thế nào đem cái này vương trùng tỉnh lại tự nhiên cũng liền biết được coi như đúng như cơ giới tộc nói tới lại có thể thế nào lớn không lãng phí một chút tài nguyên mà thôi là trương duy như thế chém đinh chặt sắt làm ra quyết định nhạ lạp tự nhiên sẽ không cự tuyệt bất quá coi như một cứu cái kia cũng phải chờ tới lam tinh hảo thôn vệ ngăn nước đoàn hải tập chiến hạm về sau tại chờ đợi những ngày này không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh nhạ lạp thông qua đủ loại con đường bán rất một khối tinh thể mỏ bán đi một trăm năm mươi vạn giá cao cuối cùng những n à y tinh thể lại bị nhạ lạp đổi thành nguyên tinh c h ọ n b ẹ n năm mươi vạn cao cấp nguyên tinh những n à y nguyên tinh đầy đủ làm tinh hào tiêu hao thời gian rất lâu vẫn là nghèo t r ư ơ n g duy nhịn không được cảm thán hắn biết như thế phát triển tiếp khẳng định là không được không có đủ tài nguyên t r ư ơ n g duy tự thân chiến lược không chiếm được tăng lên bộ đội cơ giáp liền lại càng không dùng suy nghĩ có lẽ cơ giới tộc những đại công ty kia cách làm là chính xác điều động thủ hạ khắp nơi đi vơ vét tài nguyên những tư nguyên này không chỉ có thể cung ứng công ty cũng có thể cung cấp nuôi dưỡng những cơ giáp này bộ đội nếu như tất cả đều trông cậy vào trương duy mình ra ngoài cấp đoạn kia làm sao có thể cung cấp nuôi dưỡng lên toàn bộ bộ đội cơ giáp cái này năm mươi vạn cao cấp nguyên tình coi như phân phát xuống dưới còn chưa đủ bộ đội cơ giáp mỗi người chia lên một khối có ý nghĩ như vậy về sau trương duy lần nữa tìm tới nhạ lạc đồng thời đem mình ý nghĩ nói cho nhạ lạc đoàn trưởng chúng ta là hải tặc không phải cơ giới t ổ n công ty lớn hải tặc có mình phát tác sinh tồn chúng ta có thể đoạt đi tinh cầu tư nguyên cũng có thể đi cấp đoạn trương duy nghe lời của nhạ lạp về sau hai mắt nháy mắt sáng lên đúng à hải tặc bản chức làm việc là ăn cướp a tất cả đi ngang qua thương nghiệp chiến hạm đều là bọn hắn cướp bóc mục tiêu mà lại những cái tiêu công ty nhỏ chiếm cư tinh cầu tư nguyên cũng ở bọn hắn cướp bóc liệt kê mặc dù cùng ngoại nhân động thủ khẳng định sẽ để cho bộ đội cơ giáp có chút tổn thất người ta cũng không phải là không có phòng hộ lực lượng nhưng nếu là bởi vì một chút thương vong cũng không dám động còn phải phát triển thế nào lớn mạnh lại nói nhà ấm nuôi g a chiến sĩ cơ giáp sáu lần tiến hóa thời điểm thật có thể được đến tướng tinh hồn tán thành sao h á n trương duy kinh lịch bao nhiêu giết chóc cứ làm như vậy chúng ta có không ít nhỏ hạng an bài người trước đi các công ty nhỏ tư nguyên tinh đoạn trương duy làm ra quyết định nhạ lạp kỳ thật đã sớm muốn nhắc nhở trương duy chỉ là bởi vì nhạ lạp du nhập g n hoa quốc về sau đã hiểu rõ đến người nước hoa ý nghĩ cho nên loại chuyện này không thể hắn nói ra sẽ gặp người hận không trách nhạ lạp muốn cẩn thận như vậy cẩn thận mặc dù hắn tồn tại được đến hoa quốc tán h à n h nhưng cách bọn họ chân chính gia nhập hoa quốc còn cần thời gian lắm đ ọ n là ta cái này liền đi an bài chúng ta viên này tư nguyên tinh p ụ cận liền có không ít có thể cướp bóc mục tiêu những địa phương này vốn là bạch thuộc đoàn hải tặc thường xuyên vào xem chi đ ị a bạch thuộc đoàn hải tặc đại đa số nguồn kinh tế cũng đều đến từ những n à y công ty nhỏ chiếm cứ tư nguyên tinh ta cũng phải hoạt động một chút gây cốt khoảng cách làm tinh hảo thôn vệ hoàn tất còn cần một chút thời gian có hay không thích hợp ta địa phương à thật là có chúng ta chỗ cái này tinh hệ sắp có một cái lô đen hội diễn hóa thành l ô sâu căn cứ thăm dò cái này l ô sâu bên trong hẳn là có rất nhiều đồ tốt đều có cái gì l ô đen lỗ sâu trước đó căn bản không phải làm tinh người có thể nghiên cứu minh bạch chư duy tự nhiên cũng không hiểu tinh m ạ là trong đó giá trị lớn nhất lỗ đen hình thành về sau không biết thôn vệ bao nhiêu tinh hệ trong đó hàng tinh số lượng nhiều vô số kể hàng tinh bị lỗ đen sau khi thôn vệ sẽ lưu lại tinh hạch những này tinh hạch tự nhiên đều tại lỗ sâu bên trong cơ giới t ổ n công ty lớn đối với tinh hạch giá thu mua đều là phi thường cao nghe nói tinh hạch có tác dụng cực lớn nhưng cụ thể có tác dụng gì chưa từng có người nào công khai qua phi thường cao là cao bao nhiêu tinh hạch đến cùng có cái gì trương duy không rõ ràng nhưng chỉ cần giá cả cao liền đầy đủ hiện tại chính là trương duy thiếu tiền thời điểm căn cứ chất lượng khác biệt thấp nhất một ngàn bạn tốt nhất thậm chí có thể bán được vài trăm triệu như thế đáng tiện trương duy rất chân kinh một cái tinh hệ bên trong có bao nhiêu hàng tình trong lòng trương duy là phi thường có ít không nói địa phương khác riêng là một cái ngân hà hệ bên trong liền có bao nhiêu hàng tinh nhiều vô số kể cái này nếu là đi vào tùy tiện tìm tới một chút tinh hạch kia chẳng phải làm giàu sao về phần tinh hạch đến cùng có làm được cái gì cái này có trọng yếu không đúng vậy a cũng không biết tinh hạch đến cùng có tác dụng gì mặc kệ nó cái kia lỗ sâu làm sao vượt qua bây giờ còn chưa mở ra hải tặc trên bình đài đã có người tại thảo luận chuyện này a ta đến xem trương vi mở ra hải tặc bình đại tìm kiếm trải qua về sau hắn tìm tới liên quan tới l ô sâu tin tức tại trải qua một phen nghiên cứu về sau sắc mặt của trương vi có chút khó coi dựa vào cái gì trương vi rất là không vui lòng nếu như định lấy hải tặc thân phận tiến vào l ô sâu cần giao nạp hai mươi vạn tinh thể mới được mà cái khác thân phận chính phái một chút liền không cần giao nạp không có cách nào ai bảo thân phận của chúng ta không thể lộ ra ngoài ánh sáng đâu nếu như không giao nạp người ta căn bản cũng không để chúng ta tiến bảo nhạ lạp vung tay loại chuyện này hắn cũng không có cách nào đều là cơ giới tộc bên trong những đại thế lực kia quy định hai mươi bạn cũng không phải cái gì số lượng nhỏ nhưng mà này còn chỉ là một người giá cả mỗi thêm một người tiến vào liền muốn nhiều giao nạp một phần đây chính là trần t r ù i hành động c ư ớ bóc muốn ta nhìn những tên kia mới càng giống là cường đạo trương duy đem bất mãn đều viết trên mặt nếu như có cơ hội hạn tuyệt đối sẽ đem những này chế định quy tắc giá hỏa quần lót đều cho lột bất quá bây giờ mà không có xứng đôi thực lực trước đó trương duy chỉ có thể dựa theo người ta chế định quy tắc đến làm việc đoàn trưởng ta đề nghị hay là chờ làm tinh hảo thôn vệ sóng kia tàu chiến hạm lại nói có thể đề cao một chút chiến lực luôn luôn tốt nhạ lạp cho ra đề nghị của mình chiến lược tăng lên không chỉ có an toàn cũng có bảo hộ có thể tìm tới tinh hoạch tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn một chút lại không tốt vẫn có thể cướp mà trương duy đối với này rất tán thành gật đầu dù sao lô sâu đều đã mở ra một đoạn thời gian hiện tại vội vã tiến đến cũng không có tác dụng gì không thể làm cái thứ nhất làm liệu đầu tiên người không bằng trực tiếp chở vương trùng thức tỉnh về sau lại đi đi trương duy làm ra quyết định cái này vương trùng không tỉnh lại trương duy tóm lại có hay không quá yên tâm có mình tại cái này vương trùng đến lúc đó nếu là có cái gì không tốt xúc động trương duy còn có thể xuất thủ đối phó cũng tốt nhạ lạc gật đầu rất đồng ý trương duy ý kiến cái này nhất đẳng chính là mười mấy ngày lam tinh hảo lại dùng lúc mười cái lam tinh ngày mới đưa kia tàu chiến hạm thôn phễ hết bây giờ lam tinh hảo bộ dáng đại biến chỉnh thể mở rộng hai vòng không chỉ có thể chứa đựng cái nhiều người đồng thời các hạng công năng cũng cơ bản đều được tăng lên t r ư ơ n g hai trăm chín mươi bảy mang lăng vương t r ù n g t r ư ơ n g hai trăm chín mươi bảy mang lăng vương t r ù n g đối với những n à y trương duy cũng không quá chú ý lam tinh hảo vô luận mạnh bao nhiêu cũng không phải trương duy mình biến cường đại hắn quan tâm nhất chính là mình cơ giáp cường độ lam trị liệu vương chủng để hắn mau chóng thất tình tuân mệnh chỉ huy sau đó tại lam điều khiển hạng chị liệu kho bên trong đột nhiên sinh ra thần bí màu sáng bạc khí thể kỳ thật cái này căn bản cũng không phải là cái gì khí thể mà là đại lượng nạ nổ chữa trị người máy chỉ l à bọn hắn hội tụ vào một chỗ mới có thể khiến người ta cảm thấy những vật này đều là khí thể tại đây chút chữa trị người máy tiến vào vương trùng thể nội về sau bọn chúng cấp tốc triển khai làm việc bắt đầu chữa trị vương trùng thân thể cụ thể là thế nào chữa trị trương duy không rõ ràng hắn chỉ biết lam có đầy đủ tự tin tỉnh lại vương trùng cái này liền đầy đủ loại này chữa bệnh thủ đoạn trương duy trị ở phim khoa học viễn tưởng bên trong nhìn thấy qua hiện nay lam tinh hảo loại này chữa bệnh thủ đoạn so phim khoa học viễn tưởng bên trong những thủ đoạn kia còn thần kỳ hơn tay cụt r ọ n g sinh đều là trò trẻ con nghe nói phần bụng bị đánh nát như nhưng chỉ cần đại não còn có hoạt động sóng tần liền có thể đem thân thể người phục hồi như cũ mười phần n g ư ờ tiên càng lịch tiên chính là những này nạ nổ người máy thậm chí có thể trợ giúp khai phát nhân loại đại não chẳng qua trước mắt cái này còn tại giai đoạn thí nghiệm dù sao trước đó lam không có làm qua loại sự tình này cơ giới tộc cũng không có làm qua chuyện như vậy toàn bộ trong vũ trụ giống nhân loại loại tồn tại này căn bản không có cái khác ngoài hành tinh sinh linh đối với đại não khai phát độ đều đã phi thường cao không có tiếp tục khai thác giá trị nhưng là nhân loại khác biệt nhân loại đối t ự thân đại não tỷ lệ lợi dụng quá thấp đối với nhân loại đại não bị khai phát tới trình độ nhất định về sau sẽ xảy ra chuyện gì ai cũng không nói không rõ ràng bây giờ toàn bộ thí nghiệm vẫn còn chiêu mộ người tình nguyện trình độ nhưng bất kể như thế nào đều chỉ có thể nói rõ lam sắc thực phi thường mạnh mà lại về sau thôn vệ hết những chiến h ạ g khác lam năng lực sẽ tăng mạnh cuối cùng nói không chừng đều có thể diễn biến thành một cái chân chính vũ trụ thành lũy trở thành nhân loại nhà thứ hai vườn ngay tại trương duy tại đây âm thầm cân nhắc thời điểm đại lượng nạ nậu người máy từ vương t r ù n g thể nội t u n ra cuối cùng biến mất tại k h o a n g trị liệu bên trong chỉ huy đối với vương t r ù n g thân thể chữa trị đã hoàn tất vương t r ù n g sẽ tại mười bên trong phút thất t ỉ n h lam cho ra rất rõ ràng thời gian tuất vất vả rồi có thể vì chỉ huy các hạ phục vụ là lam vinh hạnh cái này lam còn học được đốt m ô n g ngựa đối với này trương duy nết miệng mỉm cười vương t r ù n g không có để trương duy chờ đợi thời gian quá dài để cho an toàn trương duy để nhạ lạc trương đảo bọn hắn đều rời đi mình một mình cùng cơ giác hợp thể đối mặt vương chủng trước mắt ai cũng không rõ ràng cái này vương trùng có năng lực gì cũng không biết hắn tính cách có phải là táo bạo nếu như bạo khởi đà thương người trương duy mình còn có thể còn ứng phó một chút mặc dù vương trùng thể trạng không lớn nhưng là trương duy không dám xem thường người là ai vương trùng thấy được trương duy nó mở miệng hỏi thăm nói không phải người lời nói là trung ngữ nhưng liên minh báo thủ lấy ra cơ giáp coi là thật có chút đồ vật thậm chí ngay cả t r ủ ngữ n đều có thể phiên dịch là ta cứu ngươi n g ư ơ i biết ngươi thân phận của chính mình sao trương duy mở miệng Cơ dịch côn Trương giáp trùng trường ngữ nhiên nói lời phiên tự thành sẽ đem để Duy vương trùng n g hiển e h u Ta t là r ù g tộc v ư ơ nhiên g trùng, ngươi k ô n g p h ả cơ giới tộc, cảm cứu ơn ngươi giới hiện tại i ta, n đã là niên đại nào, trùng ta t ộ còn bây giờ Vương trùng hiện nhiên hình thức như thế nào. c nhớ rõ rất nhiều chuyện cái này cũng là không cần trương duy cùng cái này vương trùng giải thích cái gì mà lại ai nói cái này vương trùng rất nóng này không có cách nào cầu thông tính cách này không rất tốt sao một điểm chủ động công kích khuynh hướng cũng chưa có còn rất có lễ phép ta cũng không biết hiện tại là niên đại nào bởi vì ta chủng tộc cũng là gần nhất bị cơ giới tộc bức bách mà không thể không tại trong vũ trụ phiêu lưu ta c h ỗ hoạt động khu vực bên trong không hẳn có phát hiện bất luận cái gì chủng tộc tung tích chúng ta chỉ là tại một viện tư ơ nguyên n g tinh nội bộ phát hiện ngươi đương nhiên chúng ta đầu tiên là phát hiện một chút tinh thể mỏ ta nghĩ những thứ này tinh thể mỏ hẳn là đồ vật của ngươi đi c h ơ n g duy không có che giấu chân thành mới là tất sắc kỹ muốn cùng cái này vương trùng hợp tác vậy thì nhất định phải chân thành cảm ơn ngươi nói rõ sự thật ta đối với các ngươi tao nộ cảm động t h n t ụ bởi vì cơ giới tộc c ũ n g xâm lấn quê hương của ta những tinh thể kia mỏ vốn là ta thức tỉnh về sau đồ ăn bất quá bây giờ ta cũng không cần các ngươi kỹ thuật chữa trị rất lợi hại những tinh thể kia mỏ coi như làm tạ lễ tặng cho ngươi đi ngươi có thể gọi ta đái lăng n g ư ơ i tốt đái lăng ta gọi trương duy hân hạnh được gặp ngươi rất mộc mạc vấn an phương thức trương duy ta có thể nối vào các ngươi chiến hạm hệ thống đến thu hoạch tin tức của mọi giới sao cái này đương nhiên có thể trương duy kỳ thật có chút khó khăn bởi vì hắn không biết vương trùng đái lăng năng lực vạn nhất hắn có thể sử dụng các loại thủ đoạn khống chế chiến hạm đâu bất quá suy nghĩ kỹ một chút trương duy liền phủ định ý nghĩ này nếu như đái lăng chân có năng lực như vậy còn dùng cùng trương duy nói nhảm trực tiếp tiếp quản chiến hạm là tốt rồi cảm ơn ngươi đái lăng nói lời cảm tạ về sau chỉ thấy trên c h á n của hắn vươn hai cây xúc rác xúc rác mũi nhọn phóng thích ra ánh sáng nhạc sau đó cái này hai cây xúc rác đụng chạm lấy dưới chân hắn mặt đất sau một khắc toàn bộ chiến hạm đều run đ ố n g l ú c đích đoàn trưởng không có vấn đề hắn đúng là tại tiếp nhận tin tức của ngoại giới không có làm n ó chuyện của hắn nhạ lạp nhắc nhở thanh em xuất hiện tại bên thai của trương duy trương duy nghe tới nhạ lạp nhắc nhở về sau lúc này mới yên tâm lại qua đại khái mười phút thời gian đái lăng xúc giác thu hồi trương duy ngươi gần nhất là chuẩn bị tiến vào lỗ sâu sao đái lăng mở miệng hỏi thăm làm sao ngươi biết không có ý tứ bằng hữu của ta ta xem xét ngươi gần nhất lịch sử d u y ệ t web cho nên biết một chút ngươi đọc tính trương duy càng cảm thấy được cái này trùng t ộ c có chút đáng sợ minh minh chính là sinh vật thể chất vậy mà có thể làm đến điều này liền tựa như là có người đi tới nhà ngươi cũng đã biết ngươi máy tính lịch sử duyết web cùng thủ kỳ lưu lãm ghi chép một dạng đáng sợ như vậy n g ư ơ i đang ở trước mặt người này đem không có bất kỳ cái gì bí mật xác thực tin tưởng tình huống của chúng ta ngươi đã có hiểu biết chúng ta rất nghèo trương duy thành thật trả lời bằng hữu của ta chúng ta có thể liên thủ ta không có tại phụ cận tinh hệ bên trong tìm tới ta chủng tộc ta cần thiết ngươi trợ giúp tin tưởng ta cũng có thể giúp cho các ngươi đái lăng năng lực học tập còn rất mạnh hắn đã học xong người nước hoa phương thức nói chuyện mở miệng một tiếng bằng hữu gọi rất tuần mồm đây vốn chính là ta hy vọng địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu trương duy rất cao hưng mở miệng l i ê n t ì n h húng trước mắt mà nói trương duy không sợ cái này năng lực của đái lăng cường đại chỉ sợ cái này đái lăng không có cái gì năng lực năng lực của đái lăng càng mạnh mang cho trợ giúp của hắn cũng liền càng lớn đúng các ngươi hoa quốc câu nói này phi thường có đạo lý ta rất thích văn hóa của các ngươi đái lăng biểu hiện ra rất dáng vẻ cao hứng t r ư ơ n g hai trăm chín mươi tám đến lộ sâu t r ư ơ n g hai trăm chín mươi tám đến lộ sâu trương duy ít nhiều có chút xấu hổ một cái côn trùng nói thưởng thức hoa quốc văn hóa làm sao đều cảm giác có chút không thích hợp bất quá đối phương cũng là bộ tộc có trí tuệ nói lời như vậy cũng không có gì quá kỳ quái kia liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm tộc nhân cảm ơn ngươi trương duy đái lăng mở miệng lần nữa c ả m tạm ặ c dù đái lăng là cái vương trùng nhưng hắn hiện tại m ư ờ i phần nhỏ yếu trương duy tùy tiện là có thể đem hắn bốc chết tựa như là lão hổ con non một dạng có chút nguy hiểm liền có thể dẫn đến hắn chết yểu hắn hiện tại cần một cái tồn tại cường đại bảo hộ hắn thẳng đến hắn có thể bảo vệ mình mới thôi chúng ta đã bằng hưu không cần khách khí như thế ngươi chuẩn bị dùng phương thức gì cùng ta tiến vào lỗ sâu trương duy đưa ra nghi vấn của mình đái lăng đã nói ra muốn đi theo trương duy tiến vào lỗ sâu đó chính là hẳn là có hắn phương pháp của mình cũng không thể để trương duy mang theo đái lăng nên ngang tiến vào lỗ sâu đi giúp đái lăng giao một phần tinh thể sự tình ngược lại là không nhiều khó nhưng cứ như vậy tùy tiện tiến vào đoán chừng không dùng được ba phút cơ giới tộc liền sẽ giết tới ta có thể tiến vào n g ư ờ i cơ giác khoang chứa hàng bên trong t i ế n tâm ta không có việc gì trong lòng trương duy cảm thán cái này trùng tộc sinh tồn năng lực có phải là có chút quá mạnh cơ giác khoang chứa hàng bên trong không dám nói là tuyệt đối trạng thái chân không kia cũng kém không nhiều dù sao nếu là đem bất luận cái gì một người ngoài hành tinh nuốt vào khoang chứa hàng bên trong đều là hẳn phải chết không nghi ngờ Tốt, vậy chúng ta liền mau chóng lên đường đi Tốt. Đái lăng đáp i lăng đ á ứng sau đó trương duy cùng trên đái lăng một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ bọn hắn đem điều khiển chiếc này chiến hạm cỡ nhỏ tiến về lô sâu vị trí làm tinh hào bên trên trừ số ít mấy người biết trương duy hành t u n g những người khác không rõ ràng trương duy đã sớm biết lô sâu chỗ vũ trụ t o à độ chiến hạm tiến hành không gian khiêu dược căn bản là dùng không được thời gian quá dài bất quá trương duy không có trực tiếp nhảy bọn đến lô sâu bên kia mà là nhảy bọn đến p ụ cận hoàn thành nhảy bọn về sau chiến hạm bắt đầu khúc quân hành nhanh phi hành đi đường phi hành trong lúc đó trương Duy cùng đái lăng lẫn nhau xâm nhập hiểu rõ một chút chính yếu nhất chính là trương Duy tiến một bước hiểu rõ chủng tộc bởi vì đái lăng đã rất hiểu rõ nhân loại tình huống chủng tộc bản sinh sống ở bọn hắn tinh hệ bên trong trải qua không biết bao nhiêu năm phát triển một bộ phận cao đẳng chủng tộc tiến hóa đến có thể tại trong vũ trụ tự do hoạt động trình độ bất quá chủng tộc không có như vậy lớn tính xâm lược dù sao bọn hắn tiến hóa lộ trình là phi thường chậm chạp một cái đại tinh hệ bọn hắn cũng chưa có thăm dò hoàn tất toàn bộ tinh hệ tài nguyên cũng đầy đủ chủng tộc tự thân phát triển. nhưng thẳng đến cơ giới tộc đi tới bọn hắn tinh hệ hết thể đều thay đổi nguyên bản t r ù n g tộc cùng cơ giới tộc lẫn nhau là rất hữu hảo bù đắp nhau thế nhưng là đứng máy giới tộc đối với t r ù n g tộc có đầy đủ hiểu rõ về sau bọn hắn ngang nhiên phát động d i ệ t tộc chiến tranh đôi phát đại chiến tử thương vô số t r ủ n g tộc tự thân mặc dù đủ c ư ờ n g đại nhưng là cơ giới tộc mạnh mẽ hơn t r ù n g tộc t r ù n g tộc không gian sinh tồn từng bước co vào chiến tranh tiếp tục mấy trăm năm cuối cùng lấy chủng tộc thất bại chấm dứt chủng tộc vương tộc cơ hồ tử thương hầu như không còn đái lăng là tại trong lúc chiến tranh xuất sinh hắn xuất sinh về sau đã bị phụ mẫu lấy thủ đoạn đặc thù chuyển phát đến cơ giới tộc chiếm đoạt lĩnh tinh hệ hậu phương lớn cũng chính là hắn chỗ tư nguyên tinh nội bộ chỉ còn chờ một ngày kia thức tỉnh t r ù n g kiến t r ù n g tộc đương nhiên t r ù n g tộc cũng không phải tất cả đều bị diệt bọn hắn bị đổi ra quê hương của bọn hắn bây giờ không biết ở nơi nào n o thân về phần năng lực của t r ù n g tộc chương duy là phi thường b ộ i p h ụ không trách là có thể dùng bản thân năng lực liền có thể cùng cơ giới tộc chỗ chống lại cường đại chủng tộc bên trong chủng tộc có rất nhiều binh chủng tồn tại lục chiến không chiến hải chiến thậm chí là có thể trên đất bằng đả kích chiến hạm côn trùng đều có chớ nói chi là có thể tại trong vũ trụ hoạt động cao đẳng chủng tộc ở trong đó vương t r ù n g sức chiến đấu là cường đại nhất lúc trước chiến tranh bị vương t r ù n g xé rách cơ giới tộc chiến hạm không biết có bao nhiêu chỉ là vương t r ù n g số lượng thưa thớt không cách nào ngăn cơn s ó n g giữ trước mắt năng lực của đái lăng không nhiều xâm lấn chiến hạm hệ thống thu hoạch tin tức chỉ là cơ bản năng lực hiện tại đái lăng đối với trương duy trọng yếu nhất năng lực chính là đái lăng có thể cảm thấy được cái gì địa phương có được tinh hạch o bởi vì tinh hạch o chính là vương chủng đồ ăn một trong trương duy biết được tin tức này thời điểm cả người đều n h a n nộ lấy tinh hạch làm thức ăn cái này liền cùng một con kiến lấy gặp mặt trời làm thức ăn không có gì khác biệt liền hỏi ai nghe việc này không cảm thấy hoang đường nhưng mà đây chính là sự thật trương duy thiếu tiền cần tìm kiếm tinh hạch mà đái lăng cần đại lượng năng lượng đến trưởng thành tự thân cũng cần tinh hạch vừa vặn cái này phát hiện mới lỗ sâu bên trong liền có đại lượng tinh hạch mục tiêu của bọn hắn không như mà hợp k h i thật thật nếu nói vẫn là trương duy chiếm tiện nghi nếu để cho trương duy mình đi tìm hắn có lẽ chỉ có thể mang theo tiểu bảo cùng tiến lên dù sao tiểu bảo có tầm bảo năng lực nhưng là tiểu bảo có thể hay không tại lỗ sâu bên trong tìm tới tinh hạch o điểm này trương duy không có chút nào xác định hiện tại có đ á i lăng liền không cần có loại này lo lắng chỉ cần tinh hạch o xuất hiện tại đ á i lăng xung quanh nhất định b à bi đ á i lăng liền có thể phát ra đến lập tức liền muốn tới đ á i lăng ngươi trước tiến vào khoang chứa hàng bên trong giấu đi đi tốt ta tại khoang chứa hàng bên trong cũng có thể cùng n g ư ơ i câu thông minh mạch đối với đ á i lăng đủ loại năng lực trương duy đã không cảm thấy kinh ngạc đ á i lăng trên chán hai đầu xúc tu phi thường thần kỳ trương duy đều có một loại lấy xuống một cái gắn ở trên đầu mình xúc động rất nhanh một cái rất lớn mình đài xuất hiện đây là cơ giới tộc chế tạo ra đến vũ trụ bình đại có thể cung cấp chiến hạm đỗ dù sao đến lỗ sâu thám hiểm người là phi thường nhiều tiến bảo lỗ sâu xác thực không thu phí nhưng là chiến hạm đỗ là thu phí tục sưng phí đỗ xe đồng thời cái này phí tồn còn rất quý nếu là tiến bảo lỗ sâu người không cẩn thận đã chết như vậy chiến hạm của bọn hắn liền sẽ tự động trở thành chế tạo bình đại cái thế lực này vật phẩm có thể nói môn này sinh ý có thể vất thời gian rất dài một cái lỗ sâu bên trong chân quý vật tư trong thời gian ngắn có hay không sẽ khô kiệt chỉ cần cái này lỗ sâu bên trong còn có thể tìm tới đồ vật vậy bọn hắn cái này bình đài liền có thể một mực kiếm tiền đối với hải tặc tiến vào lỗ sâu thu phí sự tình chỉ là một chút xíu hạt nhét kẽ răng mà thôi gây nên mục đích chỉ là biến tướng d i è m pha hải tặc thân phận mà thôi dù sao hải tặc cái nghề nghiệp này là rất bị người hận nhưng lại không thể hoàn toàn cấm chỉ chỉ có thể thông qua loại thủ đoạn này đến tận lực nhục nhã lãng phí hải tặc chương duy đến không có gây nên cái gì gợn sóng hắn đem chiến hạm đỗ hoàn tất giao nạp năm bạn phí đỗ xe đừng ngoài ý muốn phí đỗ xe chính là đắt như vậy mà lại là đây chỉ là một làm tinh năm đ ỗ thời gian nếu như ngươi đang ở một năm về sau không có đem chiến hạm lại đi vậy cái này chiến hạm quyền sở hữu liền không phải là của ngươi dù là ngươi ngày sau từ lỗ sâu bên trong ra cũng không thuộc về ngươi trừ phi ngươi chạy đến một chuyến t ụ c phí đương nhiên nếu như ngươi đang ở trong vòng một năm đem chiến hạm lại đi tiền còn thừa lại cũng là không lủi